có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm năm mươi bốn tề phủ trước cửa tộc tộc tộc nhẹ nhàng tiếng đập cửa khi điển hoa từ đả tỏa trong nhập định đánh thức nhẹ nhàng nhảy một cái rơi vào trước cửa mở cửa nhìn thấy thanh tùng cùng thanh trúc đứng tại ngoài cửa lớn nhìn thấy thanh tùng điển hoa lập tức trong lòng sáng tỏ xem tới đi tề phủ nhìn phong thủy ngay tại lúc này Nhìn một chút thời gian mặt trời lập tức liền phải xuống núi đi thời gian này nhìn phong thủy Thực sự là Có gấp gáp như vậy sao bất quá đi tề phủ nhìn phong thủy công việc sớm không nên chậm trễ Điển hoa cũng muốn mau chóng xem xong phong thủy Sau đó rời đi tế thủy huyện Hơn nữa Lấy điển hoa hiện tại phong thủy tạo nghệ Đối thời gian cũng không có cái gọi là Cho nên thanh tùng nói ra sau đó điển hoa cũng không có phản đối, nghe được động tính huyền mẫu, đi ra phòng ngủ, tiến lên dò hỏi, sư thúc tổ, có việc tiểu khấu đình chỉ trên mặt đất luyện tập viết chữ, chừng mắt viên viên ánh mắt nhìn xem điển hoa, điển hoa cười nói, đi tề phủ nhìn phong thủy, huyền mẫu, ngươi đi không huyền mẫu nghe xong lập tức gật đầu nói, vãn bối một mực nghe nói thế ra đại tộc ngoại phủ, Cho tới bây giờ không còn đi qua đâu Vừa hẳn đi xem một cái Dài một mở mang hiểu biết Bọn hắn ngoài phủ rốt cuộc là tình hình gì phong thủy Là dạng gì phong thủy điển hoa cố ý không để ý tiểu khấu Cười đối huyền mấu nói ra Thế ra đại tộc phong thủy chi thuật cùng chúng ta đạo môn Khác biệt xác thực rất lớn Nay ngược lại là một cách mở mang hiểu biết cơ hội tốt Đi thôi Tiểu khấu nhìn sư phụ muốn cùng huyền mẫu đạo trưởng cùng rời đi, vội vàng dò hỏi, sư phụ tiểu khấu cũng muốn đi. Điển hoa khá khá cười nói, ngươi là bần đạo nổi môn đệ tử, tự nhiên có thể cùng đi, chỗ nào cần hỏi dò. Còn không mau tới tiểu khấu biết rõ điển hoa cố ý chọc ghẹo nàng. Biểu một chút miệng. Tranh thủ thời gian bước nhỏ chạy đến điển hoa sau lưng. Vui vẻ đi theo điển hoa đi ra đạo quán. Điển hoa huyền mẫu tiểu khấu một nhóm ba người lên xe ngựa hướng về thành nam tề phủ chạy tới không đến hai khắc đồng hồ liền đến rồi tề phủ nơi đây tề phủ bên ngoài cửa lớn phía trước đã đứng đầy người tề nhận tề trương tề tống tề hoành tề triệt năm người mang theo ô ương ương có một đám người hầu chờ điển hoa đến nhìn thấy điển hoa xuống xe đám người lập tức tiến lên hành lễ Xuống xe, điện hoa tùy ý đáp lễ lại, cũng không có gấp vào cửa, đứng tại ngoài cửa lớn, mở ra âm dương nhãn, ra trì vọng khí thuật, nhìn về phía tề phủ trên không, nhìn thấy một cái màu xám xoáy nước lớn lơ lửng tại tề phủ trên không, thoạt nhìn như là tại vòi rồng đồng dạng, chỉ là không có vòi rồng tốc độ, cũng không có di động vị trí, chỉ là chậm chạp vây quanh trục tâm xoay tròn lấy cái này phong thủy khí tượng thật là tráng lệ a huyền mẫu ngươi cũng nhìn xem huyền mẫu mở ra pháp nhãn nhìn về phía tề phủ trên không gật đầu nói xác thực tráng lệ sư thúc tổ loại cảnh tượng này là thế nào hình thành nhìn xem không giống tự nhiên hình thành đây là huyền mẫu đạo trưởng từ hiểu chuyện bắt đầu ngay tại U sơn bên trong tỉ thế ẩm cư rất nhiều thứ hắn đều chưa thấy qua chỉ là theo trong thư tịch nhìn qua tương quan ghi lại lần đầu kiến thức luôn luôn hơi chút chậm chạp điển hoa nhẹ nhàng điểm một cách tiên kiếm lần thứ hai sinh ra một cách càng thêm nhân tính hóa cách âm cách quang ghét giới khi điển hoa huyền mẫu cùng tiểu khấu ba người chụp vào trong như thế nào nhân tính hóa đâu này từ kiếm linh khống chế căn cứ tình huống vô thể có thể tùy thời tùy chỗ mở ra kết giới hoặc đóng lại kết giới một khi điển hoa cùng huyền mẫu cùng tiểu khấu nói chuyện mở ra dạy bảo hình thức liền tự động mở ra kết giới một khi đình chỉ liền tự động đóng kết giới điển hoa nghe được huyền mẫu nghi hoặc như bên cạnh không có người đầu tiên là là huyền mẫu giải thích một chút cái này thần kỳ kết giới tiếp đó tại huyền mẫu trong tiếng than thở kinh ngạc bắt đầu vì đó giải thích nghi hoạt nói đây là vận dụng phong thủy cách cuộc nguyên lý người làm kiến tạo phong thủy bảo địa thế ra đại tộc phong thủy chi thuật cùng chúng ta đảo môn khác biệt bọn hắn cơ sở nguyên lý là thiên địa nhân tam tài nhân ở đây là phiếm chỉ sinh linh khi sinh linh cùng thiên địa đặt song song cho rằng tại phong thủy bên trong là trọng yếu nhất tạo thành bộ phận đương nhiên tại nhân loại tụ tập cư trú địa phương cái này người cũng có thể nghĩa hẹp đại chỉ nhân tục lấy tế thủy huyện huyện thành làm thí dụ hắn kiến trúc trong bố cục dạng này tư tưởng thể hiện địa phương có thật nhiều mà tế thủy huyện thành phong thủy cách cục trung tâm nơi ở tề phủ thể hiện càng thêm phát huy vô cùng tinh tế một hồi gặp liền cho ngươi đặc biệt điểm ra đến Ngươi xuất từ phong thủy mạch hệ Hẳn là cảm thấy rất hứng thú Huyền mẫu hưng phấn bái nói Đa tạ sư thúc tổ Vị này điển hoa sư thúc tổ Thật là một cái tốt sư phụ đối đãi đệ tử Vô cùng có kiên nhẫn Lại nguyện ý tốn thời gian dạy theo năng khiếu tiến hành dạy bảo Cảm giác dạy so sư phụ ta đối ta còn phải dụng tâm Làm cho ta đều có chuyển tới tu chân nhất mạch sung động Nhìn xem tiểu khấu một mặt bất đắc dĩ khí muộn biểu lộ. Điển hoa liếc mắt liền rõ ràng tiểu khấu vì cái gì như thế. An ủi. Ngươi còn nhỏ. Lớn hơn chút nữa. Học được lại tinh thâm một phần. Vì sư vì ngươi mở ra âm dương nhãn, Cho ngươi cũng có thể nhìn thấy âm dương nhị khí. Sẽ không giống như bây giờ chỉ có thể nghe. Không thấy được tiểu khấu khuôn mặt nhỏ lập tức chuyển âm là trời trong xanh liên tục gật đầu nói U, vinh quy quy mơ sư phụ tiểu khấu rất nhanh liền trưởng thành rất nhanh liền học tốt được ngươi nhất định phải chuẩn bị sớm a điển hoa gật đầu cười âm dương nhãn sư thúc tổ nói là pháp nhãn sao huyền mẫu đạo trưởng nghe một hồi dò hỏi Ồ pháp nhãn tên gọi khác biệt ngươi nói một chút Ngươi pháp nhãn có thể thấy cái gì Thế nào thu hoạch được bần đạo đến xem một chút Cùng chúng ta tu chân nhất mạch âm dương nhãn có phải hay không một chuyện điển hoa trong lòng hơi động Tiếp tục lời nói khách sáo nói huyền mẫu nghĩ đến đảo môn cắt chi mạch cách ly hơn 100 năm Coi như trước kia thống nhất tên gọi Hiện tại cũng sản sinh biến hóa Cũng bình thường Thế là hồi đáp Pháp nhãn là vãn bối mượn nhờ phong thủy trận đột phá đến chân khí võ giả lúc Thức tỉnh thiên phú thần thông Có thể trực tiếp nhìn thấy phong thủy khí tượng cùng phong thủy cách cục Mượn nhờ phong thủy trận đột phá đến chân khí võ giả lúc nhận được thiên phú thần thông trong lời này ẩm chứa ý tứ Rất nhiều A điển hoa bởi vậy suy luận ra rất nhiều thứ Bất quá đều cần chậm rãi nghiệm chứng Chỉ thế thôi đúng vậy A chẳng lẽ âm dương nhãn không phải sao điển hoa khi vừa mới thức tỉnh chưa tu luyện âm dương nhãn nhìn thấy đồ vật cùng huyền mẫu nói một lần huyền mẫu nghe xong cả kinh nói cái này đây không phải thiên mệnh linh nhãn sao sư thúc tổ ngài ngài có thể là người mở ra thiên mệnh linh nhãn thiên mệnh linh nhãn huyền mẫu cũng chỉ tại sách vở bên trên nhìn qua trải qua sự quái tra tấn mà đại nạn không chết người Có nhất định xác suất thức tình thiên mệnh linh nhãn. Thiên mệnh linh nhãn so pháp nhãn tự nhiên là tốt hơn nhiều lắm. Đem so sánh với thiên mệnh linh nhãn, huyền mấu pháp nhãn chỉ có thể coi là không trọn vẹn bản. Nói đến đây, huyền mấu liếc mắt hâm mộ nhìn xem tiểu khấu cái này tu chân nhất mạch nội tình thực sự là... Thâm bất khả chắc a vậy mà có thể người làm giúp để tử thức tình thiên mệnh linh nhãn thật là đáng sợ nổi tình nghe nói Pháp nhãn chính là nghiên cứu thiên mệnh linh nhãn thất bại nhận được bán thành phẩm. Liền xem như bán thành phẩm. Cũng là cực kỳ trọng yếu thần thông Pháp thuật. Cho nên tổ sư ra thiết kế tăng thêm vào đột phá chân khí võ giả quá trình bên trong. Mượn nhờ đột phá chân khí võ giả lúc. Tạo ra thiên phú thần thông. Điển hoa thầm nghĩ Ta hiện tại tự nhiên là không có cách nào. Thế nhưng ta có điểm hóa a ta cũng không tin. Còn có điểm hóa không giải quyết được vấn đề đúng. Ta thế nào dưới đĩa đèn thì tối. Quên điểm hóa rồi ta muốn đột phá siêu phàm hoàn toàn có thể thông qua điểm hóa đến tìm kiếm phương pháp a ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương 155 người làm vết tích tựa như vừa rồi Huyền Mẫu trong lúc vô tình chỗ lộ ra đột phá chân khí võ giả pháp môn mượn nhờ phong thủy trận đột phá. Chân khí võ giả đã coi như là siêu phàm hàng ngũ. Tất nhiên chân khí võ giả có thể thông qua phong thủy trận đột phá như thế. Ta linh thai công đâu này có thể chứ cái này. Cần nghiệm chứng không vội trước là tề phủ xem xong phong thủy lại nói tề trương một mặt mộng bức nhìn trước mắt điển hoa đạo trưởng mang theo một cách đạo đồng cùng một cách khác đạo trưởng đàm tiếu phong thanh thế nhưng nghe không được bọn hắn nói cái gì cũng thấy không rõ bọn hắn bộ mặt biểu lộ bọn hắn xung quanh giống như cùng bọn hắn cách biệt rõ ràng gần trong gang tấc rồi lại giống như xa cuối chân trời cái gì cũng nghe không đến Trên mặt bọn họ giống như có một đoàn xương mù bao trùm. Chỉ có thể nhìn thấy xương mù mịt mờ mặt người. Cụ thể bộ mặt biểu lộ. Cũng nhìn không rõ ràng. Cái này. Đây. Đây là tình huống như thế nào đối mặt tề trương kinh hồ. Tề nhận thở dài nói. Trương Nhi. Hiện tại đã biết rõ. Tiên sư thần kỳ A ngươi A. Bỏ lỡ thời cơ. Càng là đắc tội tiên sư để cho vi phụ nói cái gì cho phải đâu này những này chưa hết nói như vậy tề nhận tự nhiên không có khả năng ngay trước điển hoa mặt nói ra điển hoa kết thúc dạy bào nhìn về phía trước mắt tề ra đám người lúc tiên kiếm hình thành kết giới liền tự động hủy bỏ tề trương một lần nữa thấy rõ điển hoa ba người mặt vừa rồi loại kia gần trong gang tấc rồi lại tại phía xa thiên nhai mâu thuẫn cảm giác lập tức biến mất tề trương nhìn thấy điển hoa liếc nhìn bọn hắn tề phủ đám người một vòng tiếp đó nhìn chằm chằm hắn đỉnh đầu nhìn thoáng qua âm thanh nhẹ a một tiếng tề trương lúc này mới chân chính xác nhận quả nhiên không phải mình ảo giác là thật biến mất hắn lại có thể nghe được điển hoa đạo trưởng thanh âm chỉ là điển hoa đạo trưởng nhìn chằm chằm vào đầu ta đỉnh nhìn là có ý gì a tề trương công tử trên người ngươi sát khí thế nào nghiêm trọng như vậy điển hoa quét mắt một vòng những người khác bao quát tề nhận cùng tề phủ tất cả người hầu trên thân đều không có sát khí chỉ có tề trương trên người có sát khí hơn nữa tề nhận nghe xong nghĩ đến điển hoa đã từng nói lời nói âm khí xâm thể sát khí ô hồn Tề trương trên thân lại có sát khí vậy hắn linh hồn chẳng phải là bị ô nhiễm rồi hồi tưởng đến thanh hà chuyển cáo tiên cơ lời nói. Nhân thần hồn bị sát khí ô nhiễm sau đó. Bạo ngược dễ giận. Ảnh hưởng thần trí. Lại vừa nghĩ đoạn thời gian gần nhất tề trương biểu hiện. Xác thực cùng trước đó tưởng như hai người. Làm người thiếu đi trước kia tỉnh táo trí tuệ Trở nên mười phần xung động lại cố chấp. Tề nhận nghĩ tới đây. Lập tức tiến lên bái nói Xin tiên sư nói rõ điển hoa gật đầu nói Trương công tử trên người có sát khí quanh quẩn Bất quá Xin cư sĩ yên tâm Cái lượng này Đem khống chế cực kỳ chuẩn Hơn nữa Cái này sát khí cực kỳ thuần túy Chỉ ảnh hưởng người cảm xúc Cùng tính tình Không ảnh hưởng người thần trí. Chập chập Thủ đoạn này Không đơn giản A Điển Hoa nói rõ ràng như vậy. Tề nhận tự nhiên đã hiểu. Đây không phải vừa quái sự cố. Đây là người làm tề nhận trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Tề nhận đã sớm hoài nghi trong phủ có một cái hậu trường hắc thủ tại quấy nhiễu phong vân. Sau đó phát hiện thật có vừa quái sau đó. Đã buông xuống ý nghĩ này. Chỉ là lưu lại một cái nghi bóng hình. Hiện tại. Cuối cùng từ tiên sư nơi này được chứng minh. Để cho hắn làm sao không giận tề trương là hắn người thừa kế duy nhất. Động tề trương chính là động đến hắn cái này một chi căn cơ. Mặt khác. Tề nhận cũng cảm thấy nhận lấy lường gạt cùng nhục nhã đầu tiên là bên cạnh hắn vừa quái. Lại là con của hắn sát khí ô hồn. Hiển nhiên. Đây là nhằm vào bọn họ người một nhà. a Tề nhận dò hỏi. Tiên sư có thể nhìn ra đây là người phương nào làm điển hoa lắc đầu nói tin tức quá ít tạm thời còn nhìn không ra bần đạo cũng hết sức tò mò thủ đoạn này không giống như là người bình thường làm huyền mẫu cũng không quan tâm đây là người phương nào làm hắn chỉ quan tâm điển hoa vừa rồi biểu hiện ra chỗ gì thường huyền mẫu sường sốt một chút nghĩ tới điều gì không hiểu dò hỏi sư thúc tổ Ngày không phải phong thủy mạch hệ sao làm sao cùng đoán mệnh nhất mạch một dạng còn có thể nhìn thấy nhân khí vận điển hoa biểu hiện Cách này cùng huyền mẫu thường thức sinh ra nghiêm trọng xung đột Để cho huyền mẫu nhà không vui Hơn nữa Điển hoa cũng đã nói Hắn tiên kiếm sẽ tự động hình thành cách âm cách quang ghét giới Không cần lo lắng bọn hắn trao đổi đạo môn bên trong bí ẩm sự tình Bị ngoại nhân nghe đi tề nhận chính nghe điển hoa trả lời đột nhiên thanh âm biến mất tiếp đó ngẩng đầu nhìn lên điển hoa ba đạo trên mặt người xuất hiện lần nữa một đoàn sương mù lập tức rõ ràng đây là điển hoa đạo trưởng cùng cái kia vừa mới xuất hiện huyền mẫu đạo trưởng lần thứ hai nói đến lời nói thủ đoạn này thật là tài năng như thần a chỉ là không biết là điển hoa đạo trưởng thủ đoạn hay là huyền mẫu đạo trưởng thủ đoạn vô luận là ai thủ đoạn đều hiển lộ hết đạo môn nội tình rồi tề nhận nghĩ tới đây cùng tề tống liếc nhau tề tống ánh mắt cũng biến thành mười phần ngưng trọng hiển nhiên cũng nghĩ đến những này thậm chí bởi vì đồng dạng tinh thông phong thủy nguyên nhân nghĩ đến càng nhiều điển hoa nghe huyền mẫu vấn đề sườn sốt một chút lại từ huyền mẫu vấn đề bên trong nhận được một chút hữu dụng tin tức Đoán mệnh mạch hệ chân khí võ giả, cũng đã thức tỉnh cùng huyền mẫu cùng loại pháp nhãn. Chỉ là nhìn thấy không phải phong thủy, mà là người khí vận. Có pháp nhãn cùng âm dương nhãn so sánh, điển hoa suy đoán. Hắn cái này vọng khí thuật hẳn là so đoán mệnh mạch hệ pháp nhãn hiệu quả phải càng thêm cường đại một phần. Còn có, đoán mệnh mạch hệ đột phá chân khí võ giả phương thức. Khả năng cùng phong thủy mạch hệ không đồng dạng, không thì thức tình pháp nhãn không có khả năng hiệu quả không đồng dạng. Tâm niệm cực chuyển ở giữa, trong lòng liền có nhiều như vậy phân tích cùng suy đoán, hiện thực lại chỉ dùng rất ngắn thời gian. Tâm niệm cực chuyển ở giữa. Điển Hoa cũng nghĩ đến ứng đối lời nói, cười hồi đáp: "Bần đạo đã sớm cùng ngươi đã nói, ta tu chân nhất mạch tuy rằng coi là tại phong thủy mạch hệ bên trong" Nhưng là cùng khác mạch hệ liên hệ thân mật. Tinh thông các mạch hệ truyền thừa bí thuật. Lại đã sớm tự thành một thể. Tu chân nhất mạch hiện tại đã không nhận phong thủy đoán mệnh cùng đan dược mạch hệ ước thúc. Bần đảo thiên tư không tệ. Học đồ vật rất nhanh. Cho nên sẽ đồ vật cũng có chút hỗn tạp. Không cần quá mức kinh ngạc. Huyền mấu tuy rằng mười phần nghi hoặc không hiểu nhưng nghĩ đến khả năng này liên quan đến tu chân nhất mạch truyền thừa bí pháp, cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Chỉ là trong lòng lần thứ hai cảm thán tu chân nhất mạch nổi tình mạnh. Lần thứ hai cảm thán Điền Hoa sư thúc tổ thâm bất khả chắc. Nghe sư thúc tổ ý tứ, hắn lão nhân gia vậy mà tinh thông phong thủy, đoán mệnh thậm chí đan dược mạch hệ từng cách truyền thừa bí thuật đạo môn bên trong bất luận cái gì một môn kỹ năng. Một môn pháp thuật, một môn truyền thừa, cũng phải cần ngộ tính thiên phú còn phải tiêu hao đại lượng tài nguyên mới có thể tu tập thành. Thế nhưng Điển Hoa Sư Thúc Tổ Ý Tứ lại là, đều thông thực sự là, để cho người ta không dám tưởng tượng không thể tưởng tượng nổi. Huyền Mấu đã rơi xuống trong tay hắn cũng không sốt ruột, có thể chậm rãi lời nói khách sáo. Hiện tại, trọng yếu nhất là tề phủ phong thủy một chuyện. Việc này, cùng hắn nguyên lai like coi là rất là khác biệt. Rất có thể có ẩm tình khác. Có phát hiện này, điển hoa đối tề phủ sự tình cũng bắt đầu để ý. Điển hoa quay đầu đối tề nhận dò hỏi. Quý phủ có thể cùng cái gì kỳ nhân gì sĩ ghét qua oán tề nhận một mực chú ý điển hoa. Nhìn thấy điển hoa trên mặt sương mù tiêu thất. Lập tức liền nghe được điển hoa hỏi dò. Tề nhận suy nghĩ sau một lát nói liền nhận biết cũng không từng điển hoa gật đầu nói cư sĩ nếu là người làm như thế bần đạo liền muốn cảnh cáo nói ở phía trước bần đạo chỉ có thể hết sức nỗ lực nếu như là trong đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến cố bần đạo tổng thể không phụ trách điển hoa đem chính mình tiên sư thân phận một mực đối tiêu là y sinh học được là y sinh thủ thuật trước đó muốn thân thuộc miễn trách nhiệm thanh minh cái kia một bộ tề nhận liên miên bảo đảm nói cái này hiển nhiên xin tiên sư yên tâm nếu là thật sự xảy ra ngoài ý muốn đó cũng là chúng ta mệnh cái kia trương nhi hiện tại điển hoa một điểm tiên kiếm tiên kiếm bay đến tề trương đỉnh đầu đứng lơ lửng trên không tia sáng màu vàng lói lên một cái rồi biến mất liền bay trở về bởi vì tề trương sát khí cũng không có xâm nhiễm linh hồn cho nên tình hóa lên rất đơn giản tiên kiếm mười phần nhẹ nhõm liền có thể tình hóa bọn chúng thế nhưng nếu là bị sát khí xâm nhiễm linh hồn lấy điền hoa hiện tại thủ đoạn lại là bất lực chỉ có thể tiên kiếm trở về sau đó tại điền hoa âm dương nhãn tầm mắt bên trong nhìn thấy tề trương đỉnh đầu cái kia cố âm sát chi khí đã biến mất Mà Tế Trương liền phản ứng cũng không kịp. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu ấm áp. Tiếp đó ý niệm lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động đồng dạng. Cảm giác giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Sâu sắc cảm thấy trước đó chính mình. Thật là. Quá ngô rồi Tế Trương cung kính hướng điển hoa hành lễ nói. Đa tạ tiên sư. Nhìn xem ánh mắt thông thấu. Trí tội ẩn tàng. Khí chất ôn hòa thiếu niên nhanh nhẹn đây mới là tề trương chân diện mục võ đạo cũng tu luyện đến trình lực viên mãn văn võ song toàn quả nhiên là võ giả thống trị thế giới bên trong thế gia đại tộc bồi dưỡng tinh anh ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy trương một trăm năm mươi sáu giả sơn bần đạo chỉ là chỉ phần ngọn còn chưa chỉ tận gốc trương công tử cách này sát khí là cùng phong thủy cuộc liền cùng một chỗ chỉ có từ nơi này phong thủy cuộc mới có thể hoàn toàn chỉ tận gốc điển hoa tại tiên kiếm tiêu trừ tề trương âm sát chi khí sau đó một bên tiếp tục quan sát tề trương khí vận biến hóa một bên lắc đầu phong thủy cục là khác biệt phong thủy theo nhất định phong thủy cách cuộc hợp lại phong thủy tên gọi tắt nói như vậy phong thủy cục vẫn như cũ còn thuộc về phàm tục phạm chủ không đạt được phong thủy trận như thế siêu phàm phạm chủ thế nhưng Mọi thứ luôn có ngoại lệ Phong thủy cục vậy mà có thể đạt đến loại trình độ này huyền mấu không hiểu so hỏi Điển hoa hồi đáp Lượng biến dẫn đến chất biến Phong thủy cục lớn đến trình độ nhất định Hoàn toàn không thể so với phong thủy trận uy năng nhỏ tề phủ là tế thủy huyền phong thủy cục trung tâm Tề phủ bên trong phong thủy Nó uy năng hoàn toàn có thể so sánh phong thủy trận Huyền mấu gật gật đầu Trên mặt biểu hiện ra nhưng chi sắc. Trong lòng cảm thán. Thật bên trong xem vạn quyển sách. Không bằng đi nhìn dặm đường A. Trước đó bọn hắn cái này một mạch tại u sơn ẩn cư. Nơi nào sẽ gặp được khổng lồ như vậy phong thủy cục điển hoa dẫn đầu đi vào tề phủ cửa lớn. Nhìn quanh sau cửa lớn hành lang cùng hành lang hai bên kiến trúc cùng viện tử. Cười đối huyền mấu nói. Ngươi nhìn. cái này phong thủy cách cục cùng tế thủy huyện thành bắc có phải hay không cực kỳ tương tự tế thủy quán tỏa lạc tại thành bắc quán đài nhìn mắt nhìn đi rất dễ dàng liền thấy thành bắc phong thủy cách cục huyền mẫu mới tới tế thủy huyện chỉ ở quán đài đứng đó một lúc lâu nhìn quanh liếc mắt lúc này đối mặt điển hoa hỏi dò chỉ có thể một bên hồi ức một bên trong lòng diễn toán một khắc đồng hồ sau đó mới hồi đáp không sai biệt lắm nơi này là tề phủ cửa bắc cùng thành bắc tương ứng tiến tề phủ liền bắt đầu tiến nhập phong thủy cục bên trong chờ một khắc đồng hồ điển hoa cũng không nóng này thời điểm này hắn cũng tại dò xét tỉ mỉ diễn toán cái này phong thủy cục cái này cho đến tận này điển hoa gặp qua phức tạp nhất phong thủy cục bần đảo trước đó cũng đã nói toàn bộ tề phủ đều là huyện thành bên trong trụ cột Mà tế thủy huyện thành lại là tế thủy huyện trung tâm. Tề phủ phong thủy cách cục tất nhiên cùng tế thủy huyện thành thậm chí toàn bộ tế thủy huyện phong thủy cách cục kêu gọi lẫn nhau. Tại Tề phủ bốn cái cửa lớn phổ cận. Cái này hô ứng. Vẫn chỉ là thấp nhất cấp độ. Cấp độ càng sâu. Còn tại bên trong đâu? Đi thôi. Điển hoa nói xong tiếp tục dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Qua hành lang. Chính là một cái tiểu hoa viên Cái này tiểu hoa viên lớn nhất đặc điểm chính là Một cái nhân công kiến tạo nước chảy hình thành mương nước Điển hoa chỉ vào mương nước hỏi Huyện mẫu Nó sống hay không tế thủy hà Huyện mẫu chỉ gặp qua liếc mắt tế thủy hà Đối mặt điển hoa khảo giáo Dùng một khắc đồng hồ vận dụng phong thủy chi thuật diễn toán sau đó Hồi đáp Tại phong thủy họp bên trên Hoàn toàn có thể đại biểu tế thủy hà cách này phong thủy cục. Thiết kế. Thật là to lớn á lại đem tế thủy hà đều bao quát tiến vào. Đây mới là tề phủ cửa bắc phủ cận cửa nam có phải hay không đem u sơn chi mạch đều bao quát tiến vào điển hoa một bên tay phải bấm đốt ngón tay. Một bên ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua sáu cái hoa lại đan sen đường nhỏ. Rốt cuộc đi tới hậu hoa viên. Trải qua lần này tới tề phủ. Trải qua phong thủy bí thuật tiến hành diễn toán Điển hoa có thể xem hiểu được Vì cái gì tề phủ đường giống như mê cung Nguyên nhân như thế Trách không được hắn tại tề phủ không có người dẫn đường Sẽ dễ dàng như vậy lạc đường Cái này bên trong vậy mà dính đến một cái phức tạp phong thủy cục Những này lộ đều là vì phong thủy cục mà thiết kế Là âm dương nhị khí vận hành lộ tuyến Thậm chí thay thế trận tuyến tồn tại. Thiết kế cách này phong thủy cục người đã sờ đến phong thủy trận ngưỡng cửa. Hơn nữa rõ ràng như vậy thế gia đại tục phong cách. Xem tới thế gia đại tục tại phong thủy chi thuật tạo nghệ. Cũng không thấp A tuy rằng so ra kém đảo môn. Huyền mẫu vừa rồi liền nói đến phong thủy trận. Xem tới đảo môn đã có thể kiến tạo phong thủy trận. Thế nhưng thành lập cách này phong thủy cục thời điểm thế gia đại tộc cũng mò tới phong thủy trận ngưỡng cửa. thế gia đại tộc tại phong thủy chi thuật bên trên nội tình. mười phần hùng hậu a điển hoa chỉ vào hậu hoa viên. nói. huyền mẫu. nơi này. chính là toàn bộ phong thủy cuộc trung tâm bên trong hạc tâm huyền mẫu trên đường đi liên tiếp diễn toán. chỉ là vẫn là đuổi theo không điển hoa tiết tấu. đến hậu hoa viên. đến tề phủ phong thủy trận cục hạc tâm. Pháp nhãn nhìn lại, càng rõ ràng hơn, diễn toán cũng càng thêm nhanh, lại thêm trước đó điển hoa đề điểm, rốt cuộc vuốt thuần. Một khắc đồng hồ sau đó, huyền mẫu thở dài một cách nói, sư thúc tổ, vãn bối tính toán rõ ràng. Điển hoa mượn đoạn thời gian này, cũng rốt cuộc diễn toán hoàn thành bảy tám phần, có thể bắt đầu cùng tề phủ người trao đổi. Còn lại cần tải câu thông bên trong, hoàn thành. Điển hoa đầu tiên là đối huyền mẫu nói một tiếng. Sau đó dùng ý thức câu thông tiên kiếm. Đình chỉ cách âm cách quang ghét giới tự động mở ra cùng đóng lại. Điển hoa chuyển thân đối tề nhận dò hỏi. Cư sĩ. Tòa này tề phủ. Là khi nào thành lập từ người phương nào chủ trì kiến tạo tề nhận sưởng sốt một chút. Nhìn tề tống liếc mắt. Tề tống hôm nay cực kỳ khác thường. Một mực cúi đầu. Rất chầm mặc cũng không nhìn thấy tề nhận hỏi dò ánh mắt tề nhận suy nghĩ lấy dùng mơ hồ lời nói hồi đáp hơn bảy mươi năm trước kiến tạo từ trong tộc kinh thông kiến tạo cùng phong thủy chi thuật tiền bối thiết kế kiến tạo trả lời sau đó lập tức lo lắng dò hỏi tiên sư trương nhi vấn đề nhìn tề nhận vẫn còn đang đánh liếc mắt đại khái là kiến tạo tề phủ người đánh hiểm trợ lắc đầu nói tất nhiên cư sĩ không nói Cũng không có quan hệ Cư sĩ quan tâm trương công tử âm sát chi khí xâm nhiễm vấn đề Vậy trước tiên từ nơi này vấn đề nói đến Điển hoa chuyển thân nhìn về phía tề trương Dạng này ôn nhuận như ngọc tề trương Để cho điển hoa thật là có chút không thích ứng Trước đó tề trương mặt mày ở giữa luôn luôn có chút nóng này Hình như một mực tại cường lực sùng lễ nghi ý chí áp chí cố này nóng này Mà bây giờ Không có cái kia cỗ nóng này sau đó, hình ảnh khí chất lập tức đại biến, cùng Tề Du lần đầu gặp mặt cho Điển Hoa cảm giác rất sống, lại thêm hai người tương tự thôn mặt, thật làm cho Điển Hoa có loại đối mặt Tề Du ảo giác. Tề Du nghĩ đến Tề Du, Điển Hoa nhìn lướt qua, dò hỏi, Du công tử không đến Tề nhận tranh thủ thời gian hồi đáp, vừa rồi đi gọi" Phu Nhi nói thân thể của hắn không thoải mái. Điển Hoa gật gật đầu, hỏi dò Tề Trương nói: ước chừng nửa tháng trước, ngươi là có hay không động đậy trong hậu hoa viên giả sơn Điển Hoa đi hai bước, chỉ vào hậu hoa viên lớn nhất một ngọn núi giả hỏi dò. Chính là cái này một tòa Tề Trương nhìn giả sơn liếc mắt, hồi ức chốc lát nói: tiên sư thần cơ diệu toán, mười bốn ngày phía trước. Ta xác thực động đẩy tòa này giả sơn. Nói rõ chi tiết nói một chút tình cảnh lúc đó. Tề trương nhớ lại nói ra. Lúc ấy ta cùng huyên trưởng vừa nói chuyện. Một bên bồi tiếp mũi mũi Linh Nhi ở phía sau vườn hoa chơi đùa. Lúc nói chuyện một cách không chú ý. Linh Nhi vậy mà theo tòa này trên núi giả ngã qua xuống tới. Còn tốt Linh Nhi thì nữ thanh đào phản ứng rất nhanh. Tại Linh Nhi sắp ngã xuống đất lúc. Tiếp nhận nàng. Vì thế Linh Nhi sợ đến thẳng khóc. Ta vì hống Linh Nhi. Tiện tay đánh giả sơn vài cái vì Linh Nhi xuất khí. Lúc ấy. Ta nhớ đến. Giả sơn giống như có bị ta đánh chấn động vài cái ảo giác. Chỉ là những người khác không có biểu hiện ra cái gì giả sơn di động biểu lộ. Ta sau đó nhìn kỹ một chút. Giả sơn xác thực chưa từng di động. Cho nên. Cũng không có coi là gì Đúng rồi Từ ngày đó buổi tối bắt đầu Ta liền thường xuyên làm áp mộng Hơn nữa Tính khí trở nên càng ngày càng bực bội Chỉ là Vì không cho phụ thân không yên tâm thất vọng Ta một mực áp chế Thẳng đến Thẳng đến tiên sư ngày đến một ngày kia Ta rốt cuộc áp chế không nổi Bắt đầu cùng phụ thân đối nghịch, Thậm chí đối tiên sư có nhiều bất kính tề trương ở chỗ này hướng ngài bồi lý nói xin lỗi tiên sư xin ngài tha thứ điển hoa đỡ dậy tề trương nói ngươi tình huống đặc thù bần đạo làm sao lại trách tội ngươi đây mau mau đứng lên đi ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm năm mươi bảy tề phủ chớ, chớ chú tề trương theo điển hoa phù lực đứng dậy sau đó do hỏi tiên sư ngài ở trước cửa nói chương trên thân cái này sát khí cùng phong thủy có quan hệ chẳng lẽ chính là chương đánh vài cái giả sơn sau đó bắt đầu điển hoa gật đầu nói không sai ngươi cảm giác được cái kia giả sơn di động vài cái cũng không phải là ảo giác nó xác thực di động chỉ là không phải thực thể di động mà là phong thủy trên ý nghĩa bản chất di động Ngươi chuyển động tề phủ phong thủy cuộc bên trong mấu chốt nhất bộ phận. Phong thủy phản phệ phía dưới. Ngươi đương nhiên phải tiếp nhận âm sát chi khí ô nhiễm. Bất quá. Hòn núi giả cũng không phải người nào muốn động liền có thể động. Tại ngươi đánh cái kia vài cái giả sơn trước đó. Có một cái phong thủy nhất đảo bên trên cao nhân. Đã khiêu động giả sơn. Chỉ kém một bước cuối cùng. Liền có thể rời đi giả sơn. Chỉ là đối phương sợ phong thủy cuộc phản phệ. Mới làm cuộc cho ngươi đánh giả sơn vài cái. Hoàn thành sau cùng trình tự. Bất quá. Cái này ngươi cũng là thủ đoạn cao minh. Hắn lại dùng những phương pháp khác. Hạn chế ngươi phản phệ. Đem âm sát chi khí số lượng khống chế tại thấp nhất trình độ. Không thì. Ngươi cũng không phải là đơn giản nóng này bướng bỉnh. Chỉ sợ sớm đã bị âm sát chi khí ô nhiễm biến thành điên cuồng ngu dại người. Cái này hậu trường hắc thủ. Cho người ta cảm giác thật là mâu thuẫn a là hao tâm tổn trí thiết kế hại người. Liền hao hết thủ đoạn nắm giữ lấy số lượng. Không nguyện ý đối tề trương tạo thành quá nghiêm trọng hậu quả. Không chỉ là tề trương bây giờ trở về nhớ tới tề nhận trong sân vừa quái cũng rất kỳ quái. Trước đó điểm hóa phong thủy bí thuật các loại trước đó Đối vừa quái cũng không lý giải sâu nhập Cảm thấy tề nhận có thể tại vừa quái xâm hại phía dưới bảo trì bình thường Mười phần không tầm thường Nhưng cũng bình thường Thế nhưng bây giờ trở về nghĩ một hồi Lại khắp nơi lộ ra không bình thường Tề nhận trong sân cái kia vừa quái an hiểu công kích linh hồn Nguyên chủ cùng cách khác trực đêm người hầu đều là một kích mà chết Tề nhận mặc dù là cương khí võ giả, theo an vương đội tàu ứng đối bên trong có thể đạt được, cương khí xác thực có thể tổn thương dù quái. Thế nhưng căn cứ điển hoa thôi diễn, cương khí chỉ có bao trùm đến đầu mới có thể đối kháng linh hồn công kích mà căn cứ hắn thôi diễn. Cương khí bao trùm đầu, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, đối cương khí võ giả tới nói. Là một cái cực trọng yếu hạng nhi căn cứ điển hoa quan sát. tề nhận. Cũng không có đạt đến dạng này trình độ. Như thế. Hắn vì cái gì không có việc gì mà làm hắn gác đêm người hầu cùng nguyên chủ. Lại đều xảy ra chuyện. Bị vừa quái xếp chết bây giờ trở về nhớ tới. Cái kia vừa án muội Không giống như là yếu hải tề nhận. Ngược lại giống như là đang hồ dọa hắn. Chọc ghẹo hắn. Cùng tề trương bên này, ngược lại là có gì khúc đồng công chi diệu. Cách này hai cha con, điển hoa đột nhiên trong lòng hơi động cha con hương mùi tề linh nàng đột nhiên theo trên núi giả ngã xuống. Chỉ sợ, tề cư sĩ, tề linh rất có thể cũng bị sát khí xâm nhiễm, tốt nhất mang tới để cho bần đạo kiểm tra một chút. Nếu là thật sự, có thể tại chỗ tình hóa một chút. Dù công tử lúc ấy cũng ở tại chỗ Mặc dù không có đồng giả sơn Bất quá Tốt nhất cũng kêu đến Để cho bần đạo kiểm tra một chút Việc quan hệ hắn mấy cái con cái Tề nhận lập tức gật đầu nói phải nói Vâng Nhận sẽ đem Linh Nhi cùng Du Nhi gọi tới Điển hoa dùng vọng khí thuật trước đó liền nhìn qua tề nhận Tề nhận cũng không có bị âm sát chi khí xâm nhiễm bất quá hắn trải qua là vừa quái quấy dối, không có bị sát khí ô nhiễm cũng bình thường. Tề Linh rất nhanh liền bị dẫn đưa tới điển hoa dùng vọng khí thuật xem xét, quả nhiên Tề Linh cũng bị sát khí xâm nhiễm. Cùng Tề Trương đồng dạng, số lượng mười phần ít, hợp thật là không có có xâm nhiễm linh hồn, chỉ đạt tới ảnh hưởng hắn tính tình trình độ. Điển hoa lập tức để cho tiên kiếm vì tề linh tỉnh hóa trên thân âm sát chi khí. Tề linh âm sát chi khí tỉnh hóa sau đó. Trên thân lệ khí lập tức biến mất. Khí chất cùng trước đó nhìn thấy tề linh hoàn toàn khác biệt. Trở nên hoạt bát linh động. Lại đã không còn nguyên lai ngang ngược chi khí. Tề linh hoạt bát chạy đến điển hoa bên cạnh. Hưng phấn hoảng sợ nói. Đây là tiên kiếm ta biết. Đây là truyền thuyết là tiên kiếm ngài là tiên nhân sao điển hoa lắc đầu nói Còn không phải Tề Linh nhìn điển hoa không dễ dàng tiếp cận bộ dáng Lại nhìn về phía tiểu khấu Do hỏi Ngươi là nam hải nhi hay là nữ hải nhi? Tiểu khấu sườn sốt một chút Hồi đáp nữ hải nhi a quá tốt rồi Ta cũng là nữ hải nhi Tề Linh hưng phấn hoảng sợ nói điển hoa thật không biết cái này có cái gì tốt hưng phấn tốt kinh hô sáu bảy tuổi tiểu nữ hài nhi thật là không hiểu rõ các nàng suy nghĩ cái gì còn tốt như bây giờ hoạt bát sáng sủa bộ dáng dù sao cũng so nguyên lai lần đầu gặp mặt lúc hùng hải tử bộ dáng muốn tốt nhiều tại tề linh quấn lấy tiểu khấu hỏi lung tung này kia lúc du công tử vào lúc này mới khoan thai tới chậm điển hoa dùng vọng khí thuật nhìn về phía tề du rõ ràng sửng sốt một chút cái này khí vận tề nhận nhìn thấy điển hoa nhìn thoáng qua tề du vậy mà đều ngạc nhiên một chút gấp gáp hỏi hỏi tiên sư du nhi hắn thế nào điển hoa một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tề du khí vận kết hợp với vừa mới nhìn qua phong thủy tay phải không tự giác bấm đốt ngón tay lên không đến một chén trà công phu liền đình chỉ bấm đốt ngón tay hít sâu một hơi ngưng trọng mở miệng dò hỏi quý phủ có phải hay không liên tục đời thứ ba trưởng tử nhất mạch từ nhỏ liền người yếu nhiều bệnh thọ không quá nửa giáp tề nhận tề triệt tề trương vốn là xứng sờ bọn hắn xem như phủ chủ nhất mạch đích truyền tự nhiên lại biết rõ rành rành những người khác khả năng biết rõ phủ chủ nhất mạch trưởng tử người yếu nhiều bệnh Thế nhưng có thể nói ra thọ không quá nửa giáp ngoại nhân. Cũng chỉ có điện hoa một người. Đây coi như là phổ chủ nhất mạch vĩnh viến thương yêu. Là gia trì tại phổ chủ nhất mạch chớ chú. Bình thường phổ chủ nhất mạch người. Cũng không nguyện ý nhắc đến. Giống như. Chỉ cần không đề cập tới. Nó liền không tồn tại đồng dạng. tề nhận trầm trọng gật đầu nói. Không sai. Tiên sư ngay thế nhưng là nhìn ra cái gì có thể hiểu du nhi trên thân chớ chú hiểu ta phổ chủ nhất mạch chớ chú điển hoa lắc đầu nói. Chớ chú thuyết pháp này. Cũng là miễn cưỡng thuyết phục bất quá. Cái này chớ chú không phải chú vượn dẫn phát chớ chú. Mà là phong thủy dẫn phát chớ chú muốn mở ra tề phủ chớ chú không khó. Chỉ cần phá cái này hại người phong thủy cuộc là được. Chỉ là du công tử. Trên cơ bản đã cùng cái này phong thủy cục hoàn toàn dung hợp làm một thể. Bần đạo cũng không có nắm chắc có thể mở ra trên người hắn chớ chú nghe điện hoa lời nói. Tề nhận, Tề Triệt, Tề Trương vốn là trong mắt chứa bi phấn chi sắc, chỉ có Tề Du, sắc mặt mười phần yên lặng, coi như nghe được điện hoa lời nói, biểu hiện trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, hình như cũng không ý trên người mình chớ chú. Hoàn toàn đem sinh tử không để ý. Tề Linh ở bên cạnh nghe nửa ngày. Lại không hiểu. Thế là lặng lẽ hỏi dò tiểu khấu nói. Tiểu khấu tì tì. Cái này. Chớ chú là cái gì sống không quá nửa giáp là có ý gì à tiểu khấu nghĩ nghĩ. Không xác định hồi đáp. Chớ chú hẳn là mười phần không tốt đồ vật. Một giáp tựa như là 60 năm. Sống không quá nửa giáp ý tứ hẳn là sống không quá ba mươi tuổi a tề linh nghe xong Sườn sốt một chút lẩm bẩm một câu không sống tới ba mươi tuổi đại ca không sống tới ba mươi tuổi đại ca năm nay đã mười tám tuổi còn có mười hai năm khoa khoa khoa linh nhi không muốn đại ca chết không nên đại ca chết tề linh khóc sống bổ nhào vào tề du trên thân tề du khẽ mỉm cười ngồi xồm xuống ôm tề linh nhẹ nhàng dùng tay phải vỗ tề linh phía sau lưng, âm thanh nhẹ an ủi khóc sống muội muội tiểu khấu ánh mắt cũng đỏ lên, nàng suy nghĩ trước đó không lâu chết đi phụ thân cùng huyên trưởng đi đến điện hoa bên cạnh, tay nhỏ giữ chặt điện hoa tay, âm thanh nhẹ cầu khẩn nói sư phụ linh linh thật đáng thương, su ca ca thật đáng thương, ngươi giúp một chút bọn hắn đi điển hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu khấu đầu lắc đầu nói sư phụ năng lực không nhiều chỉ có thể tận lực cũng không thể bảo đảm cái gì ta có thể điểm hóa vạn vật không bày chương một trăm năm mươi tám tề phủ phong thủy tề nhận dù sao xem như một phủ chi chủ gặp qua một phần việc đời đã trải qua một phần sóng gió nhanh nhất chấn định lại hồi ức phân tích vừa rồi điển hoa lời nói dùng trầm trọng ngữ khí dò hỏi nghe tiên sư vừa rồi lời nói ý tứ du nhi đây không phải đơn thuần chớ chú mà là cùng phong thủy có quan hệ là người làm điển hoa gật đầu nói không sai bày xuống cách này cách này phong thủy cuộc người thủ đoạn thật là cao siêu a bên trong dính đến thế gia đại tộc phong thủy chi thuật chúng ta đạo môn phong thủy chi thuật Thậm chí chúng ta đảo môn đoán mệnh chi thuật. Vậy mà đem một cái phong thủy cục làm phức tạp như vậy lại khổng lồ. Mà lại thống nhất chỉnh hợp ở cùng nhau. Mà không có sụp đổ. Thật là tài năng như thần. Chậm chậm. Cái này phong thủy cục hình thành uy năng. Có thể một điểm không thể so với cường lực phong thủy trận kém. Tê nhận nghiến sang nghiến lời có hỏi. Cái này không tầm thường phong thủy cục. Tê nhận ngừng lại cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại dùng bằng phẳng ngư khí do hỏi tiên sư có thể ký càng nói với chúng ta nói một chút cái này phong thủy cục sao điển hoa cười gật đầu một cái nói tất nhiên cư sĩ muốn nghe cái kia bần đạo liền là cư sĩ giải thích một hay huyền mẫu tiểu khấu các ngươi cũng nghe tốt dạng này phong thủy cục chỉ sợ là thế gian ít có Các ngươi cũng phải nghiêm túc nghe một chút. Mở mang hiểu biết. Huyền mẫu hành lễ sưng phải tiểu khấu theo sát đi theo huyền mẫu hành lễ sưng phải. Điển hoa mở miệng nói, phong thủy bên trong có núi là xương nước là âm nói một chút. Điển hoa chỉ vào hậu hoa viên hồ nước. Vừa chỉ chỉ giả sơn nói. Đây là dùng điển hình đảo ra phong thủy chấn áp chi pháp. Tiếp đó điển hoa liền chỉ vào giả sơn cùng hồ nước ở giữa một đầu đường nhỏ. Còn có ở giữa tiểu đình Nói Thế ra đại tộc phong thủy bên trong Người đi đường Cũng là phong thủy chi khí vận chuyển lộ tuyến Đình Thông đình Tại phong thủy chi thuật bên trong có đình chỉ Trung truyền chi ý Đây là điển hình tam tài lý luận hiện ra Điển hoa ngón trò tay phải một vòng Nói Vẹn vẹn cái này một đoạn ngắn liền hiển lộ hết đạo môn phong thủy cùng thế gia đại tộc phong thủy chỉnh hợp sau đó phong cách điển hoa lắc đầu nói tuy rằng nhìn như đơn giản kỳ thật trong đó cần diễn toán trình độ phức tạp tuyệt không so bày xuống huyện thành toàn bộ phong thủy cách cục kém đem thế gia đại tộc cùng đạo môn phong thủy chi thuật chỉnh hợp tốt như vậy xác thực ít gặp điển hoa đi đến đình phía trước nhìn xem đình đột nhiên trong lòng hơi động Nghĩ đến hắn vừa mới xuyên qua tới lúc Chỉ điểm hóa tiên kiếm Đã thức tỉnh âm dương nhãn cùng siêu phàm cảm giác Lúc ấy trong lúc vô tình dùng siêu phàm cảm giác cùng toàn bộ tề phủ sinh ra tổng minh Thằng đến Đi tới cái này đình phía trước Mới bị bừng tỉnh Tiếp đó bản năng cảm thấy nơi này xảy ra vấn đề Trải qua điểm hóa phong thủy bí thuật Toán mệnh bí thuật Linh thai tùng Kinh thân pháp môn các loại sau đó tri thức truyền thừa liên tiếp tích lũy Điểm hóa bên trong một cái chớp mắt và năm bên trong liên tiếp nghiên cứu cùng kiến thức liên tiếp gia tăng Để cho điển hoa lần thứ 2 đi đến đình phía trước Lập tức liền biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào Mà không phải lúc ấy chỉ có thể đơn giản dựa vào trực giác cho rằng nơi này xảy ra vấn đề Nhưng căn bản không rõ ràng cho lắm Không biết nơi nào xảy ra vấn đề Mà lúc đó tề trương xuất hiện để cho biển hoa bản năng cho rằng vấn đề này xuất hiện ở tề trương trên thân Sau đó tề trương quả nhiên rất chán ghép hắn Dùng một phần ám mũi thủ đoạn Bằng chứng hắn ý nghĩ Đồng thời cũng bên cạnh để cho biển hoa thấy rõ tề nhận chân diện mục Những này thúc đẩy hắn mau rời khỏi tề phủ Bây giờ nghĩ lại Tuy rằng làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn Kỳ thật hết thảy đều là hợp tình hợp lý Có dấu vết để lần theo Điển Hoa hỏi dò tế Trương nói Trương công tử Nửa tháng trước đó Chúng âm sát chi khí sau đó Trời vừa tối Ngươi là có hay không cực kỳ ra thích ở chỗ này cách đỉnh bên trong Tê Trương gật đầu nói Không sai Nửa tháng trước ta mỗi lúc trời tối không tại cái này đình ngốc đủ thời gian nhất định, trở về ngủ không yên. tiên sư, cái này đình, cùng ta bên trong âm sát chi khí, có gì liên quan liên cách này đình, liên tiếp giả sơn cùng hồ nước, dùng đạo môn âm dương học thuyết, là âm dương giao hội chi điểm, âm dương tương sinh, đối ngươi âm sát chi khí xâm nhiễm, có hòa hoán tác dụng, dùng các ngươi thế gia đại tộc tam tài lý luận tới nói cái này đình là thiên địa nhân một cái ảnh thu nhỏ các ngươi nhìn cái này đình đỉnh là chín bên hình dạng mặt dưới nền đất là hình ngũ rác đối ứng là cửa tung cùng ngũ hành tức là trời và đất mà người đứng tại trong đình ở giữa tạo thành thiên địa nhân cách cục sau đó tự nhiên có thể trấn áp làm dịu ngươi bị chúng âm sát chi khí Huyền mẫu hiểu rõ gật gật đầu tại chỗ những người khác cũng cách hiểu cách không gật gật đầu. Điển Hoa đi đến trước hòn giả sơn mặt, một bên nhìn xem giả sơn, một bên tay phải bấm đốt ngón tay. Đột nhiên dừng lại, do hỏi Thành Nam một trăm dặm, có hay không có cùng tòa cùng tòa này giả sơn cùng loại ngọn núi, ngọn núi này, theo ta suy tính, ước chừng cao ngàn trượng tại chín trăm trưởng vị trí hẳn là có một cái trọng yếu khu kiến trúc đúng không theo điển hoa thanh âm hạ xuống tề hoành tề trương bọn người vốn là khá to mồm một mặt chấn kinh hình dạng tề nhận như có điều suy nghĩ tề tống sợ hãi thán phục lấy lắc đầu nói tiên sư phong thủy chi thuật thật là tài năng như thần tính toán không bỏ sót thâm bất khả chắc điển hoa nhìn phản ứng này Liền biết thôi diễn hoàn toàn chính xác Lắc đầu nói Là các ngươi đem cái này phong thủy cuộc bố quá mức rõ ràng Rất dễ dàng liền có thể tính ra tới Dễ dàng tại điển hoa xem tới tự nhiên là dễ dàng Thế nhưng những người khác Giống như huyền mẫu đạo trưởng cùng tề tống Bọn hắn đồng dạng tinh thông phong thủy chi thuật Nhưng căn bản nghĩ không ra Cũng không tính ra tới này chút Tề nhận không có trả lời nơi đó là địa phương nào. Chỉ là dò hỏi. Tiên sư. ngài điểm ra nơi đó. Thế nhưng là có thâm ý gì điển hoa gật đầu nói. Trước đó bần đạo cách này vẫn cho là. Tề phủ xem như tế thủy huyện phong thủy cách cuộc trung tâm. Hẳn là vô cùng tốt phong thủy. Thế nhưng chân chính bắt đầu quan sát thôi diễn. Phát hiện tề phủ phong thủy cũng không tốt. Đương nhiên cũng không tính xấu chỉ là cùng trước đó phong thủy cách cuộc sinh ra cực lớn chinh lịch vừa rồi bần đạo cẩn thận thôi diễn sau đó phát hiện tề phủ thậm chí tế thủy huyện thành đều là phong thủy cuộc một vòng chân chính hạt tâm chân chính trung tâm là hòn núi giả tại trong phong thủy học đại biểu địa phương điển hoa dừng một chút nói dùng rõ ràng dễ hiểu lời nói tới nói Tề phủ tương đương một cách lối đi. Đem hội tụ toàn bộ tế thủy huyện tốt nhất phong thủy chi khí. Loại bỏ sau đó. Thông qua giả sơn. Dẫn hướng giả sơn đại biểu địa phương. Nói đến đây. Điển Hoa một mặt đáng tiếc lắc đầu nói. Cái này phong thủy cuộc tuy rằng tinh diệu. Đáng tiếc. Quá mức lãng phí những này phong thủy chi khí tại dẫn nhập quá trình bên trong. Trôi mất gần 8 thành. Chỉ có hai thành đến giả sơn đại biểu địa phương. Bất quá. Coi như chỉ có hai thành. Cũng là một luồng khổng lồ phong thủy chi khí. thầy nhận dò hỏi. Như vậy tốn công tốn sức. Làm như thế. Có cái gì sao Điển Hoa cười nói. Có làm được cái gì phong thủy chi khí là chúng ta trong phong thủy học thuật ngữ. Dân gian thông tục từ địa phương. Đối ứng là. Linh khí. Người nói có hữu dụng hay không ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm năm mươi chín giải trừ quan hệ linh khí đám người hoảng sợ nói thiên địa kịch biến cũng có thể xưng là linh khí bốc lên hơn nữa thế gia đại tộc bởi vì linh thú xuyên cớ càng là rõ ràng linh khí tầm quan trọng địa linh nhân kiệt địa linh nhân kiệt điển hoa cười lắc đầu nói dùng thế gia đại tộc phong thủy chi thuật tam tài nguyên lý Phong thủy càng tốt địa phương Linh khí càng nhiều Ở nơi đó xuất sinh người cùng sinh trưởng người liền càng trí tuệ cùng cường tráng Dễ dàng đảm sinh ra tuấn kiệt, Cư sĩ Hiện tại Ngươi có thể rõ ràng Nó có tác dụng gì sao điển hoa cho rằng thế giới này giống như nguyên chủ cùng tiểu khấu thông minh như vậy rất nhiều người Cũng là bởi vì cách này Địa linh nhân kiệt nhất là thế giới này loại linh khí bốc lên sau đó. Dạng này người thông tội. Sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Thậm chí khả năng sinh ra càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Tựa như miêu tả những cái kia khí vẫn chi tử đồng dạng. Điển Hoa nói dạng này rõ ràng. Tề nhận nào có nghe không hiểu đạo lý. Tề nhận mi phấn cười hai tiếng. Hai mắt đỏ bừng hướng về phía tề tống quát. Tống thúc công cái này tế thủy huyện thành hết thảy, đều là xuất từ các ngươi cái kia nhất mạch chi thủ, nhất là cái này tề phủ, là gia gia của ngài tự thân giám sát kiến tạo đi ha ha. Tống Thúc Công, lợi hại a khi dễ chúng ta phủ chủ nhất mạch không thông phong thủy chi thuật, dạng này tính kế chúng ta điển hoa nghe xong. Kinh Ngạc nhìn về phía cái kia dáng người mập mạp, tròn tròn khắp khuôn mặt là hiền lành hòa ái nụ cười lão giả. Không nghĩ tới. Cái này tề phủ phong thủy cục. Lại là vị lão giả này ra ra bày xuống. Nhìn vị lão giả này bộ dáng, Hẳn là người biết chuyện. Hơn nữa. Phức tạp như vậy mà khổng lồ phong thủy cục. Cần người bảo vệ. Tất nhiên có thể duy trì hơn 70 năm mà không có hỏng mất. Tất nhiên tồn tại bảo vệ người. Không thì đã sớm xảy ra vấn đề. Nghĩ đến. Vị này cư sĩ chính là bảo vệ người Bảo vệ bảo vệ cách này chớ chú bọn hắn nhất mạch phong thủy cục Lại là hắn tộc nhân điên cuồng cỡ nào mà châm trọc sự tình Tề tống đầu tiên là trong lòng thở dài nói Cách này một ngày Rốt cuộc đã đến tiếp đó liền thở dài một hơi Trong lòng lại nói một câu Cách này một ngày Rốt cuộc đã đến theo tề nhận xin tìm tiên sư nhìn tề phủ phong thủy bắt đầu Tê Tống liền tưởng tượng lấy cái này một ngày đến. Hiện tại. Cái này một ngày. Rốt cuộc đã đến bất quá. Còn có chút sự tình phải làm. Cất kỹ cái này đuôi ví dụ như. Đối mặt tê nhận chất vấn. Tê Tống hẳn là cho trả lời. Vì cái gì tê Tống lạnh lùng lắc đầu. Hồi đáp. Khổng lồ như vậy kế hoạch. Không phải chúng ta nhất mạch có thể làm được là hơn một trăm năm toàn bộ tục lão hội quyết nghị năm đó phủ chủ nhất mạch đem chuyện làm quá đoạn tuyệt nếu không phải bây giờ còn có không có tục lão hội đều coi là chuyện khác năm đó phủ chủ nhất mạch quá mức cường thế hơn nữa địa linh nhân kiệt người mới xuất hiện lớp lớp tục lão hội không thể không làm ra chèn ép các ngươi phủ chủ nhất mạch quyết nghị cái này phong thủy cuộc bố trí Chính là quyết nghị thông qua một bộ phận tề hoàng sưởng sốt một chút Không dám tin nhìn xem tề tống Nghe tề tống sau khi trả lời Tề hoàng hổ thẹn cúi đầu tề hoàng mặc dù không có tham dự trong đó Thế nhưng Thân là tộc lão hội một thành viên Hành như thế giết hại đồng tộc sự tình Cùng tề hoàng lý niệm hoàn toàn không hợp Tề hoàng thân thể hướng ra phía ngoài rời 2 mét cúi đầu Dùng hành động chứng tỏ Không nguyện ý sẽ cùng tề tống dạng này người đồng bọn Tề triệt cũng thay đổi trước đó cả lơ phất phơ hình dáng Lạnh lùng nhìn tề tống liếc mắt Nhưng không có nói câu nào Tề trương hai tay nắm chặt Hung hăng chừng tề tống liếc mắt Lo lắng nhìn về phía tề du Tề linh núp ở tề du trong ngực Hai tay ôm tề du cổ Nghe những lời này sau đó Ánh mắt là tất cả đều là lo lắng Hai tay ôm càng gia tăng hơn. Tề du vỗ nhẹ nhẹ lấy tề linh phía sau lưng. Miệng bên trong thấp giọng an ủi nàng. Giống như chưa từng có nghe được tề nhận cùng tề tống ở giữa đối thoại đồng giảng. Từ đầu tới đuôi, liền một ánh mắt đều không có cho tại chỗ những người khác yên tĩnh có chút vượt gì. Tề nhận oán hận chừng tề tống liếc mắt. Chúc ta lưỡng mạch ở giữa sự tình. Sau này lại tính sổ sách tiếp đó bái hướng Điển Hoa khẩn cầu Tiên sư Xin phá cái này Phong Thủy Cục cứu ta tề phủ nhất mạch Điển Hoa gật đầu nói Dạng này thất đức Phong Thủy Cục Bần đạo tất nhiên phát hiện Đương nhiên phải xuất thủ phá nó Tiếp đó Điển Hoa nói đến cụ thể giải quyết chi pháp Giải trừ trương công tử cùng tề linh tiểu thư cùng Phong Thủy Cục liên hệ Phương pháp rất đơn giản chỉ cần tại tọa này trên núi giả gieo xuống một hoa một cây tiếp đó bần đạo đồng dạng dùng di hoa tiếp một chi pháp liền có thể chuyển di bọn hắn cùng phong thủy cuộc liên hệ chỉ là du công tử nơi này điển hoa nhìn về phía du công tử trên đỉnh đầu khí vận cùng phổ thông đám mây khác biệt du công tử trên đầu là một cái cỡ nhỏ vòi rồng cùng tề phủ trên không phong thủy khí tượng không có sai biệt giống như một cái nhỏ mô hình một dạng tề nhận lo lắng dò hỏi. Du nhi. Hắn. Hắn. điển hoa tiếp lấy nói ra, du công tử cùng cái này tề phủ phong thủy mạch hệ quá mức chặt chẽ. các ngươi thế gia đại tộc phong thủy cách cuộc bên trong khắp nơi đều trú trọng thiên. địa. nhân tam tài. cái này khổng lồ phức tạp phong thủy cuộc bên trong thể hiện càng thêm rõ ràng. Mà Du Công Tử là cái này người bên trong đại biểu. Hắn nổi lên một cái cùng loại với chốt mở cùng cái van tác dụng. Mười phần trọng yếu. Các ngươi tề phủ trưởng tử nhất mạch. Trải qua đời thứ ba. Đã sớm cùng tòa này phong thủy cục. Dung hợp làm một. Không phân khác biệt rồi cái này phong thủy cục phá giải dễ dàng. Thế nhưng. Một khi phá. Du Công Tử mình. Đại khái tỷ lệ. Cũng sẽ đi theo phong thủy cuộc phá diệt mà tiêu vong. Tề nhận không dám tin dò hỏi. liền tiên sư. Ngày cũng không có cách nào sao mặt trời chiều ngã về Tây. Chiếu đỏ lên tề nhận mặt. Điển hoa một bên bấm đốt ngón tay. Vừa nói. Bần đảo nắm chắc cũng không lớn. Tình huống cụ thể. Còn cần gần một bước phân tích tòa này phong thủy cuộc đến. Mới có thể có ra kết luận. Tệ cư sĩ xin yên tâm. Tại hoàn toàn phân tích ra tòa này phong thủy cục. Tìm tới giải trừ du công tử cùng phong thủy cục quan hệ trước đó. Bần đảo sẽ không tùy tiện phá hư cách này phong thủy cục. Tệ nhận đối phong thủy nhất khiếu bất thông chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào điển hoa thân lên rồi. Điển hoa nói chúng ta trước giải trừ trương công tử cùng tệ linh cùng phong thủy cục quan hệ. Điển hoa ở phía sau vườn hoa rào qua một vòng chỉ vào một chậu hoa cùng một gốc không đến cao nửa thước bồn cây cảnh nói bọn chúng nhất là phù hợp huyền mẫu mang lên bọn chúng huyền mẫu nghe lời phất trần quét qua cuốn lên bọn chúng đi theo điển hoa sau lưng đi tới trước hòn giả sơn điển hoa liền chỉ huy huyền mẫu nói âm nhi hướng sinh dương nhi vị tử cấn thượng giáp tử phong nhi vô hình thủy nhi vô thường Nói trung canh tử. Điển hoa dùng là đạo môn phong thủy chi thuật thuật ngữ cần định vị cùng diễn toán. huyền mấu rõ ràng. Đây là điển hoa đối với hắn một lần khảo giáo. Tay phải phất trần quét qua. Buông xuống phía trên hai cái chậu hoa. Đem phất trần chỉnh trọng đặt ở phía sau bao phục bên trên. Ngón trò tay phải ngón giữa khép lại. Phía trên xuất hiện một đoàn chân khí màu nhũ bạch điểm vào tay trái bát quái kính bên trên tiếp đó huyền mấu một bên vây quanh giả sơn vây quanh một vòng vừa thỉnh thoảng dùng chân khí điểm tại bát quái kính bên trên không đến một khắc đồng hồ trời hoàn toàn tối xuống tới trước đó rốt cuộc tìm được điển hoa nói tới hai vị trí nhận được điển hoa gật đầu xác nhận sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đem hoa trồng tại trên núi giả Đem cây nhỏ trồng tại trong núi giả ở giữa phương Bắc một vị trí Điển hoa bấm đốt ngón tay một chút Không có vấn đề sau đó Một điểm sau lưng tiên kiếm Một trận tia sáng màu vàng chợt lói lên Tiếp đó điển hoa nói Bần đạo đã đem chương Công tử cùng tề linh cùng phong thủy cuộc quan hệ chuyển rời đến cách này một hoa một cây bên trên Tòa này phong thủy cuộc tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến hai người bọn họ Tề nhận nói lời cảm tạ sau đó. Điển hoa dặn dò. Tại hoàn toàn phá giải tòa này phong thủy cục trước đó. Cách này một hoa một cây không nên động. Không thì sẽ sớm phá hư tòa này phong thủy cục. Có thể sẽ ảnh hưởng đến du công tử. Tề nhận lập tức phân phó thanh mai tử thân thủ hộ ở chỗ này, không cho bất luận kẻ nào động cách này một hoa một cây ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm sáu mươi du thụ theo điển hoa giải trừ bọn hắn cùng phong thủy cuộc quan hệ tề trương cùng tề linh đều là thân thể chấn động đánh run một cái tề trương chỉ cảm thấy trên thân cái nào đó gông xiềng bị giải trừ tề linh cũng vì thế có cười bộ dáng chỉ là tề du thở dài nhíu mày một cái lắc đầu không nói gì thêm huyền mẫu nhìn xem điển hoa giải trừ tề trương cùng tề linh cùng phong thủy cuộc quan hệ nghĩ đến trong đó cũng có chính mình ra một phần lực bỗng cảm giác kiêu ngạo mong muốn nói cái gì nhưng nhìn đến điển hoa còn tại bấm đốt ngón tay liền không có mở miệng yên lặng đứng ở điển hoa bên cạnh vì đó hộ pháp điển hoa lúc này lại không là bấm đốt ngón tay phong thủy cuộc sự tình Mà là tại thôi diễn đạo môn chân khí võ giả chân khí. Thông qua khoảng cách gần quan sát huyền mẫu sử dụng chân khí. Đối với lúc trước gặp được cương khí võ giả thích khách thủ đoạn. Điển hoa đối chân khí cùng cương khí có sơ bộ ấm tượng. Nếu như là ví von mà nói. Có thể đem cương khí so sánh sắt thép. Sắc bén mà cứng rắn. Tự thân chính là vũ khí. Tự mang cường đại lực phá hoại mà chân khí tựa như là nước bình thường trạng thái phía dưới nó là cơ bản không có lực công kích chỉ có mượn nhờ pháp khí như phất trần cùng bát quái kính chuyển hóa làm hơi nước hoạt bén nhọn băng chân khí mới có thể thể hiện ra nó uy đi năng điển hoa điểm hóa phong thủy bí thuật bên trong có mượn nhờ phong thủy trận luyện chế pháp khí chi pháp không còn đạo lý nghiên cứu phong thủy gần ngàn năm đạo môn Không nghĩ tới biện pháp này Nhất là tại linh khí bốc lên ngay sau đó Linh vật càng nhiều Phong thủy trận càng thêm dễ dàng bố trí Bọn hắn phong thủy cách mạch càng thêm dễ dàng mượn nhờ phong thủy trận đột phá phàm tục gông cùng xiềng xích Tấn cấp siêu phàm Cũng càng thêm dễ dàng mượn nhờ phong thủy trận luyện chế pháp khí Huyền mẫu trên thân ít nhất có bát quái kính cùng phất trần hai viện pháp khí Còn như còn có hay không cách khác pháp khí. Điển hoa tạm thời còn không có dò xét ra tới. Đạo môn chân khí võ giả chân khí. Cùng điển hoa thông qua linh thai công tu luyện được tiên thiên chân khí thuộc tính cực kỳ tương tự. Rồi lại khác biệt. Linh thai công tiên thiên chân khí. Cũng không tính là siêu phàm. Chỉ là đến gần vô hạn siêu phàm. Tiên thiên chân khí tác dụng là tầm bổ thân thể. Cường hóa thân thể. Duy trì thân thể cơ hội sống cùng sức sống, mà huyền mẫu chân khí, càng nhiều là điều động phong thủy chi khí, hoặc là nói linh khí, nhất là mượn nhờ pháp khí lúc, tại âm dương nhãn thì rắc phía dưới. Công hiệu quả đặc biệt rõ ràng, điển hoa trong lòng đã có đột phá siêu phàm ý nghĩ, chỉ là cần điểm hóa một chút là được. Muốn hay không ở chỗ này liền điểm hóa ra cách này xuyên Việt siêu phàm pháp môn điển hóa suy nghĩ một phen phía sau. Thầm nghĩ quên đi trước là tề phủ xem xong phong thủy, về đạo quán rồi nói sau. Không thì coi như điểm hóa ra tới cũng cần về đạo quán đột phá. Hơn nữa, trước lúc này, ta còn phải điểm hóa ra đan dược nhất mạch siêu phàm chi thức. Dạng này, điểm hóa đột phá siêu phàm pháp môn lúc. Mới có thể đạn dược đầy đủ. Điểm hóa ra pháp môn mới có thể càng thêm toàn diện. Đây coi như là mấy lần điểm hóa sau đó đạt được kinh nghiệm đàm luận đi. Hiện tại, hay là để giải thích tề phủ cách này phong thủy cuộc làm đầu đi. Điển hoa phát hiện cách này phong thủy cuộc lúc. liền rõ ràng. Chỉ cần hắn phân tích ra cách này phong thủy cuộc. Hắn đối phong thủy bí thuật tiêu hóa liền hoàn thành. Hắn phong thủy xem như chân chính tôn sư cấp bậc. Tề du cùng cách này phong thủy cuộc quan hệ thế nào giải trừ điển hoa một bên suy tính manh mối. Một bên tiến hành diễn toán. Xem tới. Cần từ nơi này đình xuất phát điển hoa đình chỉ bấm đốt ngón tay. Chuyển thân hướng đình đi đến. Lúc này mặt trời lập tức liền phải xuống núi. Sắc trời dần tối. Đã có người làm đốt lên đình bên trong ngọn đèn điển hoa đứng tại đình phía trước quan sát bốn phía phiên hỏi dò huyền mẫu nói huyền mẫu ngươi biết ngũ hành sao huyền mẫu gật đầu nói vãn bối học tập phong thủy chi thuật thời điểm Học qua một phần thế gia đại tộc phong thủy chi thuật xem như tham khảo biết rõ ngũ hành nói đến điển hoa gật gật đầu hắn phong thủy bí thuật điểm hóa từ tề phủ được đến tế u phong thủy bên trong tự nhiên ẩm chứa có thế gia đại tộc phong thủy tư tưởng chỉ là tương đối mịt mờ cho nên tuy rằng điểm hóa lúc lấy đạo môn phong thủy chi thuật làm chủ điểm hóa mà thành thế nhưng thế gia đại tộc phong thủy chi thuật cũng có nhắc đến chỉ là nội dung rất ít bất quá một pháp thông vạn pháp thông đạo môn phong thủy chi thuật thông lại căn cứ một điểm kia thế gia đại tộc phong thủy chi thuật chi thức liền có thể thôi diễn ra rất nhiều thứ. Điển hoa đối thế gia đại tộc phong thủy chi thuật hoàn toàn là vô sự tự thông huyền mẫu. Ngươi tìm đến một chút. Cách này đình nền đất bên trong ngũ hành đối ứng trong hậu hoa viên hoặc phủ cận cách nào năm cách địa phương huyền mẫu nhìn bốn phía một phen. Trước chỉ một chút cái kia mảnh giả sơn cùng cách đó không xa hồ nước nói. Cách này đối ứng là thổ hành cùng thủy hành đi. Điển Hoa gật đầu nói, "Tiếp tục. Hai cái này dễ dàng nhất tìm tới." Huyền Mẫu nhìn về phía không xa bên ngoài lượn lờ dâng lên khói bếp, nói, "Nơi đó hẳn là tề phủ phòng bếp a tề nhận lập tức gật đầu nói phải." Huyền Mẫu không xác thực thư nói ra, "Nơi đó hẳn là đối ứng là hỏa hành a điển hoa gật đầu nói, "Không sai." Huyền Mẫu nhìn hướng về sau vườn hoa hoa cỏ cây cối, Càng thêm không xác định nói ra. Những này. Hậu hoa viên hoa cỏ cây cối. Đối ứng là một hành điển hoa đi hướng về sau trong hoa viên lớn nhất du thủ phía trước. Gật đầu nói. Cũng coi như chính xác. Kỳ thật. một hành hạt tâm. Là nó điển hoa nói xong vòng quanh du thủ dạo qua một vòng. Tiếp đó nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy tới du thủ bên trên. Không lâu liền nhảy xuống. Tiếp đó một bên bấm đốt ngón tay, một bên vây quanh du thủ chuyển hai vòng nói. Cái này khỏa du thủ là một hành. Cũng đối ứng thiên địa người bên trong người nó là tề phủ trung hòa du công tử quan hệ sâu nhất một vật rồi điển hoa đánh giá du thủ cùng tề du. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cái này phong thủy cuộc thật là lợi hại. Lại còn có loại này thần kỳ lực lượng. Thông qua du thủ cùng tề phủ trưởng tử nhất mạch tiến hành khóa lại. Hấp thu bọn hắn khí vận. Thỏ nguyên. Phản hồi là trí tổ cùng. Nói đến đây. Điển hoa dừng lại. Chuyển thân đối tề du. Đột nhiên dò hỏi. Du công tử. Ngươi đã sớm thức tỉnh có âm dương nhãn a có mất tất có được trưởng tử nhất mạch xem như cái này phong thủy cuộc van an toàn mà tồn tại. Thân thể suy hiếu. Người yếu nhiều bệnh, không thể tập võ, thọ không quá nửa giáp. Thế nhưng, lại có được vượt qua thường nhân trí tuổi cùng ngộ tính, cùng trời sinh liền thức tỉnh âm dương nhãn cùng siêu phàm cảm giác bọn hắn tại cách này phong thủy cuộc bên trong. Là một cách mang tính then chốt nhân vật, cùng loại nửa cách chủ nhân tồn tại. Bọn hắn cùng cách này phong thủy cuộc tự nhiên phù hợp, đồng thời theo thời gian chuyển rời. Dung hợp liên tiếp làm sâu sắc. Thẳng đến sau cùng. Không phân khác biệt. Dung hợp làm một thể. Làm dung hợp làm một thời điểm. Cũng là bọn hắn thọ mình kết thúc thời điểm. Vào lúc này. Tân tề phủ trưởng tử nhất mạch người liền sẽ tiếp qua tay. Bắt đầu một vòng mới dung hợp. Nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Sẽ một mực luôn hồi lặp đi lặp lại. Sẽ không đoạn tuyệt. Bất quá đầu năm nay bất cần nhất bên ngoài xuất hiện thiên địa kịch biến linh khí bốc lên tình huống đại biến điển hoa đột nhiên giống như suy nghĩ minh bạch cái gì hỏi tề du nói tề trương cùng tề linh trên thân sát khí tề phủ chủ thân một bên vừa quái đều là xuất từ ngươi thủ búc ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm sáu mươi mốt tháp điển hoa hỏi dò vừa ra tề nhận tề trương Tề triệt bọn người đồng thời không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tề su. Đầy mắt không dám tin. Tề trương càng là trực tiếp theo tề su trong ngực nhận lấy tề linh. Tề su từ đầu đến cuối trầm mặc im lặng. Im lặng tùy ý tề trương đem tề linh theo trong ngực hắn cướp đi. Im lặng tùy ý đám người hoài nghi ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm su thụ. Ngạc nhiên rơi vào chầm tư. Không làm phản bác. Cũng không có thừa nhận. Tề nhận trần chờ nói tiên sư cái này có phải hay không lầm Du Nhi, hắn. Điển Hoa lắc đầu nói Du Công Tử tất nhiên không có phản đối cái kia Bần Đạo suy đoán hẳn là đúng. Hơn nữa. Cư sĩ không nên quên. Bần Đạo nói là trưởng tử nhất mạch. Không chỉ là Du Công Tử một người. Du Công Tử có thể biết không ít thứ đâu. Ví dụ như ngữ dược chi thuật. Ví dụ như phong thủy chi thuật. Du công tử. Còn gì nữa không tề du đem ánh mắt theo du thủ lên rời đi. Thở dài nói. Đạo trưởng phong thủy chi thuật thật là cao thâm. Du xác thực biết phong thủy chi thuật cùng ngự dược chi thuật. Ngoại trừ hai cách này. Cũng biết một ít đoán mệnh chi thuật. Còn học được một phần cách khác tạp học tề du xoay người. Rất có thâm ý cười đối điển hoa nói. Bất quá cùng phong thủy chi thuật cùng ngự dược chi thuật so sánh đoán mệnh chi thuật du học được cũng không tinh thâm hơn nữa chỉ là học xong chưa từng có dùng qua. đạo trưởng không có phát hiện cũng thuộc về bình thường điển hoa đối tề xu cái nụ cười này có chút không hiểu bất quá điển hoa không để ý đến vẫn như cũ theo chính mình tiết tấu đi vừa nói xong mới nghĩ ký từ Cảm thán nói, hơn 70 năm, đời thứ ba người, đều là trí tội siêu tuyệt, ngộ tính siêu phàm, còn có được âm dương nhãn cùng siêu phàm cảm giác, có thể rất dễ dàng cùng phong thủy cuộc sinh ra cầu minh. Chập chập, dạng, này ba người nghiên cứu hơn 70 năm, trong đó tích lũy truyền thừa bí thuật, nhất định không ít, lại mười phần đặc biệt cùng hiếm thấy tề nhận nghe điển hoa lời nói sau đó lập tức đối thanh tùng nói lập tức phong tỏa ít thọ uyển bên trong bất luận cái gì sách vở đều phải bảo tồn tốt lập tức chuyển rời đến an toàn địa phương ít thọ uyển là tề du chỗ ở tề nhận lúc này mới phản ứng được hắn huyên trưởng cùng đại bá cũng đều là ở tại ít thọ uyển ít thọ huyền xem như tề phủ trưởng tử nhất mạch cố định chỗ ở, trưởng tử nhất mạch truyền thừa, nhất định đều tại bên trong. Tề nhận chừng tề tống liếc mắt. Đối thanh tùng nhiều sẵn dò một câu nói. Hơn nữa, cái này một ít truyền thừa. Tuyệt đối không thể để cho tộc lão hội người lấy được. Tề nhận ngay trước tề tống cùng tề hoàng mặt trực tiếp nên nói ra tới. Tề tống cùng tề hoàng tự biết đối lý. Cũng không có phản bác. Tề Triệt há hốc mồm muốn nói cái gì, thế nhưng nghĩ đến hiện tại có tiên sư cùng Huyền Mẫu đạo trưởng những này đạo môn người ngoài ở tại, liền không có mở miệng. Bất quá Tề Triệt nhưng trong lòng quyết định chủ ý, cách này một ít truyền thừa bí pháp nhất định phải có hắn một phần đây là phủ chủ nhất mạch truyền thừa, hắn Tề Triệt cũng thuộc về phủ chủ nhất mạch dòng chính, cách này một ít truyền thừa tuyệt không thể để cho tề nhận cho độc chiếm rồi điển hoa nhíu mày quét tề nhận bọn người liếc mắt lắc đầu tuy rằng không quen nhìn những người này sắc mặt điển hoa cũng không có lập trường nói cái gì điển hoa chuyển thân một mặt ái náy nhìn về phía tề du dù sao bởi vì chính mình lắm miệng mới khiến cho tề du truyền thừa bí thuật lộ ra ánh sáng tề du ngược lại là không để ý nhìn xem điển hoa thành khẩn cười nói ra đây đều là vật ngoài thân không có quan hệ đạo trưởng để ở trong lòng du công tử tề cư sĩ cùng trương công tử cùng linh tiểu thư bên trên phát sinh sự tình điển hoa lắc đầu nói bần đạo không rõ ngươi vì sao phải làm như vậy tề du lạnh nhạt cười cười lắc đầu nói coi như là du nhàm chán đi điển hoa biết chắc không phải là bởi vì nhàm chán nhất định có hắn mục đích chỉ là bây giờ được tin tức quá ít phân tích trình độ còn chưa đủ điển hoa cũng không có thôi diễn ra tới bần đạo trong lúc vô tình phá hủy ngươi kế hoạch có nhiều đắc tội điển hoa đem tề du xem như một cách đạo hữu đối đãi mười phần khách khí tề du lắc đầu mỉm cười nói không có trở ngại không có trở ngại nói cách khác có chút nhỏ trở ngại thế nhưng cũng không ảnh hưởng đại cuộc sao tề du rút cuộc đang mưu đồ cái gì điển hoa trong lòng mười phần không hiểu điển hoa nhất thời nghĩ mãi mà không rõ bỏ qua không đề cập tới tiếp lấy đối huyền mẫu nói còn lại cái cuối cùng kim hành đâu này có thể tìm được rồi huyền mẫu vừa rồi đều nghe ngây người cái này tề phủ thật là náo nhiệt a phủ chủ nhất mạch cùng tộc lão hội án đấu Trăm năm trước liền bắt đầu thiết kế phong thủy cuộc án toán phủ chủ nhất mạch. Phủ chủ nhất hệ trưởng tử nhất mạch. Vậy mà theo hơn 70 năm trước liền đã thức tỉnh thiên mệnh linh nhãn. Bắt đầu nghiên cứu phong thủy đoán mệnh các loại thần thông bí thuật. Thế nhưng phủ chủ nhất mạch thẳng đến điện hoa sư thúc tổ nói rõ. Bọn hắn mới biết được. Chập chập. Cái này thế ra đại tộc sinh hoạt thật là đặc sắc so với bọn hắn đạo môn sinh hoạt đặc sắc nhiều nghe điển hoa hỏi dò huyền mẫu lập tức phục hồi thần trí trần chờ hồi đáp vãn bối cho rằng có khả năng nhất là cái này tỏa tháp huyền mẫu ngữ khí mười phần không xác định điển hoa lại gật gật đầu cười nói không sai đáp đúng huyền mẫu thở dài một hơi điển hoa dẫn đầu đi hướng về sau vườn hoa phủ cận cái này tỏa tháp Nhìn từ xa là màu xám Giống như đất đá màu sắc Thế nhưng cách rất gần Tiếp xúc sau đó liền xe phát hiện Tầng kia màu xám là bôi sơn Tóa tháp này cũng không phải là đất đá kết cấu Mà là kim loại Tề cư sĩ cách này kim loại là làm bằng vật liệu gì còn chưa đi gần tháp Điển hoa liền dò hỏi Tề nhận lúc này có chút tâm sự nặng nề Nghe được điển hoa hỏi dò lập tức giữ vững tinh thần đến hồi đáp nghe nói nó có vàng bạc đồng ba tầng cấu tạo là thông qua phương pháp đặc thù giã luyện gia công mà thành bên ngoài đồng bên trong bạc ở giữa vàng quy mô khổng lồ xảo đoạt thiên công tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng vàng bạc đồng điển hoa tự lẩm bẩm lặp lại một câu điển hoa tiếp lấy âm thanh nhẹ lầm bầm dùng đạo môn âm dương lý luận vàng là dương bạc là âm mà đồng thì kim dung âm dương dùng thế gia đại tộc tam tài lý luận vàng là trời bạc là đất đồng làm người kim loại tự nhiên đối sát khí có nhất định tác dụng khắc chế là tự nhiên phong ấm chấn áp dự trữ cùng truyền di sát khí tốt nhất vật liệu Tất cả kim loại đều có phong ấm tác dụng trong đó vàng là tốt nhất chấn áp âm thuộc tính sát khí. Dự trữ dương thuộc tính sát khí. Chuyển di dương thuộc tính sát khí tốt nhất kim loại bạc là chấn áp dương thuộc tính sát khí. Dự trữ âm thuộc tính sát khí. Chuyển di âm thuộc tính sát khí tốt nhất kim loại đồng tuy rằng hiệu quả kém cỏi nhất. Thế nhưng âm dương thuộc tính sát khí đều có thể. Thuộc về tính so sánh giá cả cao nhất kim loại. Tuy rằng điển hoa luôn luôn không tự giác dùng cổ đại để hình dung thế giới này. Thế nhưng, đây là gì thế giới? Cũng không phải là địa cầu cổ đại. Thế giới này luyện kim trình độ. Hình như mười phần cao minh theo tàng thư các thanh đồng ánh cửa. Còn có kim loại giá sách các loại chi tiết. Cũng có thể thấy được đến. Thế giới này, trong tay nắm giữ phi thường thành thục mà còn tốt luyện kim công nghệ tối thiểu nhất tế thủy tề thì là như thế này. bọn hắn thậm chí đã đem những kim loại này. tại hơn bảy mươi năm trước liền đã đại quy mô ứng dụng tại kiến tạo lĩnh vực. bất quá. cao năm mét. vàng bạc đồng ba loại kim loại kiến tạo kim loại tháp. vẫn như cú để cho điển hoa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. điển hoa đến gần cao năm mét tháp. nghe được tiếng nước chảy. nhíu mày dò hỏi. Trong tháp có nước tề nhận hồi đáp. "Đúng tiên sư, cái này nhưng thật ra là một cái tháp nước. Chúng ta Tề phủ sinh hoạt dùng nước đều là không từ nó, thông qua nó đường ống hướng chảy Tề phủ các nơi, cung cấp hệ thống nước tân tiến như vậy điển hoa tuy rằng tại Tề phủ tư ngụ hai ngày, nhưng là cho tới nay chưa có tiếp xúc qua ống nước các loại tồn tại. Thật đúng là không biết" Tề phủ vậy mà đã dùng tới đường ốm nước máy. Lúc này, điển hoa mới ở trong lòng bừng tỉnh đại ngộ nói. Trách không được ta luôn cảm thấy tề phủ quái chỗ nào quái. Nguyên lai là không có giếng nước dưới tình huống bình thường. Có điều kiện nhân ra. Cũng sẽ ở trong nhà đưa miệng giếng. Điều kiện tốt. Chiếm diện tích lớn. Trong nhà khả năng đưa mấy miệng giếng. Thế nhưng tề phủ chiếm diện tích như thế lớn điển hoa nhưng xưa nay chưa từng gặp qua một cái giếng nước. Có được hiện đại tư duy. Xuyên Việt trước đó trên xã hội đã cơ bản thượng toàn bộ thực hiện ống nước máy hệ thống. Trên cơ bản đào thải giếng nước. Cho nên điển hoa trong lúc nhất thời thật đúng là không có suy nghĩ nhiều. liền xem như sau đó theo những nhà khác bên trong nhìn thấy giếng nước. Cũng bởi vì dưới đĩa đèn thì tối. Điển hoa trong lúc nhất thời cũng không có liên tưởng đến tề phủ. Ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương 162 trong tháp âm dương nhãn tầm mắt phía dưới. Bởi vì kim loại chấn áp phong ấm tương đương quả. Điển hoa cũng không nhìn thấy sát khí. Bất quá cách rất gần. Trực tiếp dùng tay tiếp xúc cái này tháp nước kim loại. Điển hoa có thể rõ ràng cảm giác được bên trong sát khí tồn tại. Không giống như là âm sát chi khí giống như là điển hoa chuyển thân lại nhìn về phía giả sơn phương hướng cùng hồ nước phương hướng mới giật mình gật đầu nói trách không được trước đó cảm thấy kỳ quái thì ra là thế huyền mẫu ngươi đến xem cái này ngũ hành có thể có vấn đề gì huyền mẫu nhìn bốn phía một khắc đồng hồ lại tại hậu hoa viên đi lại hai khắc đồng hồ chuyển một chút ngũ hành vị trí mới trở lại tháp nước kim loại mặt dưới, đi đến điển hoa bên cạnh hành lễ, trần chờ hồi đáp, vãn bối phát hiện, nối, có chút nặng điển hoa gật đầu nói, đúng, chính là núi có chút nặng đồng thời, đem đối ứng, nước có chút nhẹ vô luận là thế gia đại tộc phong thủy chi thuật, hay là đạo môn phong thủy chi thuật, đều chú trọng cân bằng, đạo môn nói âm dương hòa hợp, Tương khắc tương sinh Thế sa đại tộc nói thiên địa nhân ba bên đối lập Gắn bó phối hợp Dùng đạo môn lời nói nói Núi là dương Nước là âm Dương nặng mà âm nhẹ Cái này phong thủy cuộc thì không được lập Điển hoa nói tiếp Thiếu nước Ở đâu chính là ở đây tề cư sĩ Mở ra tháp Bần đạo tải vào tháp nhìn qua Nếu như là bần đạo không có đoán sai mà nói Tòa này tháp nước kim loại Mới là phong thủy cuộc mấu chốt Tề nhận lập tức gọi tới Thanh Trúc Nói đi ta thư phòng Bính tam nhị trên giá sách Lấy nước tháp chìa khóa tới Thanh Trúc ly khai sau đó Tề nhận tiến lên nói ra Tiên sư Trước kia ta cũng đi vào tra xét Bên trong đường ốm rất nhiều Lại không gian nhỏ hẹp Không giống như là Điển Hoa lắc đầu nói kia là cư sĩ không có tìm đúng địa phương. Nước này tháp đường ốm nhiều như vậy, thế nhưng bên ngoài không hiện, nhất định là một cái dưới đất không gian. Tháp nước nước cũng hẳn là là lòng đất thủy mạch nước. Còn như thế nào đem nước ngầm đưa đến tháp cao bên trên? Cái này bên trong khẳng định dính đến cực kỳ cao thâm phong thủy học cùng cơ quan học bên trên tri thức. Điển Hoa cũng không kinh thông cơ quan học. Cũng không rõ ràng. Bất quá. Điển hoa chủ yếu là phân tích phong thủy. Cũng không cần phá giải những này phức tạp cơ quan. Hơn nữa, nếu như là cần mà nói cơ quan học tùy thời có thể lấy điểm hóa xa tới. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Thanh trúc lấy ra chìa khóa. Mở ra tháp nước kim loại cửa sau. Đi vào trước đốt lên hai cái ngọn đèn. Mới có ánh sáng. Có thể để cho người ta thấy rõ ràng. Bên trong có thể cung cấp người hoạt động không gian xác thực rất nhỏ. Điển Hoa đi vào, nhìn lướt qua rất nhiều đường ống. Điển Hoa tay phải bấm đốt ngón tay lên. Ước chừng nửa khắc đồng hồ. Điển Hoa nói, tìm được. Điển Hoa đi lên, trước đem một cái đường ống kéo một phát, đè ép nhấc lên, một cái cửa ngầm xuất hiện. Điển Hoa đi vào. Bốn phía dò xét một phen sau đó, Nhìn xem bên trong một cái vòng tròn bên trong một hình tam giác Giống như tay lái tựa như đồ vật Bấm đốt ngón tay một lát cười nói Thú vị Nguyên lai là chuyện như vậy Huyền mẫu đến kiểm tra một chút ngươi Cách này đại biểu thiên Cách này đại biểu địa Cách này đại biểu nhân Ngươi đến chuyển động nó Chuyển tới ngươi cho rằng thiên địa nhân hẳn là chỗ đứng vị trí mới thôi Huyền mẫu tài phá giải cùng chuyển tới cái kia tay lái lúc Điển hoa đối tề nhận nói ra Nhìn cái này trong bóng tối Hẳn là một cái giàn giáo Tiếp xuống có thể muốn tiến nhập dưới mặt đất không gian Nơi này không gian không nhiều Ngươi tìm hai người cùng đi Những người khác ở lại bên ngoài đi Tề nhận suy nghĩ một chút Gọi tới tề du cùng tề tống cùng một chỗ xuống đất phía dưới không gian Tề Tống là tôn tộc bên trong nổi danh Phong Thủy Đại Sư. Cũng là cách này Phong Thủy cuộc bố trí người. Tề Du cũng có thể là quấy nhiếu Tề Phủ Phong Vân Hậu Trường Hắc Thủ. Đồng dạng tinh thông Phong Thủy chi thuật. Để bọn hắn ở lại bên ngoài. Tề Nhận không yên lòng. Tề Tống cùng Tề Du hai người đều là Phong Thủy phương diện chuyên gia. Tìm bọn hắn cùng một chỗ đi xuống. Tề Nhận còn có một tầng suy nghĩ. Sợ bị tiên sư lừa gạt Để bọn hắn giúp đỡ thật dài mắt Tề nhận tin tưởng Vô luận nội đấu bao nhiêu lời hại Vô luận tề du vì cái gì làm như vậy Tại nhất trí đối ngoại bên trên Bọn hắn lập trường là nhất trí Hơn nữa Tề du cùng tề tống cùng một chỗ Cũng có qua lại giám sát ý tứ tại bên trong Tề nhận đem ấm tín sao cho đối tề trương Dặn dò Ta đi xuống sau đó. Tề phủ hết thầy tạm thời do ngươi trường khống. Tề triệt. Ngươi đến phụ trợ Trương Nhi. Tề triệt nhíu mày, gật gật đầu. Tề nhận làm an bài thời điểm. Điển hoa hỏi dò tiểu khấu nói. Ngươi là cùng vi sư cùng một chỗ đi xuống. Hay là lưu tại phía trên tiểu khấu lập tức nói. Tiểu khấu muốn cùng sư phụ cùng một chỗ. Điển hoa gật đầu nói. Tốt à. Một hồi có thể có chút nguy hiểm Theo sát vi sư Nghe đến không tiểu khấu hít mắt sống như gà con ăn gạo một sảng gật gật đầu Điển hoa xoa nhẹ tiểu khấu vò đầu Đưa nàng mang theo trên người Nhìn thấy tề nhận mang theo tề tống cùng tề xu đi tới Điển hoa cười cùng tề xu nói Trước kia tới qua nơi này sao tề xu hiếu kỳ nhìn bốn phía liếc mắt Khẽ lắc đầu nói Chưa từng Điển hoa cảm thấy kỳ quái tề du bọn hắn trưởng tử nhất mạch, hẳn phải biết nơi này, làm sao lại không biết đâu này điển hoa hiếu kỳ dò hỏi, các ngươi trưởng tử nhất mạch, đời thứ ba người ở giữa, có liên hệ sao tề du kinh ngạc nhìn điển hoa liếc mắt, không nghĩ tới điển hoa vậy mà hỏi cái này à, trực tiếp, bất quá nghĩ đến cái gì. tề du thẳng thắn hồi đáp, có, du khi còn bé thầy giáo vỡ lòng, Chính là Đại Bá. Bất quá tại su 8 tuổi thời điểm. Đại Bá liền chết. Điển Hoa nói một tiếng nén bi thương. Tiếp lấy dò hỏi. Ngươi mới vừa nói. Ngươi tinh thông ngự vượt chi thuật. Đoán mệnh chi thuật cùng phong thủy chi thuật. Là một mình ngươi nghiên cứu. Hay là đời thứ ba người nghiên cứu đời thứ ba người. Bá công nghiên cứu ngự vượt chi thuật. Đại Bá nghiên cứu đoán mệnh chi thuật phương hướng đều sai đại bá trước khi chết mới tỉnh ngộ suy đoán hẳn là phong thủy chi thuật báo cho du để cho du nghiên cứu học tập phong thủy chi thuật điền hoa sườn sốt một chút nói vậy mà dùng đời thứ ba thử lỗi hai lần mới tìm được phong thủy chi thuật đúng trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đáp tường các ngươi cùng phong thủy cuộc xung hợp cũng tự nhiên bị nó làm cho mê hoặc điển hoa lắc đầu cười nói bần đạo đứng tại đứng ngoài quan sát góc độ tự nhiên liếc qua thấy ngay là bần đạo nghĩ đương nhiên tiếp đó lại đối tề du nói ra ngươi du công tử năm nay mới mười tám mười chín tuổi a tề du gật đầu nói mười tám sinh nhật tại tháng chín hạ tuần lập tức liền phải mười chín điển hoa cảm thán nói mới mười tám tuổi liền tinh thông ngự ruột chi thuật đoán mệnh chi thuật cùng phong thủy chi thuật nhất là phong thủy chi thuật hay là tại không có người dạy bảo phía dưới tự hành nghiên cứu lính ngộ ngươi phần này ngộ tính thật kinh người trời cao đố kỵ anh tài tội cực không thọ vẻn vẻn phần này thông minh cũng không phải trường thọ người huống chi từ nhỏ đã thức tỉnh âm dương nhãn cùng siêu phàm cảm giác lại thêm phong thủy cuộc phản phề cùng áp chế trưởng tử cái này một mạch có thể sống đủ nửa giáp người Khả năng đều rất ít Tề Du cười gật đầu một cách nói Có dạng này thông minh Du cũng là cảm giác sâu sắc Vinh hạnh chỉ là Càng là đọc sách Càng là nghiên cứu những này học vấn Càng là cảm thấy thiên địa thật lớn Cảm thấy người mịt mờ Suy nghĩ càng nhiều Càng cảm thấy cách này Nhân sinh không còn muốn sống tràn đầy tuyệt vọng bất quá Năm nay ngược lại là nhiều hơn rất nhiều biến số thú vị có thêm ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm sáu mươi ba thăng hàng đài điển hoa tiếp nhận tề du lời nói nói ngươi nói là đầu năm nay bắt đầu thiên địa kịch biến linh khí bốc lên tề du lặp lại một câu thiên địa kịch biến linh khí bốc lên đây là các ngươi đạo môn chỗ mệnh danh sao điển hoa lắc đầu cười nói không phải đạo môn cắt mạch bởi vì hơn một trăm năm trước sự kiện kia đã đoạn tuyệt liên hệ đây là chúc ta cái này một mạch mệnh danh tề du đối đạo môn cảm thấy rất hứng thú Do hỏi đạo trưởng thuộc về đạo môn cái nào nhất mạch trong tàng thư các mặc dù có chút đạo môn sách vở thế nhưng đối với đạo môn miêu tả rất dễ hiểu du cũng chỉ biết rõ đạo môn an hiểu phong thủy chi thuật đoán mệnh chi thuật hình như sau đó nghe nói Đạo môn cũng am hiểu đan dược chi thuật. Đạo môn là căn cứ cái này phần mạch hệ sao Điển Hoa gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, Điển Hoa chính mình đối đạo môn sự tình cũng là một chi nửa hở. Tự nhiên không nguyện ý nói nhiều đạo môn sự tình. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là tăng thêm một câu nói. Bần đạo thuộc về đạo môn bên trong tu chân nhất mạch. Tề du nhai nuốt lấy tu chân hai chữ nửa ngày. Do hỏi Tu chân hai chữ Giải thích thế nào Điển Hoa cười lắc đầu không nói Tề du không có từ Điển Hoa nơi này nhận được đáp án Có chút thất vọng Tề du còn muốn nói điều gì Huyền Mấu hưng phấn đối Điển Hoa nói Sư Thúc Tổ ngài nhìn Vãn bối cái này Đúng không Điển Hoa nhìn về phía Huyền Mấu chuyển vận vị trí Thiên ở trên cao Địa cùng người song song tại hạ Lắc đầu nói Chính ngươi thử một lần Theo bần đạo thôi diễn Nếu như là vị trí đúng Ngươi ấm xuống liền khởi động thăng hàng đài Hướng xuống rơi xuống Không đúng, ngươi ấm xuống không có bất kỳ cái gì phản ứng Huyền Mấu tràn ngập hy vọng đè xuống kết quả Thăng hàng đài không hề động Huyền Mấu thở dài nói quả nhiên ta thôi diễn sai Điển Hoa cười nói Ngươi dùng là âm dương học thuyết tiến hành suy luận Âm dương chú trọng là trên dưới Hai bên Trước sau dạng này rõ ràng đối lập Ngươi dùng phương pháp này Là hiểu không ra Ngươi hẳn là dùng tam tài học thuyết Du công tử Ngươi cũng an hiểu phong thủy chi thuật Hẳn là an hiểu các ngươi thế gia đại tộc phong thủy chi thuật À ngươi đến đoán một cách tề du cười nói dù kỳ thật càng thêm am hiểu đạo môn phong thủy chi thuật chúng ta tông tục ở giữa phong thủy chi thuật là bí thuật bí mà không truyền học thuật bất quá dù theo tàng thư các nắm giữ phong thủy chi thuật tộc nhân chỗ viết sách tịch bên trong trích ra một chút tương quan đoạn ngắn góp nhặt một phần vụn vặt ghi lại lại căn cứ đạo môn phong thủy chi thuật tiến hành so sánh nghiên cứu cũng coi như được tinh thông đi điển hoa cười nói. du công tử phương pháp ngược lại là cùng bần đạo nói hùa. bần đạo cái này thế ra đại tộc phong thủy chi thuật. chủ yếu cũng là như thế học được. tề tống ở một bên nghe được có chút đỏ mặt. thế ra đại tộc bí mà không truyền học thuật. đạo môn bên trong phong thủy nhất đạo cao thủ đã sớm căn cứ một phần nhận được lẻ tẻ chi thức truyền thừa. thôi diễn ra tới. thậm chí so với bọn hắn tự thân truyền thừa. Còn phải tinh thông. Điều này làm cho bọn hắn làm sao chịu nổi Tề du tiến lên. Tiện tay chuyển một chút. Nhấn một cái. Lớn hàng thai chấn động một cái. Bắt đầu hạ xuống. Hiển nhiên. Tề du điền làm vị trí đúng rồi. Tề du đối huyền mấu hiểu nói ra. Thế ra đại tộc phong thủy chi thuật tam tài học thuyết bên trong thiên địa nhân. Dùng âm dương học thuyết cũng nói thông trời và đất đối ứng là lúc lên lúc xuống thế nhưng người lại là đơn độc một hàng vị trí trung tâm đi trái phải đối lập trái phải phương hướng bên trên có trái là thiên lý phải là người muốn nói đến cho nên thiên địa ở bên trái người bên phải huyền mẫu nghe xong bái nói đa tạ cư sĩ vì huyền mẫu giải thích nghi hoặc tề du lắc đầu nói cùng đạo môn so sánh cùng điển hoa đạo trưởng so sánh du kém xa vậy không đủ thành đạo huyền mẫu Kỳ thật muốn nói cùng điển hoa đạo trưởng so sánh với đạo môn các mạch chỉ sợ cũng kém xa vậy không đủ thành đạo nhất là cắt ra trao đổi trăm năm về sau liền hắn sở tại nhất mạch làm thí dụ liền thủ cựu suy nghĩ hoành hành đã nghiễm nhiên là một loại khác thế gia đại tộc đúng một loại khác thế gia đại tộc huyền mẫu đột nhiên hiểu được vì cái gì hắn sẽ như vậy chán ghét thủ cựu đề xướng học thuật trao đổi khôi phục trăm năm trước đó khai sáng cũng là bởi vì cái này người trong đảo môn tối thiểu nhất hắn sở tại nhất mạch hiện tại sống thành bọn hắn thống hận nhất thế gia đại tộc bộ dáng mà tới đối đầu đạo môn bên trong cũng có một chút chi mạch phát hiện điểm ấy cũng hướng đi một cách khác cực đoan so đạo môn trăm năm trước đó càng thêm khai sáng cởi mở học thuật trao đổi phạm vi càng thêm rộng rãi chính là điển hoa sư thúc tổ cái này một mạch nghĩ tới đây huyền mẫu không khỏi đối điển hoa sư thúc tổ càng thêm kính nể thăng hàng đài rốt cuộc dừng lại xuất hiện một cái dưới đất thông đạo điển hoa suy tính hẳn là dưới đất khoảng chín trượng. huyền mẫu đốt ngọn đèn. nơi này thanh trúc bọn hắn đều không có xuống tới điển hoa chỉ có thể phân phó huyền mẫu. huyền mẫu lấy thăng hàng đài lên ngọn đèn đi lên mà nói từng cách đốt hành lang. hai bên trên tường để vào hai hàng ngọn đèn. theo hai hàng ngọn đèn không đoạn đốt lửa, mà nói càng ngày càng sáng. điển hoa đi ra thăng hàng đài. Nhẹ nhàng gó gó hai bên bức tường Nói Bên ngoài có một tầng cùng tháp nước kim loại một sảng kim loại cửa Điển hoa quan sát bốn phía một chút Trong lòng cảm thán nói Điều này cần bao nhiêu kim loại A liền xem như tại xã hội hiện đại Cũng hẳn là một cách đại công trình A theo huyền mẫu cùng điển hoa đi ra thăng hàng đài Tiểu khấu lập tức đi theo điển hoa đi ra thăng hàng đài Tề nhận cùng tề tống cũng lần lượt ly khai thăng hàng đài. Tề du nhưng là sau cùng. ngẩng đầu nhìn một cái phía trên. Giấu ở trong tay áo tay phải nhẹ nhàng bóp nát một cái viên bùn. Mỉm cười. Tiếp đó mới rời khỏi thăng hàng đài. Mặt trời lặn thời gian. Ngô phôi hứng thú bừng bừng tìm được Lý Hiếu nói. Cậu tử. Ta thu được một cái trọng yếu tình báo Lý Hiếu hơi nhíu mày lại. Nói. Tại tế Thủy Huyện Còn có ta không biết tình báo tuyến xem ra là vô gian nhất mạch chuyên môn tình báo tuyến chẳng lẽ Ngươi khởi động những cái kia tử gian rồi ngô khôi hậm hực nói cậu tử Ngươi dạng này Sẽ mất đi ta người bạn này Lý Hiếu không hổ tham mưu nhất mạch Tuấn Kiệt Quá lời hại Ta chỉ nói một câu nói Hắn liền đoán được nhiều như vậy ta cảm giác thật là không có có cảm giác an toàn Tại lý hiếu bọn hắn trước mặt những người này Ta chẳng phải là tương đương không có bí mật người ngô khôi tranh luận nói Lâm tổng bộ đầu cùng an vương thế tử cùng an vương trưởng sử bọn người đến rồi tế thủy huyện Chúc ta vô gian nhất mạch tự nhiên không thể bày chân sau Ta màn đêm buông xuống liền kích hoạt lên tề phủ cái kia tử gian Bảo hộ tình báo linh thông Cũng coi là cậu tử ngươi ra một phần lực sao Lý Hiếu lắc đầu nói Tốt rồi Không có người nói ngươi làm không tốt Ngươi tranh luận cái gì giống như ngươi cực kỳ trột dạ tựa như Nói một chút đi cái gì tình báo không phải là tiên sư giờ thân đi tề phủ nhìn phong thủy tình báo a cách này ta đã nhận được tương quan tình báo Nếu như là cách này tình báo mà nói Cũng không cần nói ngô khôi không tin nói Ngươi tại tề phủ sắp xếp người không thể đi Ta không tin ngươi có bọn hắn hậu hoa viên xác thực tình báo Lý Hiếu lắc đầu nói Hậu hoa viên xác thực tình báo cái này thật đúng là không có Nói một câu đi Ta có thể điểm hóa vạn vật không 07 chương 164 được tin tình báo ngô khôi nghe xong Quả nhiên như hắn sở liệu Lý Hiếu không biết Lập tức toát miệng nở nụ cười Cái kia dương dương đắc ý sáng sấp miễn bàn nhiều làm cho người ta chán sếp. Lý Hiếu tức giận nói: Tình báo có thời gian hạn định tính. Mau nói Ngô Khôi lập tức hiểu Tiểu Nhi không còn đắc chí, tranh thủ thời gian nói ra. Tề phủ trưởng tử nhất mạc giống như thủ chớ chú đồng dạng, liên tục đời thứ ba, thân thể suy yếu, thọ không quá nửa giáp, là bởi vì tộc lão hội cùng phủ chủ nhất mạc tranh đấu nguyên nhân cho phủ chủ nhất mạch xíp đặt một cái phong thủy cục. lý hiếu sườn sốt một chút. nói. dạng này bên trong tình báo. thật rất trọng yếu a ngươi cái này nổi gian. không đơn giản a vậy mà có thể nhận được dạng này tình báo ngô khôi đắc ý cười nói. hắn coi như là ta sư huyên. năm năm trước tiến nhập tề phủ hộ vệ đội. ba năm trước đây lấy được hách tổng quản trọng dụng. An bài vào tàng thư các phía trước hộ vệ. Bởi vì tại tàng thư các phía trước cùng tiên sư từng có tiếp xúc. Lại ở chung không sai. tề nhận biết rõ sau đó. Cố ý đem hắn điều đến hách tổng quản thủ hạ. Làm phụ tá. Lần này tiên sư đến tề phủ nhìn phong thủy sự tỉnh. Hắn toàn bộ hành trình tham dự trong đó. Một mực tại bốn phía hộ vệ. Phòng ngừa có người quấy giày tiên sư một đoàn người. Không nghĩ tới Tiên sư cái này người thật rất có ý tứ Nói cái gì cũng dám nói Cũng dám hỏi Trực tiếp khi tế thủy tề Thì tầng này tấm màn che Tại trước mặt mọi người mở ra Hắn ở chung quanh hộ vệ Tự nhiên nghe một cái nhất thanh nhị sở Lý Hiếu gật đầu nói Thì ra là thế Tiếp đó Hiếu kỳ dò hỏi ngươi dạng này khi Vị sư huyên kia thân phận nói cho ta Không có vấn đề sao ngô khôi xứng sờ A một tiếng Khẩn trương nhìn bốn phía một chút Nói Ta Vừa rồi một kích động Đem quên đi Cầu tử Hảo Hương đệ Ngươi cũng không nên hại ta Khi những này nói ra á không thì Ta không bị sư huyên cùng sư phụ bọn hắn gọt chết Lý Hiếu lắc đầu nói Nhìn ngươi biểu hiện ngô khôi lấy lòng cười cười liền có những này tình báo sao ngô khôi nói. Đương nhiên còn có. Chọc. Đều ở nơi này. Chính ngươi xem đi Lý Hiếu sau khi nhận lấy. Nhìn lướt qua tình báo. Chân mày cau lại. Hơn 70 năm trước bắt đầu. Đời thứ ba người đều trời sinh thức tỉnh âm dương nhãn. Lại trí tuệ siêu tuyệt. Ngộ tính siêu phàm. Đời thứ ba tích lũy xuống rất nhiều truyền thừa bí pháp thậm chí bao gồm ngự dược chi thuật trọng yếu như vậy tình báo ngươi vừa rồi tại sao không nói ngô khôi sửng sốt một chút nói tin tức này có trọng yếu không đương nhiên trọng yếu mặt khác tiên sư cùng tề nhận một đoàn người muốn đi vào một chỗ ẩm bí chi địa khả năng cần không ngắn thời gian suy nghĩ đến tế thủy huyện tình thế phức tạp tề nhận thậm chí an bài tề trương tạm thời trưởng khống tề phủ Cái này tình báo cũng rất trọng yếu ngô khôi ủy khuất nói. Chúng ta vô gian nhất mà chỉ phụ trách thu thập tình báo. Còn như cách nào tình báo trọng yếu? Cách nào không trọng yếu? Ta. Ta cũng không rõ ràng a hình trinh ti chức trách rõ ràng. Ngoại trừ một mình đảm đương một phía bộ đầu. Đại đa số bộ khoái đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cả một đời đều tại chính mình lĩnh vực bên trong đảo quanh. Ngoại trừ chuyên nghiệp lính vực bên trong đồ vật. Cái khác, bọn hắn cũng không tinh thông. Tình báo phân tích là tham mưu nhất mạch sở trường trò hay. Vô gian nhất mạch. Thu thập tình báo là một thanh hảo thủ. Thế nhưng phân tích chỉnh lý tình báo. liền không xong rồi. Lý hiếu vỗ vấu ngô khôi bả vai nói. Mới vừa rồi là ta nói chuyện quá gấp. Ngươi làm rất tốt tình báo thu thập rất tốt. Đưa tới cũng cực kỳ kịp thời ta lập tức yêu cầu gặp lâm tổng bộ đầu bọn hắn. Thương lượng một chút thế nào bố trí. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ tới ngô khôi lập tức nói. Ta có thể tham gia sao Lý Hiếu Dương lên trong tay thẻ tre cười nói. Cái này tình báo là ngươi đưa tới. Ngươi đương nhiên có thể tham gia. Đi thôi chúc ta thời gian đang gấp Lý Hiếu lập tức đi tìm lâm tổng bộ đầu. Vừa vặn lâm tổng bộ đầu bồi tiếp an vương thế tử một đoàn người Lý Hiếu dứt khoát trực tiếp tiến lên bẩm báo lên Toàn bộ hành trình mười phần chấn định Theo tình báo đến bố trí Theo khả năng sinh ra phản hồi Đến đột phát tình trạng ứng đối các loại chậm rãi mà nói Một phái đại tướng chi phong Khi theo tới ngô khôi Hâm mộ không muốn không muốn Cầu tử cái vận tốt này ra hỏa Lần này tại An Vương Thế Tử trước mặt tăng thể diện rồi sau này quan đồ. Tại An Châu cách này địa giới. Còn không xuôi gió xuôi nước A Ngô Khôi gặp được tình huống như vậy. Khẩn trương căn bản mở không nổi miệng. Lý Hiếu cho qua Ngô Khôi cơ hội. Nói tình báo là hắn đưa tới. Hữu tâm để cho hắn thuật lại một lần. Thế nhưng Ngô Khôi nhất thời khẩn trương. Không có nhận được. Lý Hiếu đành phải tiếp lời chính mình khi tình báo thuật lại một lần ứng giã nghe xong gật đầu nói kế hoạch không sai thế từ điện hạ ngài cho là thế nào an tiểu ấp gật đầu nói tốt cứ làm như thế đi ta không hỏi quá trình liền thấy kết quả ta phải tề phủ long trời lở đất ta phải tề nhận chết không yên lành lý hiếu đúng không ta nhớ ký ngươi an tiểu ấp sau khi nói xong liền đứng dậy rời đi liền đi tô luyện đám người đứng dậy cung tiến an tiểu ấp sau đó an vương trưởng sử ứng giã nói trâm ngòi ly gián là các ngươi hình trinh ti sở trường trò hay lâm tổng bộ đầu ngươi đến tòa trấn phía sau tiến hành tổng thể đem khống chế lý bộ đầu tế thủy huyện là ngươi khu quản hạ ngươi phụ trách hiện trường chỉ huy nếu như là chuyện này làm tốt An vương nơi đó Tầm tầm có thưởng rõ lâm tái cùng Lý Hiếu đứng dậy lính mệnh Lâm tái Lý Hiếu cùng ngô khôi cùng rời đi sau đó Lâm tái hiếp mắt Cười nói Lý Hiếu Xung quanh tỉnh sư để quan môn đề tử Ta nhớ đến ngươi chúc ta tham mưu nhất mạch tuấn kiệt a không sai ta xem trọng ngươi Làm rất tốt lâm tái cười vỗ một cách Lý Hiếu bả vai Ly khai Ngô khôi vỗ vỗ hắn đại quang đầu Không rõ ràng cho lắm nói Cậu tử Cái này lâm tổng bộ đầu Cùng ngươi Có phải hay không có chút không hợp nhau A lý hiếu sắc mặt có chút tái nhợt vút vút Mới vừa rồi bị lâm tái đập qua vị trí Quét ngô khôi liếc mắt Cười nói Làm sao lại Nhưng hắn là sư thúc ta Chúc ta ủ sơn quận hình trinh ti tổng bộ đầu So với chúng ta đầu nhi còn cao nửa cấp Làm sao lại cùng ta một cách huyện bộ đầu không qua được ngươi suy nghĩ nhiều thật sao ngô khôi lắc đầu nói Quên đi Có thể là ta ảo giác đi ngô khôi hưng phấn nói ra Cậu tử Ngươi vừa rồi biểu hiện Thật là quá lời hại Ta đều khẩn trương nói không ra lời Ngươi vậy mà tuyệt không khẩn trương cái kia bên trong ngồi Cũng đều là đại nhân vật A Lý Hiếu lắc đầu Đáng tiếc nói. Trước từ. Cơ hội tốt như vậy. Ngươi thế nào đột nhiên liền cả lăm. Ngô khôi ngô ngơ vỗ vỗ đầu chọc. Nói không có cách. Chưa thấy qua việc đời quá khẩn trương. Lý Hiếu lắc đầu nói. Đáng tiếc. Sau này. Dạng này cơ hội. Cũng không nhiều ngô khôi không có vấn đề nói. Không có việc gì. Không phải có ngươi sao ta tốt nhất huyên đệ. Ngươi lên trước diều sắt một chút ta chẳng phải là được rồi lý hiếu bất đắc dĩ lắc đầu nói ngươi a thật là không biết nói ngươi cái gì tốt tốt rồi bố trí cần làm chút công tác chuẩn bị đi thôi hôm nay có bận rộn ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm sáu mươi lăm lý hiếu bố trí hai khắc đồng hồ sau đó mặt trời đã lạnh chi âm cắt đã được đến tương quan tình báo đỗ cảnh đem tình báo cáo chi đỗ huỳnh Đỗ huỳnh nghe xong. Không dám tin kết nối dò hỏi. Tế Thủy Tề Thị tột Lão Hội cùng Phủ Chủ Nhất Mạc Tranh đấu đời thứ ba nghiên cứu. Ngự vượt chi thuật ngươi xác định đỗ cảnh gật đầu nói. Ta biết tình báo sau đó. Lập tức phúc cha một lần. Tình báo không sai Đỗ huỳnh nghi ngờ nói. Trọng. Yếu như vậy tình báo. Đơn giản như vậy liền để chúng ta nhận được rồi tại sao ta cảm giác cái này bên trong cố quen thuộc vị đạo Đỗ Cảnh lập tức kịp phản ứng. Ngươi nói là. Hình trinh ti ngươi hoài nghi đây là hình trinh ti bố trí Đỗ huỳnh gật đầu nói. Ta là chạy thuyền. Cùng thương hội liên hệ mật thiết. Cùng hình trinh ti đánh qua rất nhiều quan hệ. Thủ đoạn này. Rất như là hình trinh ti thủ đoạn Đỗ Cảnh suy nghĩ một lát một chút nói. Theo kết quả nhìn, là chúng ta cùng tế thủy tệ thị nội đấu, cũng phù hợp hình trinh ti lợi ích. Cái này châm ngòi ly rán thủ đoạn, cũng rất giống như là hình trinh ti tác phong bất quá. Nếu như là hình trinh ti mà nói, cái này tình báo, hẳn là thật. Bọn hắn bình thường sẽ không cầm giả tình báo đến dẫn dụ trong chúng ta đấu đỗ huỳnh đứng dậy bước đi thong thả mấy bước. Nói, ngự vượt chi thuật. Mười phần trọng yếu Tề phủ vừa mới phát hiện Còn không có cất dấu Chính là đạt được bọn nó thời cơ tốt nhất nếu tình báo là thật Chúng ta từ bỏ cơ hội này không giành nó Thật là đáng tiếc Đỗ Cảnh gật đầu nói Đúng vậy A Đỗ Huỳnh đột nhiên dừng lại dò hỏi Nếu như là hình trinh ti bày xuống cuộc mà nói Không chỉ là chúng ta Hải khẩu yến thì hẳn là cũng nhận được tin tức a bọn hắn ứng đối như thế nào đỗ cảnh thầm nghĩ. Quả nhiên là ưu sơn đỗ thị người. Thật là nghĩ đến một khối lúc ấy ta được đến tiên sư tin tức. Mong muốn nhiệm chứng. Cũng là tìm hải khẩu yến thì đám kia làm việc cực đoan hải tặc bất quá. Lần này, đỗ cảnh tiếc nuối lắc đầu nói. Hôm trước ám sát tiên sư. Để cho hải khẩu yến thì tinh nhuệ toàn quân bị diệt bọn hắn coi như đến tình báo cũng hữu tâm vô lực đỗ huỳnh buồn bã nói ta nhớ đến ngươi đã nói tế thủy huyện lớn nhất bang phái hát lân bang bị hải khẩu yến thì thu nhập ở trong tay đỗ cảnh sườn sốt một chút nói ngươi là muốn theo hát lân bang vào tay cái này cấp độ quá thấp a đỗ huỳnh lần thứ hai bước đi thong thả mấy bước dừng lại lắc đầu nói Ta tại đường sông cùng bọn hắn giao qua thật nhiều lần thủ. Hải khẩu yến thì tính tình. Ha ha. Có một tia cơ hội. Bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ nếu là bọn họ nhận được ngự vượt chi thuật truyền thừa tin tức xác thật. Nhất định sẽ có hành động đỗ cảnh. Bố trí nhân thủ đến tề phủ chung quanh. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu là có cơ hội. Chúng ta có lẽ có thể. Thử một chút. Làm như vậy cực kỳ ổn thỏa Cùng hắn không mưu mà hợp Đỗ Cảnh không có phản đối lý do Đỗ Cảnh gật gật đầu Đồng ý nói tốt Ta vậy liền đi an bài Thành Bắc Bến Tàu phổ cận một cái ngư dân Trong tiểu viện Yến rồi theo thủ hạ trong tay tiếp nhận tình báo Nhìn lướt qua Nhìn thấy ngựa vượt chi thuật sương sốt một chút Âm thanh nhẹ lẩm bẩm Không nghĩ tới Tế Thủy tề Thì vậy mà cũng có dạng này bí thuật ngự phượng chi thuật cùng hải khẩu yến thì bí thuật có chút khôi phục bất quá hẳn là có nhất định tham khảo giá trị muốn hay không dành một chút đâu này yến rồi suy nghĩ một chút nói truyền tin cho hàn liệt như có cơ hội liền thử một chút nếu như là không có cơ hội coi như xong chỉ tham khảo giá trị yến rồi cũng không còn quá mức coi trọng Hình trinh ti phòng lớn, đèn đuốc sáng trưng. An tiểu ấp, An vương trưởng sử ứng giá, về đội chỉ huy sứ tôn Đạt, ngồi tại trên đại sảnh, nhìn xem mặt dưới Lý Hiếu tại nghe lấy tình báo, làm ra chỉ thị, đâu vào đấy điều hành lấy hình trinh ti khắp nơi nhân mã. Lý Hiếu nghe đến một cái tình báo sau đó, chuyển thân hướng phòng lớn ngồi cao An tiểu ấp hành lễ nói. Điện hạ Tình báo đã đưa qua U Sơn Đỗ Thị cùng Hải Khẩu Yến Thị đều đã làm ra tương ứng chuẩn bị Thời cơ chín mùi Có thể mở ra bước kế tiếp bố trí Lâm tái nhìn xem vượt qua hắn Trực tiếp hướng An Vương Thế Tử Bẩm báo Lý Hiếu Trong mắt Lệ Quang lói lên một cái Bất quá An Vương Thế Tử Bọn người trước mặt Cũng không có phát tác An Tiểu ấp dò hỏi Bước kế tiếp ngươi định làm gì Lý Hiếu hồi đáp. Ti chức muốn từ hắc lân bang vào tay an tiểu ấp lầm bầm lặp lại một câu nói. Hắc lân bang tiếp đó dò hỏi. Hắc lân bang nhỏ như vậy nhân vật. Không đạt được như lời ngươi nói hỗn loạn. a Lý Hiếu cười nói. Điện hạ. Nhóm lửa mà thôi. Không cần bao lớn lửa. Một chút nhỏ ngọn lửa. Là đủ rồi. An tiểu ấp nghe xong. Người nói Tốt một cái ngọn lửa nhỏ ta mặc kệ ngươi làm thế nào Ta chỉ nhìn kết quả theo ngươi ý tứ làm đi lý hiếu hành lễ sưng phải sau đó Lập tức tiến hành an bài Đối ngô khôi nói Đem chúng ta nắm giữ tiểu bang phái Bắt đầu lên Cùng hắt lân bang náo lên Ngô khôi phân phó sau đó Lo lắng nhỏ giọng dò hỏi Cậu tử Ngươi dạng này Là được rồi sao Lý Hiếu cười giải thích nói Đoạn thời gian gần nhất Hắc Lân bang một mực tại sát nhập Thôn tính cái khác tiểu bang phái Tất cả tiểu bang phái cũng dám dần không dám nói Tuy rằng nói hôm qua bắt đầu đình chỉ sát nhập Thôn tính Thế nhưng Thực sự không có rõ ràng biểu thị Ngược lại Loại này yên tính càng để cho người bất an Hiện tại Loại bất an này Đã đạt đến cực hạn. Còn kém có người dẫn đầu. Yên tâm đi rất nhanh liền gặp hiệu quả rồi ngô khôi nghe Lý Hiếu phân tích chỉnh Lý lúc này mới yên lòng lại. Tiếp đó nhìn lướt qua phòng lớn những người khác liếc mắt. Nhỏ giọng dò hỏi. Hắc lân bang là ngọn lửa nhỏ. Cái kia hỏa hoạn là cái gì Lý Hiếu cười nói. U Sơn Đỗ Thị làm việc từ trước đến giờ thận trọng. Thà làm chuyện vô ích. Cũng sẽ không đồng thủ trước làm việc luôn yêu thích tìm một cái chim đầu đàn chính mình theo ở phía sau kiếm tiện nghi hắt lân bang bị hải khẩu yến thì bỏ vào trong túi tại ngày trước buổi tối tiên sư gặp chuyện sự tình sau đó trên cơ bản đã sáng tỏ hóa mặt khác hải khẩu yến thì khuya ngày hôm trước sự kiện ám sát để cho hải khẩu yến thì tại tế thủy huyện tổn thất nặng nề lực lượng hạ xuống điểm thấp nhất Chỉ có Hát Lân Bang cố thế lực này có thể điều động U Sơn Đỗ thì liền đợi đến Hát Lân Bang đồng thủ trước đâu Hát Lân Bang không đồng thủ U Sơn Đỗ thì cũng sẽ không đồng thủ thế nhưng Hải Khẩu Yến thì vừa mới tổn thất nặng nề Chỉ sợ sẽ có chỗ cố địa Có thể sẽ trần trờ Không nguyện ý đồng thủ trước Ta làm như vậy là giúp hắn Để cho hắn không thể không đồng thủ Hoặc là nói Coi như Hát Lân Bang không có đồng thủ Cũng làm cho U Sơn Đỗ Thị cho rằng bọn họ đồng thủ vừa rồi trên tình báo không phải đã nói sao U Sơn Đỗ Thị nhân thủ tại hướng tề phủ di động U Sơn Đỗ Thị đã chuẩn bị xong Cách đồng thủ chỉ kém một bước cuối cùng Ta đương nhiên phải cho bọn hắn một cách đồng thủ lý do lý hiếu sau cùng cười nói ra U Sơn Đỗ Thị hôm trước đến rồi một thuyền người Bọn hắn đồng thủ Động tính tuyệt đối sẽ không nhỏ ngô khôi nghe xong. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này tẩu tử đầu ốc. Thật là không biết thế nào lớn. Quá linh quang Bây giờ? Giờ phát hiện ra có hai người tên đỗ cảnh. Do mình không biết là cái tên đỗ cảnh thứ hai có xuất hiện ở các chương trước không nên mình sẽ chỉnh sửa như sau. Một cái có từ cảnh có nghĩa là cảnh trí. Phong cảnh mình sẽ giữ nguyên tên đỗ cảnh một cái có từ cảnh có nghĩa là ánh mặt trời cũng có nghĩa là họ huỳnh nên mình sẽ đổi tên thành đỗ huỳnh để không bị lẫn lộn ta có thể điểm hóa vạn vật không bày chương một trăm sáu mươi sáu trong cuộc người lý hiếu cùng ngô khôi thanh âm tuy rằng nhỏ thế nhưng lấy cương khí võ giả nhí lực tự nhiên nghe được rõ ràng tôn đạt đối lâm tái âm thanh nhẹ khen ngơi cái này lý hiếu thật là một nhân tài a cái này cuộc bố Vòng vòng đan sen Đem U Sơn quận tam đại thế ra U Sơn đỗ thị Hải khẩu yến thị cùng tế thủy tề thị Coi là gắt gao Chập chập Con trẻ như vậy cứ như vậy lời hại Thật là không tầm thường A lâm tái thầm nghĩ Cái này lý hiếu nhất định là Cố ý cố ý thông qua ngô khôi Hỏi dò phía sau tiếp theo kế hoạch Cùng phân tích nói ra Để chúng ta nghe đến cái này lý hiếu Thật là một cái khó chơi ra hỏa trước kia quá coi thường hắn rồi lâm tái trên mặt lại vui mừng lại kiêu ngạo cười đối tôn Đạt nói ra. Lý Hiếu là sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Tạ. Chúng ta tham mưu nhất mạch nổi danh Tuấn Kiệt. Là chúng ta ổ sơn quận hình trinh ti thế hệ thanh niên kiêu ngạo ha <cười> ha. Lâm tái thanh âm có chút lớn. Lý Hiếu nghe đến Lâm Tái mà nói sau đó, khói miệng phủi một chút, Giả Trang không nghe thấy, không lâu, bên ngoài người tới bẩm báo, tế Thủy huyện bang phái đại hỗn chiến, bắt đầu rồi, Lý Hiếu trong mắt hơi hít, chuyển thân đối an tiểu ấp nói, "Thế tử điện hạ, có thể hay không xin ngài cùng chư vị đại nhân hợp lực diễn một màn kịch thông qua vừa rồi sự tình?" An tiểu ấp đối lý hiếu năng lực có sơ bộ tín nhiệm. Cười dò hỏi. Ô cái gì hí kịch nói nghe một chút diễn một trận tuần sát kết thúc. Chư vị đại nhân đi thuyền ly khai hí kịch lý do chỉ có sảng này. U Sơn Đỗ thì mới có thể yên tâm dũng cảm động thủ ngươi xác định ta xác định tốt bất quá. Chúng ta tới nơi này. Không phải đến xem xem hí kịch. Là cũng muốn hạ tràng vâng ti chức nhất đình an bài tốt chư vị đại nhân tốt nhất thứ tự xuất trận bảo đảm để cho biện hạ Đạt được ước muốn an tiểu ấp Nhìn chằm chằm nói Ngươi biết tâm nguyện ta hơi có suy đoán an tiểu ấp đứng dậy Đối lý hiếu nói Tốt Ta chở ngươi tin tức tốt an tiểu ấp một đoàn người ly khai Ngô khôi thật giải hô một hơi Ngồi liệt trên mặt đất nói "Cẩu tử Ngươi lá gan này Thật là lớn A cũng dám như thế cùng Thế tử Điện Hạ nói chuyện An Tiểu ấp chính là ngọa hổ bang thính phong đường An Tiểu ấp. Mà An Tiểu ấp lên làm An Vương Thế tử phía sau lập tức lên đường trở lại tế thủy huyện. Không phải liền là cho hắn hai cái hảo hương để báo thù Muốn tìm về chàng tử sao chỉ cần người có chỗ cầu. Liền có thể làm việc cho ta thăm dò những này. Lý Hiếu mới dám súng cảm trực tiếp cùng An Vương Thế tử đối thoại. Đồng thời nói đúng đối phương Theo chính mình kế hoạch làm việc lý hiếu đỡ dậy ngô khôi Một mặt rét bỏ nói Nhìn ngươi này một ít tiền đổ đi lên Tiếp sau còn có quan trọng hơn sự tình phải làm đâu ngô khôi sau khi đứng dậy Một mặt lo lắng dò hỏi Cậu tử Ngươi lần này bố trí Không có vấn đề a vạn nhất An vương thế tử nơi đó Ngươi liền thảm rồi lý hiếu cười nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên ta đã làm được. Tốt nhất an bài cùng bố trí. Thế nhưng kết quả cuối cùng. Ta cũng không dám hứa chắc chỉ hy vọng lão thiên gia phù hộ ngô khôi kết thúc có chuyện lạ gật đầu nói. U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Ngươi nói như vậy. Ta đây an tâm ngươi vận khí luôn luôn rất tốt. Giao cho lão thiên gia. Chúng ta lần này thắng chắc Lý Hiếu biết rõ ngô khôi là nói lời nói vui làm dịu không khí khẩn trương. Tề phủ một con đường bên ngoài một cái trạc viện lầu các bên trên. Đỗ cảnh một đoàn người chạy tới nơi này. Lân cận chỉ huy. Nhận được An Vương Thế Tử một đoàn người ly khai tin tức. Đỗ cảnh thở phào nhẹ nhõm nói. Không nghĩ tới. An Vương Thế Tử sẽ ở vào lúc này ly khai thật là hảo vận a đỗ huỳnh lại trên mặt ngưng trọng lắc đầu nói hảo vận ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao vừa mới hắc lân bang cùng những bang phái khác bắt đầu đại hỗn chiến bên này an vương thế tử liền rời đi tại sao ta cảm giác đây là một cái bấy đâu chúc ta tạm thời trước án binh bất động đỗ cảnh ngươi lại xác nhận một chút cái này đại hỗn chiến là ai chọn trước lên đỗ cảnh nghe xong kịp phản ứng u Vinh Quy Quy Mơ Xác thực Thật trùng hợp ta vậy liền đi xác nhận chỉ là Hiện tại đại hỗn chiến Xác nhận lên Có thể có chút độ khó đỗ Huỳnh nói thẳng ngươi theo tầng dưới chót xác nhận tự nhiên có chút khó khăn Tìm yến rồi Rất nhanh đơn giản đỗ cảnh kỳ thật cũng nghĩ đến Chỉ là Đỗ cảnh có chút không xác định nói Trước đó Ta cùng Yến dụ liên hệ. Hắn chẳng mấy chốc sẽ trả lời ta. Thế nhưng. Hôm trước bắt đầu. Hắn liền không có đáp lại ta. Vừa mới bắt đầu ta coi là trước đó sự tình. Náo có chút lớn. Yến dụ không nguyện ý sống lâu động. Thế nhưng. Vừa rồi ta tỉ mỉ nghĩ lại. Không đúng. Khả năng. Trước đó ta lợi dụng Yến dụ dò xét tiên sư sự tình. Bại lộ cho nên trực tiếp tìm yến dụ hiện tại không nhất định hữu dụng đỗ huỳnh nhíu mày một cái nói vậy liền trực tiếp tìm hắc lân bang bang chủ hoạt cái khác cao tầng bọn hắn hẳn phải biết đỗ cảnh còn cần ta dạy cho ngươi làm việc sao đỗ cảnh lập tức nói không cần ta biết làm sao làm hàn liệt diện kiến yến dụ yến dụ trực tiếp chất vấn nói Ngươi thế nào tự thân không thấy ta rồi hàn liệt vội vàng nói Tiểu nhân bắt đầu hành động Chuyên tới để báo cho chủ nhân một tiếng Cái gì ngươi bắt đầu hành động tại sao không có sớm báo cho ta một tiếng chủ nhân Tiểu nhân cũng có chút kỳ quái Tiểu nhân ngay tại suy nghĩ muốn hay không đồng thủ Hẳn là thế nào đồng thủ đâu Kết quả Mấy cái tiểu bang phái liên hợp lại bắt đầu tìm chúng ta hắt lân bang phiền toái tiểu nhân cảm thấy lấy cớ này vừa lúc liền nhịn không được cho nên yến dụi nghe xong như có điều suy nghĩ từ lẩm bẩm vừa lúc ta thế nào cảm giác cái từ này quen thuộc như vậy đâu này ta nhớ ra rồi phủ chủ bởi vì lý hiếu dạy quát tiểu sầm lúc thường xuyên nói không muốn nói với ta vừa lúc vừa lúc rõ ràng như vậy một cách bẫy ngươi cũng hướng bên trong nhảy chẳng lẽ lại là lý hiếu yến ruột trong lòng hơi động nói nếu là có người nghe ngóng tin tức ngươi liền nói là các ngươi đồng thủ trước hiểu chưa hàn liệt sửng sốt một chút nếu là bọn họ đồng thủ trước mà nói tiên sư nơi đó mặc dù có chút cố kìa bất quá hàn liệt không có chút gì do dự lập tức trả lời vâng Chủ nhân hàn liệt ly khai sau đó. Yến dụ âm thầm suy nghĩ nói. Nếu thật là lý hiếu xuất thủ. Cách kia. Ta khả năng có cơ hội tìm U Sơn Đỗ Thị Báo lên lần tính toán mối thủ rồi hử đỗ cảnh ngươi chờ. Nghĩ tới đây. Yến dụ đứng dậy rời đi ngư dân tiểu viện. Đồng dạng đi tới tề phủ không xa một chỗ bí ẩn cứ điểm. Lặng lặng quan sát đến. Đỗ Cảnh rất nhanh lần thứ hai nhận được tình báo Nói Tin tức xác nhận Là Hắc Lân bang động thủ Lần này khả năng thật là trùng hợp Chúng ta giữ nguyên kế hoạch làm việc Sao nghe đến tình báo cùng hắn nghĩ có chỗ xuất nhập Đỗ Quỳnh ngồi ở chỗ đó lắc đầu tự hỏi Chẳng lẽ Thật là ta đa nghi bất quá Đỗ Quỳnh vẫn còn có chút bất an Nghĩ tự định giá chốc lát nói Chờ một chút chờ một chút đại hỗn chiến mới bắt đầu không đến hai khắc đồng hồ tề phủ còn không có động chờ một chút đỗ cảnh suy nghĩ một chút cũng là là hắn tâm quá gấp tề trương dò hỏi chuyện gì xảy ra thế nào huyện thành đột nhiên liền đại loạn rồi hiểu rõ chuyện gì xảy ra sao thanh tùng hồi đáp là hắc lân bang tại cùng những bang phái khác hỗn chiến sơ bộ điều tra tư tư thực thực hắc lân bang đồng thủ trước tề trương nghe xong lập tức phía dưới phán đoán nói, hắc lân bang hử cái này bang phái có vấn đề vậy mà vừa lúc ở vào lúc này bắt đầu hỗn chiến, cuộc hỗn chiến này cũng có vấn đề thanh tùng nghi ngờ một chút, chi tiết nói ra, lão gia cũng xác nhận hắc lân bang có vấn đề, trước đó tiên sư bị án sát án, liền có bọn hắn tham dự trong đó, chỉ là lão gia mong muốn dẫn xuất hắc lân bang tiếp sau hậu trường hắc thủ. Cho nên liền tạm thời không hề động bọn hắn. Không nghĩ tới. Tề Trương cũng không nghĩ tới. Còn có sẵn này sự tình điều này làm cho Tề Trương không khỏi nghĩ đến hắn ngọa hổ bang. Tề Trương nhớ ký. Hắn ngọa hổ bang. Chính là bị hàn liệt xuất lính hát lân bang hủy diệt Tề Trương ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Tế Thủy huyện là Tề Phủ Tế Thủy huyện không thể loạn coi như nơi này có vấn đề. Chúng ta cũng không thể mặc kệ điều động các phường vệ đội. Bằng nhanh nhất tốc độ bình loạn Thanh Tùng cảm thấy có chút nhỏ nói thành to. Bất quá. Nhìn tề trương liếc mắt. Nhìn tề trương quyết tâm đặt phía dưới. Liền không có lại khuyên nhủ. Thanh Tùng hiện tại ngay tại vội vàng chuyển di ít thọ huyền truyền thừa bí pháp sự tình. Bởi vì có trên tình báo có việc gấp. Mới không thể không phân thân đến đây bẩm báo tất nhiên trương công tử đã quyết định thanh tùng lập tức chuyển thân ly khai truyền đạt mệnh lệnh tiếp lấy bận biểu lão ra giao phó xuống tới trọng yếu nhất sự tình đi mặt trời đã xuống núi trời hoàn toàn tối lý hiếu đứng tại hình trinh ti đại sảnh trước cửa chờ lấy tin tức mới nhất hai tay tải trong tay áo nắm chặt tự lẩm bẩm tề phủ động rồi u sơn đỗ thị ngươi Còn không động ngô khôi hưng phấn chạy vào. Nói. Cậu tử. Động rồi. U sơn đỗ thị. Động rồi Lý Hiếu thở phào một hơi. Nói khẽ. Rốt cuộc. Động rồi thông chi thế tử điện hạ. Có thể trở về rồi thông chi người rời đi về sau. Lý Hiếu vừa mới thở dài một hơi. Bên ngoài đột nhiên âm phong từng cơn. Bầu trời đột nhiên có sấm rền vang lên. Tiếp đó ào ào ào rơi ra mưa rào thế nào đột nhiên rơi ra mưa rào có sấm chớp cậu tử cái này mưa đối ngươi bố trí có ảnh hưởng hay không lý hiếu sườn sốt một chút ngưng trọng nói đây không phải phổ thông mưa đây là ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm sáu mươi tám chiến đấu lên nhận được tình báo tề phủ suất động các phường vệ đội đỗ cảnh tranh thủ thời gian đứng dậy hỏi dò đỗ huỳnh nói Hiện tại, chúng ta có hay không có thể động thủ đỗ Huỳnh, tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút bất an. Bất quá, Đỗ Huỳnh lại biết, có một số việc coi như phát giác đến không thích hợp, bởi vì một ít nguyên nhân cũng muốn làm. Ví dụ như, Tề phủ thật không biết đêm nay trận này bang phái hỗn chiến có chuyện ẩn ở bên trong sao, làm sao có thể không biết? Thế nhưng, Tề phủ thân là Tế Thủy huyện kẻ thống trị, thân là tế thủy huyện trật tự chế đỉnh người. Hắn nhất định phải hạ tràng. bình định bang phái hỗn chiến. tựa như hiện tại bọn hắn biết gió tế thủy tề thì trời xuôi đất khiến phía dưới sớm bảy mươi năm tiếp xúc vừa quái. đồng thời đã nghiên cứu ra thập phần thành thuộc truyền thừa bí pháp. đồng thời bọn hắn cũng là vừa mới phát hiện. còn không có chỉnh lý sắp xếp. cất giấu Hiện tại là sành cách này một ít truyền thừa bí thuật thời cơ tốt nhất Cho dù có chút không đúng sức lực địa phương Coi như khả năng gặp nguy hiểm Hắn cũng phải đi mưu đoạt những vật này Tối thiểu nhất muốn hủy những vật này Thậm chí tề xu cách này người thiên địa kịch biến Đại tranh chi thế Không thể không tranh nếu như là không tranh Tại vượt quái phương diện truyền thừa bí pháp phía trên Bọn hắn u sơn đỗ thì chẳng phải là muốn bị một cái nho nhỏ tế thủy tề thì cho siêu Việt rồi có một số việc. Không phải do ngươi đỗ huỳnh áng mắt trở nên kiên định. Nói. Hành động đỗ cảnh lập tức cười nói. Vâng. Ta vậy liền đi tới mệnh lệnh vừa mới bắt đầu. Bọn hắn những này cương khí võ giả đương nhiên sẽ không tự thân hạ tràng. Tự nhiên có kình lực cảnh tử sĩ ở phía trước chiến đấu. Vì bọn họ tranh thủ suốt thủ thời cơ. Võ giả chiến đấu, xuất thủ thời cơ, đồng dạng 10 phần có chú trọng. Tề phủ. Tề trương mệnh lệnh vệ đội bình loạn sau đó. Lập tức đối hách tổng quản nói. Bảo trì cảnh giác nếu là ta không có đoán sai. Chân chính nguy hiểm. Tại chúng ta bên này hách tổng quản sườn sốt một chút. Không tin nói. Không thể nào. Đây chính là tế thủy huyện. Chúng ta thế nhưng là tề phủ ai dám sung kích tề phủ tề trương đoạn thời gian trước biểu hiện quá kém. Hơn nữa rất nhiều người đều biết rõ hắn bị tề nhận chỗ chán rét mà vứt bỏ. Trước đó bởi vì tề nhận coi trọng mà tích lũy uy vọng. Cũng vì thế tiêu tán hơn phân nửa. Liên hách tổng quản. Đều quen thuộc tính đối tề trương mệnh lệnh. Có chút không chú ý. Bất quá. Hách tổng quản dù sao cũng là một kẻ lọc lõi. Tính cảnh giác mười phần mạnh Trả lời xong sau đó Hách tổng quản lập tức ý thức được chính mình sai lầm Đứng lên nói xin lỗi nói Là thuộc hạ càn rỡ Thuộc hạ vậy liền đi xuống chuẩn bị Hách tổng quản ly khai sau đó tề triệt ở một bên cười nói Hắc hắc Nhị sơ Dơ Quy Y E T Tử Như thế nào? nếm đến thói đời nóng lạnh đi tề trương chỉ là cười cười không có nhận tề triệt lời nói mà là đối thanh trúc nói thanh trúc ngươi đi nhìn chằm chằm thanh trúc sưởng sốt một chút nhìn lướt qua tề trương theo bên mình người hầu thanh đồng có chút không hiểu vì cái gì tề trương thiếu ra đặt vào chính mình theo bên mình người hầu không dùng mà phải dùng hắn thanh trúc trần trờ lần này tề trương hình như nhìn xa thanh trúc nghi hoặc Cười giải thích nói. Thanh đồng vừa mới vào phủ. Đối trong phủ chưa quen thuộc. Trong phủ người đối với hắn cũng chưa quen thuộc. Không giống Thanh. Chúc ngươi. Ngươi là phổ thân bên cạnh nhất phải dùng người. Hơn nữa đã tới trong phủ 2 năm. Từ trên xuống dưới người đều nhận biết ngươi. Ngươi đi. Mới có thể chấn trụ tràng tử. Thanh chúc nghe tề trương hướng hắn giải thích. Liền lập tức khom người lắng nghe lời dạy dỗ. Tề trương sau khi nói xong. Lập tức hành lễ nói. Đa tạ thiếu gia vì tiểu nhân giải thích nghi hoạt. Tiểu nhân nhất định nghiêm túc hoàn thành thiếu gia mệnh lệnh. Không dám để cho thiếu gia thất vọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta tin tưởng ngươi đi thôi. Thanh Trúc ly khai sau đó. Tề triệt ánh mắt ngưng tụ, Chẳng lẽ... Tề trương phát hiện cái gì tề triệt ra vẻ nhẹ nhõm cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy châm chọc tề trương nói. Liền thanh y về đều không sai khiến được rồi thật là phế vật tề trương không để ý đến tề triệt như cũ tại đâu vào đấy ra lệnh. Thanh đào. Đi dò xét một chút mấu thân nơi đó. Căn sẵn một chút mấu thân. Đêm nay. Có thể sẽ có chút sao động. Linh Nhi ở ta nơi này một bên. Ngươi yên tâm vâng thiếu ra. Kỳ thật Thanh Tùng cùng Thanh Mai mới là nhân tuyển tốt nhất. Bất quá bọn hắn đều bị phụ thân an bài việc phải làm. Không có ở bên cạnh hắn. Hiện tại bên cạnh hắn chỉ có Thanh Trúc cùng Thanh Đào hai cái này có thể tín nhiệm Thanh đi Vệ. Thanh Đào lính mệnh ly khai sau đó. Tề triệt phát hiện Tề Trương làm việc vững vàng. Ra lệnh đâu vào đấy. Căn bản không có chính mình phát huy không gian. Tiếp tục rồi Tề Trương nước lạnh nói. Ngươi thế nào khẳng định như vậy đêm nay sẽ xuất hiện sao đồng vạn nhất không còn xuất hiện đâu này Ngươi uy tín không phải quét sân sao tề trương vẫn là không có nói tiếp Chỉ là lần này đưa cho tề triệt đáp lại Dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt quét tề triệt liếc mắt Khẽ lắc đầu Hình như tề triệt vấn đề rất ngô ngốc Tề trương khinh thường tại trả lời đồng dạng Tề trương đáp lại đem tề triệt tức không được Cũng không nói chuyện hào hứng Oanh một trận nỏ quân dùng tiếng oanh minh vang lên, tề phủ một mặt tường đồng thanh sụp đổ. nghe đến thanh âm, tề du ánh mắt ngưng tụ nói, đến rồi còn tốt, tề trương đã sớm hạ đạt cảnh giới mệnh lệnh. tuy rằng trận này công kích có chút đột ngột, cũng mười phần mãnh liệt, hồ vệ đội cũng không có bối rối, lập tức ở hách tổng quản chỉ huy phía dưới tiến hành gấu hiểu chống cự. Tề trương hai tay nắm thật chặt cái ghế tay cầm. Đối tề triệt nói. Tam thúc. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Một hồi có thể sẽ có cương khí võ giả xuất thủ. Phương diện này chất nhi liền không thể ra sức. Liền cần tam thúc ngài cùng hoành thúc công tiến đến tòa trấn rồi tề triệt biểu lộ trầm trọng gật đầu nói. Đây là tự nhiên thủ hộ tề phủ. Bảo vệ chúng ta đối tế thủy huyện thống trị. Là mỗi một cách tế thủy tề thì tộc nhân nghĩa vụ. Không cần ngươi nói. Chúng ta cũng sẽ làm như vậy tề trương hướng tề triệt chắp tay hành lễ nói. Tam thúc đại nghĩa hừ tề triệt hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy đi ra phía ngoài. Làm cho xong bên trong. Nói. Ta cùng hoành thúc hai người thực lực không nhiều. Tề phủ nội tình. Hẳn là động một chút rồi tề trương dung cười khổ nói. Chất nhi rõ ràng. Chỉ là... Trương cũng không biết... Những này nổi tình... Là cái gì... Hẳn là thế nào điều động hiện tại... Chỉ có thể tận lực duy trì được cuộc diện... Chờ phụ thân trở về... Ta tin tưởng... Tề phụ xuất hiện biến cố... Phụ thân chẳng mấy chốc sẽ trở về chủ trì đại cục... Tề trương đang khi nói chuyện... Tề triệt không có ngừng chạy tới cửa ra vào... Nói... Hy vọng như thế không thì... Hừ tề trương lắc đầu nói... Tam thúc cái này người thực sự là... Tề trương nghĩ tới điều gì quét thanh đồng liếc mắt, phía sau nửa đoạn lời nói, nuốt xuống, không có nói ra. Cách tề phủ không xa hải khẩu yến thì cứ điểm tạm thời bên trong. Yến rồi nhìn cách đó không xa tề phủ tường vây trong ngoài chiến đấu. Cười nhạo một tiếng. Hắc hắc. U Sơn Đỗ Thị. Lần này. Rốt cuộc tự thân hạ tràng rồi không dễ dàng a trước đó. Hình trinh ti bốc lên tế thủy tề thì cùng bọn hắn hải khẩu yến thì tranh đấu lúc. U sơn đỗ thì tại bên trong đóng vai hậu trường hắc thủ nhân vật. Ngược lại để bọn hắn hải khẩu yến thì làm chim đầu đàn lợi dụng. Vụ án phát sinh lúc còn giả mù xa mưa chạy tới khuyên răn hắn. Suy nghĩ một chút. Cũng làm người ta buồn nôn kỳ thật. Không cần u sơn đỗ thì cùng hình trinh ti châm ngoài ly rán. Tế Thủy Tề thì chiếm Tế Thủy Hà Thượng Su. Ngăn cản bọn hắn hải khẩu yến thì hướng nội lục phát triển trọng yếu nhất đường Thủy. Giữa bọn hắn quan hệ. Cũng tốt không được. Hai người bọn họ thế ra đại tục. Cũng tất nhiên phải đi qua một hệ liệt tranh đấu sau đó. Quyết ra thắng bại mới thôi. Trước đó tranh đấu. Chúng ta hải khẩu yến thì vẫn luôn là bại nhiều thắng ít. Đó là bởi vì chúng ta chủ yếu phương hướng phát triển ở trên biển Trải qua hơn 200 năm nghỉ ngơi lấy lại sức Trải qua phát triển hải vực Thực lực chúng ta Đã sớm xưa đâu bằng nay Hiện tại Chúng ta đem trọng tâm chuyển rời đến lục địa Sau này tái đấu Ai thắng ai thua Coi như nói không chừng Đột nhiên âm phong từng cơn Trên trời rơi xuống mưa to Không biết chuyện gì xảy ra yến ruồi trong lòng không hiểu hoảng hốt yến ruồi đè xuống cái này tâm tình tiêu cực cố tự chấn định nói hả mưa cũng không ảnh hưởng tề phủ chiến đấu lần này để ta làm cái kia ngư ông ta có thể điểm hóa vạn vật không bày chương một trăm sáu mươi tám trận mưa này có vấn đề cách tề phủ không xa một chỗ trạc viện lầu các bên trên u sơn đỗ thị một đoàn người đứng tại lầu hay Nhìn về phía tề phủ bên ngoài công phòng chiến. Tế thủy tề thị phòng hộ làm coi như không tệ nếu như là không lớn quy mô phá hư mà nói. Rất khó trong thời gian ngắn công phá bọn hắn phòng ngự. Còn tốt. Chúng ta mang đến nỏ quân dụng. Không thì. liền muốn chúng ta sớm hạ tràng. Đỗ cảnh một bên nhìn xem dưới lầu cách đó không xa chiến đấu. Một bên hài lòng gật gật đầu. Cùng bên cạnh đỗ huỳnh nói ra đỗ huỳnh đối cái này hiệu suất lại có chút không vừa ý nhíu mày một cái bất quá đây đều là đỗ cảnh người xem tại đỗ cảnh chỗ bên trên đỗ huỳnh không có nói nhiều đỗ cảnh dù sao chỉ là tế thủy tề thì trì hạ biên cảnh huyện nhỏ tế thủy huyện chi âm các các chủ coi như tại các chủ nhất mạch bên trong cũng là biên giới hóa tiểu nhân vật không có chủ trì qua dạng này chiến đấu cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng Để cho hắn tính toán một chút đầu ấp ngô si tứ chi phát triển yến rồi còn có thể Để cho hắn đến chủ trì những này chiến đấu Cũng có chút miễn cứng Đột nhiên Bên ngoài âm phong từng cơn Đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to Chẳng biết tại sao Đỗ Huỳnh trong lòng hoảng hốt ngẩng đầu nhìn liếc mắt u hắt bầu trời Giống như trước đó chạy thuyền lúc Ở trên biển gặp bão tố cảm giác Cách này mưa Đỗ Cảnh lắc đầu nói. Yên tâm đi. Cái này mưa không là vấn đề đối với chúng ta bất lợi. Đối bọn hắn phòng thủ lại thêm bất lợi. Một mực yên tính đi theo phủ thân bên cạnh. Khi sau lưng cửa đỗ rụi đột nhiên bước nhanh đi tới trước cửa sổ. Một mặt ngưng trọng nói. Cái này mưa. Có vấn đề đỗ cảnh hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu rụi. Nơi này nào có ngươi nói chuyện chỗ thế nhưng Đỗ Huỳnh lại dùng cổ vũ ngứ khí dò hỏi Ta cũng cảm thấy có chút không ổn Tiểu rụ Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao Đỗ rụ mở ra âm dương nhãn Nhìn bốn phía một lát Càng nhìn quanh sắc mặt càng ngưng trọng nói Phi thường không bình thường là âm khí bốn phía âm khí càng ngày càng đậm không tốt Chúng ta chiến đấu Sẽ sinh ra sát khí Sát khí cùng âm khí kết hợp Sẽ sinh ra âm sát chi khí đỗ rủi hướng chiến đấu phương hướng nhìn quanh Sắc trời trời quá tối Nhìn không rõ ràng Bất quá mượn ngẫu nhiên lóe ra hỏa quang Lờ mờ có thể nhìn thấy âm sát chi khí tại chiến trường tràn ngập Đỗ rủi không yên tâm nói ra Tuy rằng tạm thời còn không có đạt đến hung địa trình độ Thế nhưng Theo trình độ này đi xuống Đỗ Quỳnh nghe đỗ rụi lời nói sau đó. Sắc mặt hết sức khó coi. Thầm nghĩ. Quả nhiên. Ta liền biết. Có người tại bố trí đỗ quỳnh dò hỏi. Tiểu rụi. Ngươi nhìn ra là chuyện gì xảy ra sao ứng đối ra sao đỗ rụi trần chờ một chút. Hồi đáp. Quỳnh Thúc. Đây dính đến rất cao thâm phong thủy phương diện vấn đề. Ta cũng là theo tiên sư học tập. Mới có ý thức tiếp xúc cùng học tập phong thủy chi thuật. Bất quá. Hiện tại vẫn là gia lông. Khả năng miễn cứng xem như nhập môn đi. Những vấn đề này. Ngươi để cho ta mượn nhờ âm dương nhãn chỉ ra đến có thể. Ngươi để cho ta nói ra cách như thế về sau. Ngươi để cho ta hóa giải. Thật là. Làm khó ta. Đỗ Quỳnh nghe đỗ rụi trả lời. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lý giải nói Rõ ràng Ngươi có thể phát hiện vấn đề Chỉ ra vấn đề Đã có thể Không thì Chúng ta liền chỗ đó có vấn đề cũng không biết Ngươi mới vừa nói là phong thủy vấn đề Vậy ngươi nói Đây có phải hay không là tiên sư bố phong thủy trận A đỗ rủi nghe xong Lập tức phản bác Quỳnh Thúc Tiên sư tuyệt đối không phải như thế người đỗ Quỳnh An ủi đỗ rủi nói Ta cũng chưa hề nói nhất định là tiên sư. Ta chỉ là đưa ra một cái khả năng tiểu dội. Ngươi tới nói. Tiên sư có bản lãnh này hay không? Bày xuống cách này phong thủy trận đâu này hơn nữa. Tiên sư vừa lúc ở tề phủ. Cách này. Cũng quá đúng dịp a tiểu dội. Ngươi tỉnh táo lại. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Không muốn đưa vào quá nhiều chủ quan cảm xúc. Ta hiện tại cần ngươi chuyên nghiệp phán đoán. Hiểu dụ, vì tôn tục, Quỳnh Thúc tin tưởng ngươi đỗ dụ cúi đầu suy tư một lát, vẫn như cũ lắc đầu nói, ta đi theo tiên sư, tự thân gặp tiên sư bày xuống qua phong thủy trận, đây không phải tiên sư phong cách hơn nữa, nếu như là tiên sư đến bố trí mà nói, nói thật, Quỳnh Thúc, cũng không phải là nhỏ như vậy từ nhỏ nháo rồi hơn nữa, tiên sư có tiên kiếm tại, Hắn cũng không nói làm như vậy lý do mặt khác. Tiên sư một mực tại tình hóa vừa quái cùng hung địa. Cái này cũng cùng tiên sư một thói quen tác phong không hợp trọng yếu nhất là. Tiên sư phong thủy trận bên trong. Dùng đến tiên kiếm. Bên trong có tiên kiếm đặc thù hoàng sắc quang vựng. Loại lực lượng kia. Là dương thuộc tính lực lượng. Cùng đêm nay loại này âm thuộc tính lực lượng. Hoàn toàn khác biệt ta còn kiên trì nguyên lai quan điểm. Không phải tiên sư làm đỗ cảnh đối điển hoa nhưng không có hào cảm. Hư lạnh một tiếng nói. Không phải hắn. Vậy ngươi nói. Cách này tế thủy huyện còn ai có cao như vậy phong thủy tạo nghệ một mực không nói chuyện đỗ mân. Nhìn đỗ cảnh dạng này hận tiểu rồi. Lập tức phản bác. Ta vừa rồi nghe tình báo thời điểm. Giống như nghe một lỗ tai tề phổ trưởng tử tề du đồng dạng tinh thông phong thủy chi thuật đỗ Quỳnh xứng sờ giật mình nói là chúng ta đem ánh mắt chủ yếu tập trung vào tề du ngự dược chi thuật lên rồi trong tình báo còn có hắn đồng dạng tinh thông phong thủy chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật ngự dược ngự dược tiểu dục tuyệt quái thuần âm a đỗ dược sưởng sốt một chút lập tức trả lời Đúng rửa quái là âm sát chi khí hợp lại thể Tuyệt đối là thuộc về âm thuộc tính Đỗ Quỳnh hỏi lại lần nữa Cái kia dùng rửa quái Có thể bày xuống phong thủy trận sao đỗ rồi hồi đáp Quỳnh thúc. Hai cách này đều là phong thủy chi thuật bên trong tương đối cao thâm chi thức Ta Ta cũng làm không rõ ràng lắm không có cách nào cho ngài đáp án bất quá Ta vẫn như cũ kiên trì ta nguyên lai like. quan điểm đây không phải tiên sư làm Đỗ Huỳnh gật đầu nói. Ủa. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Rõ ràng rồi cảm ơn ngươi ý kiến. Nó đối ta trợ giúp rất lớn. Đỗ rủ còn muốn nói điều gì bị phụ thân hắn Đỗ Mân kéo qua ra hiểu hắn đừng lại nói nhiều. Đỗ rủ đi xuống sau đó. Đỗ Cảnh nói ra. Tuy rằng tiểu rủ nói như vậy thế nhưng cái kia điển hoa đạo trưởng vẫn như cũ còn có hiểm nghi đỗ huỳnh cũng không có phủ nhận chỉ là nói bất quá hắn không phải duy nhất người hiểm nghi ngược lại bởi vì tiểu dội phán đoán ta hiện tại cho rằng tề du khả năng càng lớn tề du cái này người lúc trước đỗ cảnh căn bản không có đặt ở xem qua bên trong không nghĩ tới Vậy mà xảy ra lớn như vậy một cái chỗ sơ suất, Tề Du vậy mà có được hoàn chỉnh ba bộ truyền thừa bí pháp. Nhất là ngự vượt chi thuật. Chuyện này đối với Đỗ Cảnh tới nói. Là hắn trong công tác một đại sai lầm. Hiện tại. Nếu như là lần này phong thủy trận lại là Tề Du bày xuống. Hắn sai lầm sẽ thả càng lớn bản năng. Đỗ Cảnh cực lực phủ nhận đây là Tề Du làm. Đỗ Huỳnh nhìn lướt qua còn muốn tiếp tục tranh luận đỗ cảnh. Lạnh lùng nói. Chúng ta thế ra đại tộc tại làm cụ thể sự vụ lúc. Thực hành là người nói chuyện chế độ. Ta là nơi này người nói chuyện cũng chỉ có ta một người thanh âm ta làm quyết định. Vô luận thành công hay là thất bại. Đều là ta trách nhiệm đỗ cảnh. Chú ý thân phận của ngươi cùng lập trường nếu không phải đỗ cảnh là tế thủy huyện nguyên lai người nói chuyện. Hắn công việc cần đỗ cảnh ủng hộ. Chỉ bằng trước đó đỗ cảnh đi quá giới hạn. Đỗ huỳnh đã sớm thu thập hắn. Đỗ cảnh lúc này mới chợt hiểu. Phát hiện mình làm. Thật có chút quá rồi. Bất quá còn tốt không có phát sinh nguyên tắc tính sai lầm. Lập tức hành lễ nói xin lỗi nói. Vâng. Vâng ta chủ quan cảm xúc ảnh hưởng tới ta phán đoán. Là ta trong lúc nhất thời quên đi chính mình thân phận. Xin ngài tha thứ Đỗ Huỳnh trầm mặc một lát Ha ha cười nói Đỗ Cảnh Nhìn ngươi Làm cái gì vậy Huyên để chúng ta ở giữa Như thế xa lạ làm cái gì chúng ta làm hết thảy? Cũng là vì tôn tộc lợi ích chúng ta huyết mạch tương liên Nào có thù hận tốt rồi Mau mau lên đỗ rồi nhìn xem hóa hảo như lúc ban đầu hai vị tộc thúc Luôn cảm thấy Là lạ Lắc đầu, một mặt lo lắng nhìn qua trên chiến trường càng ngày càng đậm âm sát chi khí. Ta có thể điểm hóa vạn vật không bày chương 169 vào trận ly khai thăng hàng đài trước đó. Tề du tải trong tay áo tay nít nát viên bùn một khắc này. Bên ngoài lập tức gió nổi lên mưa rơi. Tề phủ cũng phát sinh một chút biến cố. Tề trương đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem bên ngoài đột nhiên rơi xuống mưa gió. Trong lòng không hiểu kinh hoàng Trong lòng đã tuôn ra một luồng dự cảm không tốt Bên ngoài một cái tướng mão hung ác hộ vệ vội vã chạy hướng tề trương vừa chạy một bên hoảng sợ nói nhị thiếu ra nhị thiếu ra Không xong Có bộ phận cường tráng thân điên rồi Bọn hắn đang điên cuồng công kích một phần công trình kiến trúc Chúng ta ngăn cản Sẽ còn công kích chúng ta Thiếu ra Làm sao bây giờ tề trương sửng sốt một chút. Lập lại. Công kích công trình kiến trúc đột nhiên. Tề trương ý thức được cái gì. Nói. Công trình kiến trúc cùng phong thủy mật thiết tương quan. Bọn hắn công kích công trình kiến trúc. Chính là phá hư phong thủy tiên sư nói qua. Đại ca cùng phong thủy cuộc thân mật tương liên. Nếu như là phong thủy cuộc bị phá hư. Đại ca cũng có thể sẽ xảy ra chuyện tất nhiên ngăn cản bọn hắn nhanh. Lập tức đi ngăn cản Cái kia hung áp hộ về tranh thủ Thời gian gật gật đầu xưng phải Tiếp đó liền chạy về thực hành tề trương mệnh lệnh Tề trương ngồi trở lại đại sảnh Lúc này mới cẩn thận suy tính Trong đó không đúng sức lực địa phương Nổi điên vì sao lại nổi điên đâu này Thật kỳ quái tề linh chạy đến tề trương bên cạnh Dùng tay trái sắt lấy tề trương tay áo Tay phải ôm ngực nói Nhị ca trong ngực ta không biết vì cái gì cực kỳ sợ ta có phải là bị bệnh hay không tề trương một bên an ủi tề linh trong lòng nghi hoặc sâu hơn tề linh trong ngực cũng hốt hoảng không phải chỉ có ta sao ở trong đó có cái gì nội tại liên hệ sao đỗ huỳnh nhìn xem trong mưa gió còn tại rằng co chiến đấu bước đi thong thả mấy bước đối đỗ cảnh nói đỗ cảnh ngươi đi phía trước đúc chiến Mau chóng phá bọn hắn phòng hộ. Để tránh đêm dài lắm mộng đỗ cảnh cũng phát giác tiến độ quá chậm. Trong lòng có ý nghĩ. Để nhị. Nếu không ta tự mình hạ chàng tốt rồi nếu là ta không tự thân hạ chàng Mặt dưới người chỉ sợ rất khó trong thời gian ngắn công phá tề phủ phòng ngự. Đỗ Quỳnh có chút tâm động. Bất quá. Cân nhắc sau đó. Còn có lắc đầu nói. Thế ra đại tộc ở giữa quy củ. Vẫn là phải thủ, kinh lực võ giả chiến đấu không có đến gây cấn, chúng ta cương khí võ giả, không thể tùy tiện hạ tràng đỗ cảnh muốn khuyên hai câu, cách này đều thời đại nào, còn thủ điều này những uy củ này làm gì có phải hay không ngốc a thế nhưng lời đến khóe miệng, nghĩ đến trước đó giáo hớn, liền ngừng lại, gật đầu nói phải, chuyển thân từ lầu hai nhảy xuống sải bước một loại chạy về phía cách đó không xa chiến trường Đỗ Cảnh rời đi về sau Đỗ Huỳnh liền bước đi thong thả mấy bước Hồi tưởng đến Đỗ Cảnh muốn nói lại thôi bộ sáng Đỗ Huỳnh biết rõ Đỗ Cảnh muốn nói cái gì Nếu như là hắn cùng Đỗ Cảnh trao đổi vị trí Hắn cũng là ý nghĩ này Chỉ là Hắn hiện tại là người nói chuyện cũng là người có trách nhiệm Nếu như là xảy ra chuyện Hắn là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm phá hư thế gia đại tộc ở giữa ước định mà thành quy của cái này phụ trách áp xuống tới. Hắn thân nhỏ cửa nhỏ. Có thể không chịu nổi việc này. Không phải do hắn không cẩn thận thế nhưng là. Tại cá nhân viên nhục cùng tôn tục lợi ích trước mặt. Đỗ huỳnh đình chỉ dạo bước. Đi đến Đỗ huỳnh trước thân nói. Vốn là muốn cho ngài áp trận. Hiện tại. Không thể không sớm vận dụng ngài Đỗ Mân nhíu mày một cách nói. Hiện tại quá sớm đi Đỗ Huỳnh thở dài bất đắc dĩ nói. Tiểu ruộng nói phong thủy đột biến. Để cho ta cực kỳ để ý. Trước kia chiến đấu cũng xưa nay chưa từng xảy ra dạng này biến cố qua ai. Có chút quy cụ. Không có cách nào trông chúng ta không thể không làm ra cải biến. Đỗ Mân gật đầu công nhận Đỗ Huỳnh mà nói. Đứng lên nói. Tốt. Ngươi là người nói chuyện Ngươi nói tính toán chúng ta đi thôi tựa như ngươi nói Tốt chiến tốt thắng Để tránh đêm dài lắm mộng tiểu rồi Ngươi lưu lại Kế tiếp là cương khí võ giả chiến đấu Quá nguy hiểm Đến lúc đó Ta có thể không để ý tới ngươi Đỗ rùi gật gật đầu Một mặt lo lắng nói Phụ thân Cẩn thận đỗ huỳnh cười nói Yên tâm đi gió to sóng lớn gì Vi phủ chưa từng gặp qua. Sẽ không xảy ra chuyện. Theo thăng hàng đài sau khi ra ngoài. Điển hoa dùng âm dương nhãn nhìn bốn phía một phen sau đó. Trong lòng cảm thán nói. Cái này kim loại thật là phi thường tốt phong ấm vật. Nơi này chẳng đường sạch sẽ cực kỳ a ngoại trừ nồng đậm phong thủy chi khí. Một tia sát khí cũng không nhìn thấy dưới mặt đất không gian bên trong làm sao có thể không có sát khí tồn tại không có mới là quái sự. Mới không bình thường còn tốt. Còn có thể nhìn thấy phong thủy chi khí. Căn cứ phong thủy chi khí. Có thể suy tính ra không ít thứ. Sẽ không hoàn toàn được không mắt mù. Lạc đường điển hoa căn cứ điện nói bên trong phong thủy chi khí suy tính. Một khắc đồng hồ sau đó. Mới đối trở về huyền mấu nói. Như thế nào? Tìm tới cửa ra sao huyền mấu lắc đầu nói. Sư thúc tổ địa đạo này giống như một cái mê cung hai ba trưởng một quẹo năm sáu trưởng một chỗ rẽ vãn bối đi hai cách chỗ rẽ không còn dám đi liền dọc theo ngọn đèn trở về điển hoa gật đầu cười hỏi mê cung này bố trí có phải hay không nhìn rất quen mắt huyền mẫu suy nghĩ một chút nói tề phủ đường rất nhiều đều là dạng này giống như mê cung đồng dạng chẳng lẽ nơi này là cùng tề phủ đường là đối ứng điển hoa gật gật đầu lại lắc đầu nói có liên quan cũng coi như đối ứng quan hệ lại hoàn toàn khác biệt muốn mượn tề phủ con đường mà đi ra mê cung này ngươi vĩnh viễn đi ra không được huyền mẫu không có ý tứ cúi đầu xuống điển hoa lắc đầu nói huyền mẫu nhìn vấn đề không nên nhìn mặt ngoài muốn nhìn bản chất bần đạo đã từng nói Tề phủ giống như mê cung một dạng đường tác dụng là cái gì huyền mẫu một chút suy tư. Liền nghĩ đến lúc ấy điển hoa trả lời. Lập tức trả lời. Là phong thủy cuộc bên trong phong thủy chi khí vận hành lộ tuyến. Cùng phong thủy trận trận đổ trận tuyến tác dụng tương tự đương nhiên. Cùng trận đổ so ra. Càng thêm phiền phức. Lại hiểu suất hạ thấp. Bất quá. Tại sẽ không phong thủy trận tình huống dưới. Lượng biến sinh ra chất biến Cái này khổng lồ mà phức tạp phong thủy cục Thông qua phong thủy chi khí Tại những thông đạo này vận hành Sinh ra thần thông uy năng tuyệt Không so phong thủy trận kém Suy nghĩ minh bạch những này Huyền mấu tiếp lấy cười nói Sư thúc tổ Vãn bối rõ ràng Vãn bối vậy liền một lần nữa thôi diễn Điển hoa lúc này mới gật đầu cười Yến dụ đứng tại chỗ tối Nhìn xem đỗ cảnh tự thân đến chiến trường Tuy rằng còn không có tự thân hạ tràng Thế nhưng đỗ cảnh một phương sĩ khí đại chấn Thế công càng thêm Hung mãnh Đỗ cảnh nhanh như vậy liền hiện thân áp trận rồi bình thường Làm việc vững vàng phong cách ném đi nơi nào a đỗ Huỳnh cùng đỗ mân vậy mà cũng vào trận rồi ha <cười> ha U sơn đỗ thị Luôn nói chúng ta hải khẩu yến thì không nói thế ra đại tộc uy củ Đến chính bọn hắn. Còn không phải giống như chúng ta hử yến rồi ăn rồi lần trước thiệt thòi lớn. Lần này học kinh. Mười phần bảo trì bình thản. Coi như nhìn thấy đỗ cảnh bọn hắn vào trận. Cũng không có xuất thủ ý tứ. Như cú tại ẩm núp chờ đợi. Lý hiếu cùng ngô phôi mang theo lão ngưu Hầu tử bọn người. Cũng đến tề phủ bên ngoài một cái điểm cao. Nút trong bóng tối quan sát tình thế. Nhìn thấy đỗ cảnh nhanh như vậy ra sân tỏa chấn Ngô khôi lắc đầu cười trêu nói Cái này đỗ cảnh Thật đúng là xa xôi một bên huyện người Quá nặng không nhẫn nhìn Nhanh như vậy liền lên tràng tỏa chấn Lý Hiếu lại lắc đầu nói Ta lại cảm thấy Đỗ cảnh làm còn chưa đủ chỉ là tỏa chấn Còn không có xuất thủ hiện tại không xuất thủ Chỉ sợ sẽ có biến cố Cái này đều niên đại gì còn trông coi chư hầu tranh bá thời kỳ quy của chiến đấu. Lý Hiếu vẻ mặt tràn đầy đối thế ra đại tộc phương diện này cổ hủ thủ cựu khinh bì. Ngô Khôi nhích miệng. Theo vừa mới nổi gió hạ mưa bắt đầu. Lý Hiếu liền bắt đầu thái độ khác thường. Trở nên lẩm bẩm. Ngô Khôi phát hiện. Hắn hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu cậu tử. Lý Hiếu nhìn thấy Đỗ Huỳnh cùng Đỗ Mân lại tiến vào chiến trường lập tức ý thức được đối phương kịp phản ứng bất quá nghĩ đến đỗ dụ tồn tại cũng nằm trong dự liệu lý hiếu chuyển thân hỏi dò hầu vũ nói thế tử điện hạ còn có bao lâu thời gian trình diện hầu vũ xác nhận một chút tình báo tính toán một cách thời gian nói còn có hai khắc đồng hồ trái phải hai khắc đồng hồ thời gian mười phần đầy đủ lý hiếu tự lẩm bẩm chốc lát nói có lẽ vừa lúc gặp phải vừa ra trò hay ngô khôi thính tay nghe lý hiếu lời nói sau đó dò hỏi trò hay cái gì tốt hí kịch lý hiếu dùng cầm chỉ chỉ chiến trường nói trò hay lập tức liền muốn bắt đầu ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm bảy mươi sơn đỗ thì với tế thủy tề thì đỗ cảnh vừa mới cổ vũ xong sĩ khí liền thấy đỗ huỳnh cùng đỗ mân hai người đi tới kinh ngạc dò hỏi các ngươi sao lại tới đây đỗ huỳnh trực tiếp đương đạo ngươi chân trước ly khai ta chân sau đã nghĩ thông suốt vì công tộc lợi ích có chút quy củ có thể thả một chút cho nên ta liền cùng đỗ mân cùng nhau tới đỗ cảnh ngưng trọng nói sớm như vậy đỗ mân liền muốn hạ tràng đỗ huỳnh chuyện đương nhiên nói trên chiến trường tiến nhập gay cấn sau đó Lần nào cương khí võ giả ra sân trước đó Không phải các nhạc sĩ trước mở đường Đỗ Cảnh tự nhiên cũng biết cái này thường thức Chỉ là Tế thủy tệ thì nhưng không có nhạc sĩ A lần này Đỗ huỳnh tới Không phải là vì áp chấn sao Đỗ Mân ra sân Đây không phải khi dễ đối phương không có nhạc sĩ sao hơn nữa Đỗ Cảnh có chút lo lắng nói Đỗ Mân vừa ra trận liền thật ẩm tàng không ngừng rồi liền tương đương với nói cho tất cả mọi người. Đây là chúng ta ổ Sơn Đỗ thị làm, Đỗ Huỳnh ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định cùng sắc bén nói, đại tranh chi thế đến, hiện tại không tranh. Lúc nào tranh coi như biết rõ là chúng ta ổ Sơn Đỗ thị làm, lại có thể thế nào liền tế thủy tề thị thể số lượng. Cho hắn tế thủy tề thị mười cái lá gan. Hắn dám cùng chúng ta khai chiến sao Đỗ Huỳnh là người nói chuyện. Tất nhiên Đỗ Huỳnh đã hạ quyết định. Đỗ Cảnh cũng không có một điểm biện pháp nào. Đỗ Huỳnh chuyển thân đối Đỗ Mân nói, xin nhờ. Đỗ Mân gật đầu nói. Tốt Đỗ Mân ngồi xuống. Đem tổ cầm đặt ở trên đùi. Hai tay bao trùm lên rồi một tầng màu ngà sữa cương khí. Nhìn kỹ mà nói. Cương khí giống như từng đầu màu trắng tơ tầm tạo thành. Đỗ Huỳnh hai tay đặt ở dây đàn bên trên. Trên thân cương khí bốc lên. Cương khí hình như cùng cổ cầm kêu gọi lẫn nhau. Một cái sâu tầm nhà tơ hư ảnh. Xuất hiện tại đỗ mân phía sau. Thời khắc chú ý chiến trường tề triệt phát hiện sau đó. Hoàng sợ nói. Thiên tàm hư ảnh U Sơn Đỗ Thị Thiên tàm công là U Sơn Đỗ Thị cương khí võ giả xuất thủ trên chiến trường tiếng chém giết liên tiếp. Một tiếng tiếng đàn bùng nổ nhưng vang lên. U sơn đỗ thị nhân mã nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức xước bỏ đối thủ hướng hai bên lui lại. Theo tiếng đàn vang lên. Một đạo màu trắng tơ tầm đột ngột xuyên thẳng trong chiến trường ương. Theo tề phủ hộ vệ ở giữa xuyên thẳng qua trong đó. Cương khí như lưới đao sắc bén. Hộ vệ còn không có kịp phản ứng. liền bị chợt lói lên tơ trắng đảo qua. Thân thể cắt thành hai mảnh. Có chút bị chặn ngang chặt đứt trong lúc nhất thời không có lập tức chết đi. Ngã trên mặt đất kêu rên không thôi. Mà eo trở lên. Nhưng là trực tiếp chết đi. Chỉ để lại một vũng lớn vết máu. Cương khí sởi tơ xẹt qua cổ bộ vì nhất là tráng lệ. Toàn bộ bị một tuyến bêu đầu. Theo đầu dọn nhà. Trên cổ máu nóng giống như suối phun một dạng phun ra ngoài. Nhuộm đỏ chính cái chiến trường kinh lực võ giả như bị thu hoạch lúa mạch đồng dạng, bị một đầu cương khí sợi tơ nhẹ nhõm cắt thân thể bọn họ, thu gặt lấy tính mạng bọn họ, tề triệt sẵn giữ hết. U Sơn Đỗ thị Cầm Sư vậy mà ra sân tốt tốt tốt cực kỳ mặc dù biết lần này U Sơn Đỗ thị đến rồi một cái cương khí cảnh Cầm Sư. Thế nhưng, Tí thủy Tề thì cũng không cho rằng bọn họ sẽ lên tràng dù sao. U Sơn Đỗ thị Cầm Sư Quá có đặc sắc. Vừa ra trận liền tương đương với chiêu cáo thiên hạ. Mà trước đó U Sơn Đỗ Thị cho người ta ấm tưởng. Là cực kỳ thủ quy cổ. Rất điệu thấp. Chưa từng có làm qua dạng này khác người sự tình cách này hoàn toàn vượt quá tề triệt sự kiến hoành thúc tề hoành không nghĩ tới. Thật cần hắn động thủ mặc dù có chút kinh ngạc. Bất quá động thủ. Tề hoành phản ứng lại hết sức mau lẹ. Ứng đối lên cũng có phóng tiến. Tề hoàng chỗ cổ xuất hiện một tầng màu xanh cương khí Trong miệng phát ra một tiếng ưng lệ Theo ưng lệ thanh âm vang lên Chế trụ tiếng đàn Trên chiến trường màu trắng sởi tơ Không bị khống chế bắt đầu trên dưới nhảy lên Hiển nhiên cái này ưng lệ bí pháp Là đặc biệt phá u sơn đỗ thị cầm sư nhất mạch tiếng đàn công kích. Đỗ Huỳnh thở dài nói Không nghĩ tới Nơi này lại có tu luyện tới cương khí đại thành. Lại biết ưng lệ bí pháp tề thị bên trong người đây chính là thế gia đại tộc ở giữa chiến đấu. Trước hết để cho hình lực võ giả chiến đấu. Chờ đến gây cấn. Ai ở vào hạ phong nhìn không được thời điểm. Ai cương khí võ giả lên trước tràng. Ai liền đã mất đi tiên cơ. Đối phương liền có thể đặc biệt phái ra tu luyện khắc chế ra sân võ giả bí pháp cương khí võ giả. Đặc biệt khắc chế trước đó ra sân võ giả Cho nên Thế gia đại tộc ở giữa chiến đấu Thế lực ngang nhau tình huống dưới Ai cũng không nguyện ý trước xuất hiện ai trước xuất hiện Ai liền đã mất đi tiên cơ U Sơn Đỗ Thị Cầm Sư nhất mạch mười phần nổi danh chư Hầu Tranh Bá Thời Kỳ Lẫn nhau tranh đấu các thế gia đại tộc tự nhiên đều muốn ra đối địch gia tộc các mạch bí pháp phương pháp phá giải tế thủy tề thì cùng u sơn đỗ thì lân cận lẫn nhau ở giữa đã tranh đấu mấy ngàn năm tự nhiên cũng có phương pháp phá giải cái này ưng lệ bí pháp chính là tế thủy tề thì nghiên cứu ra được chuyên phá tiếng đàn công kích bí pháp chỉ là điều kiện tu luyện tương đối hà khắc cần cương khí đại thành mới có thể tu luyện mà cương khí bí pháp đại bộ phận cương khí võ giả một cái bộ vì chỉ có thể tu hành một cái tu luyện ung lệ võ giả cần dùng đến thân thể thân thể bộ vị tương đương cương khí tiểu thành lúc chỉ có hai tay cùng hai chân có được bí pháp cương khí võ giả tương đương tại cùng cấp bậc cương khí võ giả bên trong chiến lực thấp nhất đỗ huỳnh nói đỗ cảnh ngươi đến nghĩ biện pháp đột phá tê triệt phòng thủ quấy nhiễu tê hoành Không thể để cho tề hoành một mực sử dụng ưng lệ bí pháp cầm sư phạm vi công kích đối mặt kinh lực võ giả là cường đại nhất tồn tại. Trên chiến trường bọn hắn rất tròn yếu. Nhất định phải bảo đảm bọn hắn chiến lực cùng chuyển vận. Đỗ cảnh gật đầu nói. Tốt đỗ cảnh năm ngón tay tách ra. Hai tay khoanh. Cương khí phun trào. Phía sau thể hiện ra thiên tàm hư ảnh. Hai tay cùng hai chân toàn bộ bao trùm lên một tầng màu ngà sữa cương khí. Bí pháp. Tàm ti thủ đỗ cảnh hai tay cương khí bắt đầu sinh ra biến hóa. Nhìn kỹ mà nói. Giống như biến thành từ sởi tơ mện mà thành bao tay đồng dạng. Bao tay phía trên sởi tơ đường vân lờ mờ có thể thấy được. Thiên trọng trưởng đỗ cảnh hai chân đạp mạnh. Cương khí bao tay lên dọc theo mười đầu dài hơn một thước cương khí sởi tơ. Hai tay liên tiếp biến ảo thủ thí. Cơ hai tay hóa thành một đảo đảo trọng ảnh. Tựa như tia chớp phóng tới tề triệt cùng tề hoành hai người. Nhìn thấy đỗ cảnh sông lại. Tề triệt lách mình mà ra. Hai tay bày ra trào thủ. Buông xuống trước bụng. Cương khí phun trào. Phía sau hiện hóa ra một cái xanh ưng hư ảnh. Hai tay cùng hai chân đồng giảng bao trùm lấy một tầng màu xanh cương khí. Bí pháp. Huyện ưng chào tề triệt hai tay cương khí ngoại hình biến hóa thành như thực chất một dạng màu xanh ưng chào Cảm nhận cứng rắn làn ra. Phía trên đường vân. Có thể thấy rõ ràng. Tinh tế lông vũ. Trông rất sống động. Phá không chào tề triệt mặt đối mặt hướng về phía đỗ cảnh công đoạt đi. Di động qua trình bên trong song chào di động cao tốc. Như như mây bên trong lược ảnh. Lúc ẩn lúc hiện. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Đỗ cảnh trong hai tay từng đầu sởi tơ như phun trào tiểu xà đồng dạng. Theo đỗ cảnh một trường vỗ hướng tề triệt. Hướng về tề triệt quấn quanh đi. Đối diện với mấy cách này tán loạn cương khí sởi tơ. Tề triệt ung trào mở ra. Hướng phía dưới vạch một cái. Phá vỡ đỗ cảnh cương khí sởi tơ. Trực tiếp cùng đỗ cảnh thủ trưởng đối đầu. Oanh một tiếng vang thật lớn. Hai tố cương khí đụng nhau tạo thành to lớn sóng sung kích, Đụng nhau rán đoạn nước ra cương khí sởi tơ. Bị đánh rơi cương khí lông vũ. Theo cố này sóng sung kích Như mưa tên như một dạng. Hướng bốn phía tàn ra. Ngăn cản tại bọn chúng trước mặt bất luận kẻ nào. Bất kỳ cây gì hoa cỏ cây cối. Bất kỳ cây gì công trình kiến trúc. Toàn bộ bị xuyên thấu mà qua. Thẳng đến ly thể cương khí. Tiêu hao hết phía sau tiêu thất mới thôi. Hai người vừa chạm liền tách ra, sai chỗ. Ra. Hướng đối phương phương hướng vọt lên một khoảng cách sau đó. Rất nhanh bao trùm cương khí hai chân đạp mạnh uốn éo. Thân thể nhanh quay ngược trở lại. Chuyển đổi phương hướng. Lần thứ hai trở lại đánh nhau. Hai người đều phán đoán chính xác ra đối phương xuất thủ phương vị. Lần thứ hai trường trào tấn công vừa chạm vào lại phần lần này hai người đều có chỗ chuẩn bị không có tiến lên cố ý khống chế tốc độ cùng thân thể tư thế lui lại năm sáu mét tan mất lực đạo dưới chân sàn nhà trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn hai người lần này không có tách xa triển khai cận thân chiến đấu tề triệt dẫn đầu bắt đầu công kích phá không chào song chào liên hoàn trục vào đỗ cảnh tề triệt ung trào sắc bén không thể đỡ. đỗ cảnh chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. hai tay như hít thích dây đàn. nhẹ nhàng đẩy ra. tề triệt cương khí ung trào liên tiếp công kích đến bốn phía công trình kiến trúc bên trên. công trình kiến trúc liền âm thanh sụp đổ. đỗ cảnh không ngừng lùi lại tá lực. đảm nhiệm từ dưới chân sàn nhà từng khối vỡ vụn. lui ra phía sau mấy bước sau đó cảm giác được tề triệt nhụy khí đã mất. Đỗ Cành nắm lấy cơ hội, trên bàn tay cương khí sợi tơ liên tiếp phun trào. Thiên trọng trường, Đỗ Cành công kích cấp tốc, trường ảnh trùng trùng. cận thân chiến đấu phía dưới, Tư thực khó phân biệt. Tề triệt không thể không lấy lui vì gần. Chiến lược lui lại, dưới chân đồng dạng lưu lại một cái cái vỡ vụn phiến đá. Đỗ cảnh trưởng ảnh liên tiếp đánh hụt đánh vào kiến trúc chung quanh vật bên trên công trình kiến trúc đồng dạng đồng thanh sụp đổ. Hai người ngươi tới ta đi trong lúc nhất thời, vậy mà ai cũng không làm gì được ai. Cách đó không xa lý hiếu cùng ngô khôi mấy người hình chinh ti đám người. Chỉ gặp đỗ cảnh hóa thành một đảo màu trắng lưu quang. Tề triệt hóa thành một đảo thanh sắc lưu quang. Một trắng một xanh hai đảo đan sen lưu quang. Tiếp đó hai đảo quấn huyết lấy nhau lưu quang những nơi đi qua. Đều như đạn pháo oanh đồng dạng. Bốn phía công trình kiến trúc âm vang sụp đổ. Sàn nhà đồng thanh đứt gãy. Cương khí võ giả tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích quá nhanh. Vượt ra khỏi phổ thông kinh lực võ giả cảm giác. Kinh lực võ giả quan sát cương khí võ giả chiến đấu. Chỉ có thể nhìn thấy hai đảo lưu quang Căn bản không nhìn thấy bọn hắn cụ thể thân ảnh. Xuất ra cái gì chiêu thức Cái này Đây chính là thế gia đại tộc xuất thân Biết bí pháp cương khí võ giả Ở giữa chiến đấu cái này cũng Quá lợi hại rồi Ngô khôi hoảng sợ nói Cương khí võ giả đối lập kình lực Võ giả là vô địch tồn tại Thế nhưng đồng dạng là cương khí võ giả Không nghĩ tới Thế gia đại tộc bồi dưỡng Không có tu luyện bí pháp tử sĩ Cùng bọn hắn tu luyện bí pháp tộc nhân Hoàn toàn tựa như là hai cái cấp độ một dạng không có tu tập bí pháp cương khí võ giả. Tương đương cường hóa bản kinh lực võ giả. Chỉ là có thêm cương khí che thể. Cho tới bây giờ. So sánh sau đó. Ngô Phôi mới hiểu được. Có được bí pháp cương khí võ giả. Mới thật sự là cương khí võ giả vô luận là đỗ mân tiếng đàn cương khí sởi tơ thu hoạch kinh lực võ giả vẫn là một tiếng ưng lệ phá tiếng đàn vô luận là đỗ cảnh hay là tề triệt bọn hắn sử dụng bí pháp tiến hành chiến đấu mới thật sự là cường đại mà huyến lệ cương khí cảnh võ giả ở giữa chiến đấu ngô khôi vẻ mặt hốt hoảng nói cho tới hôm nay nhìn qua thế gia đại tộc chân chính sau khi chiến đấu mới hiểu được cái gì là thế gia đại tộc cái gì là chân chính cương khí võ giả ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm bảy mươi trong thông đạo kim trúc tháp nước phía dưới dưới đất thông đạo bên trong tề du yên lặng nhìn xem điển hoa cùng huyền mẫu ở giữa hỗ động nhìn thấy giữa hai người đánh hỗ động có một kết thúc huyền mẫu lần thứ hai lâm vào thôi diễn bên trong hâm mộ nhìn xem huyền mẫu đối điển hoa nói ra ngài đối huyền mẫu dạy bảo thật là dụng tâm Rõ ràng ngài có thể đã sớm tìm ra giải quyết chi pháp Lại giao cho huyền mấu tự thân động thủ giải quyết Ngài ở một bên tiến hành phán quyết cùng chỉ đạo Huyền mấu là ngài cách này một mạc để tử sao điển hoa trong lòng không khỏi ngưỡng ngập Kỳ thật Một cách là vì dạy bảo huyền mấu Gia tăng màu vàng điểm hóa quả tiến độ Một cách khác là bởi vì điển hoa suy tính cũng cần thời gian Tuy rằng so huyền mấu nhanh nhiều Thế nhưng cứ như vậy, không phải tỏ ra hắn cực kỳ không chuyên nghiệp sao điển hoa từ lúc thu tiểu khấu. Mở ra sư phụ hình thức, gặp huyền mẫu, mở ra sư thuốc tổ hình thức. Điển hoa hiện tại là càng ngày càng có thần tượng gánh nặng. Luôn luôn nghĩ đến thời khắc duy trì lấy sư phụ uy nghiêm. Sư thuốc tổ cao thâm mạc chắc, còn như dạy bảo. Kỳ thật điển hoa đối đệ tử đều là cách này dạy bảo hình thức. Dạy theo năng khiếu Chỉ là lý hiếu cùng đỗ dội không phải đạo môn Chưa từng học qua đạo môn phong thủy chi thuật Nói không đến cùng nhau đi Chỉ có thể nói chút thường thức Phổ biến một phần khái niệm Sau đó thu tiểu khấu sau đó Dứt khoát đặc biệt thiết lập một cái ký sanh đệ tử chế độ Đem những này biến thành thủ tục quen thuộc Chế độ hóa Còn như tiểu khấu cách này nổi môn đệ tử thật sự là quá nhỏ liền chứ còn không có nhận toàn hiện tại là làm sư phụ lại làm phụ còn tại vỡ lòng dạy bảo giai đoạn cùng tiểu khấu cũng nói không được những này cũng dạy bảo vì những thứ này chỉ có huyền mấu cái này đạo môn cái khác chi mạch đạo sĩ lấy ngoại môn để từ thân phận lại kinh thông đạo môn tri thức cùng phong thủy chi thuật mới có thể cùng điển hoa nói đến cùng nhau đi vì thế điển hoa dạy cũng nhẹ nhõm vui sướng cực kỳ để cho điển hoa đầy đủ hưởng thụ làm người sư trưởng chỉ dạy dục anh mới khoái hoạt đáng tiếc tề du không phải người trong đạo môn bằng không điển hoa đoán chừng cùng tề du hẳn là cũng có thể nói đến cùng nhau đi theo thời gian chuyển rời điển hoa càng ngày càng thích ứng đạo sĩ nhân vật này tự động đem chính mình thuộc về đến đạo môn bên này cách mông quyết định não đại có lập trường có thân phận điển hoa bây giờ nghĩ pháp tự nhiên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt không có lập trường thời điểm rất nói nhiều đều có thể nói rất nhiều chuyện đều có thể làm không cố kỳ chút nào hiện tại có lập trường trước kia rất nhiều lời cũng không thể nói trước kia rất nhiều chuyện cũng đều không thể làm không thì điển hoa hiện tại liền muốn lôi kéo tề su liền phong thủy chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật trước thảo luận một cách ba ngày ba đêm lại nói điển hoa lắc đầu nói không phải huyền mẫu là bần đạo buổi sáng hôm nay mới gặp được đạo môn cách khác chi mạch đệ tử bần đạo bối phận có chút cao đạo môn các mạch ở giữa bối phận là thống nhất căn cứ đạo môn sắp xếp bối phận huyền mẫu cần xưng hô bần đạo là sư thúc tổ tề du sườn sốt một chút vô ý thức thuật lại điển hoa một câu nói buổi sáng hôm nay vừa mới gặp được tiếp đó suy nghĩ minh bạch cái gì thở dài lắc đầu nói trách không được đạo môn ngắn ngủi ngàn năm liền phát triển nhanh chóng như vậy nội tình thâm hậu có thể cùng thế ra đại tộc chống lại gặp qua điển hoa đạo trưởng du mới hiểu được tới Sáng suốt như vậy không khí, phát triển xác thực so với chúng ta thế gia đại tộc, phải nhanh rất nhiều lần. Chúng ta thế gia đại tộc thua không oan. Điển Hoa nghe xong, trong lòng ngượng ngập nói: "Ngươi bằng vào ta biểu hiện để cân nhắc đạo môn ta có thể tính không lên nghiêm chỉnh đạo môn tử để hơn nữa. Ta vẫn là một cách mang theo kim thủ chỉ người xuyên qua, là một cách bất một dạng tồn tại." Thật không tính là một cái tốt vật tham chiếu ngươi dạng này tham chiếu đi xuống. Biết càng ngày càng thấy không rõ lắm đạo môn điển hoa không nguyện ý đem chủ đề hướng trên người mình dẫn. Thế là dò hỏi. Du công tử đối với mình thế ra đại tộc thân phận. Cực kỳ tán thành tề du sườn sốt một chút. Hắn ngược lại là không nghĩ tới vấn đề này. Suy tư chốc lát nói. Du. Sinh ở đây. Lớn ở đây một mực lấy tế thủy tề thì tộc nhân tự xưng một mực lấy cái thân phận này làm ngạo ngược lại là không nghĩ tới có nhận hay không có thể vấn đề tề du nghĩ tới điều gì cười khổ lắc đầu nói điển hoa đạo trưởng hỏi như vậy du là bởi vì du hiện tại tao ngộ là tôn tộc bên trong phủ chủ nhất mạch cùng tộc lão hội tranh đấu vật hy sinh duyên cớ sao nhìn điển hoa gật đầu nói phải tề du tiếp lấy nói ra điển hoa đạo trưởng kỳ thật du đã sớm biết chân tướng du cũng oán qua cũng hận qua cũng cố gắng qua chỉ là trời không toại lòng người nghĩ đến thiên địa kịch biến trước đó đủ loại bố trí kết quả thiên địa kịch biến sau đó phần lớn chưa có ship hạng dụng chàng chỉ có thể một lần nữa bố trí không nghĩ tới vừa mới bố trí tốt mới bắt đầu liền gặp điển hoa đạo trưởng thật là thời giờ bất lợi a tề Du thở dài nói trời không toại lòng người điển hoa cảm thấy tề Du biểu hiện có chút kỳ quái chỉ là cụ thể quái ở nơi đó trong lúc nhất thời lại không nói ra được điển hoa suy tư nửa ngày đột nhiên nghĩ đến là yên tĩnh quá an tĩnh rồi vô luận là biết mình thọ nguyên không quá nửa giáp Vẫn là tôn tộc đấu tranh vật hy sinh các loại. Đều quá an tính. Hơn nữa, đối tề trương cùng tề linh cùng tề nhận động tác cùng tề du bản sự hoàn toàn không tương xứng. Nhược tề du thật hận hắn phụ thân cùng huyên muội mà nói. Đã sớm giết chết bọn hắn. Căn bản không dùng dạng này tốn công tốn sức thiết lập tề trương cùng tề linh cùng phong thủy cuộc quan hệ lên. Cũng không hồi phí tâm phí công khống chế tề trương cùng tề linh trên thân chỗ mang theo âm sát chi khí số lượng. Lúc ấy phát hiện thời điểm. Đã cảm thấy khác thường. Cho là hắn có cái gì khác mục đích. Nhưng sự tình không liên quan đắt liền không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại. Điền hoa phát hiện. Tề du làm những này. Khả năng đối tề nhận. Tề trương cùng tề linh ba người. Cũng không có ác ý không có ác ý vậy chính là có thiện ý rồi chẳng lẽ điển hoa hình như nghĩ tới điều gì chỉ là không xác định huyền mẫu lúc này suy tính hoàn thành hưng phấn đối điển hoa nói sư thúc tổ vãn bối đã một lần nữa suy tính một lần tìm được trong đó quy luật do vãn bối ở phía trước dẫn đường đi điển hoa cười gật đầu một cái nói tốt huyền mẫu phía trước dẫn đường huyền mẫu đi ở phía trước điển hoa một đời người ở phía sau đi theo vừa mới đi không đến mười trượng chuyển ba cái ngoặt đột nhiên huyền mẫu ngừng lại nghi ngờ nói kỳ quái hình như phong thủy cục sản sinh biến hóa có người tại phá cư cái này phong thủy cục điển hoa đưa tay đặt ở trên vách tường cảm giác rất nhỏ chấn động vách tường nhìn về phía trong thông đạo kịch liệt biến động phong thủy chi khí Ngưng trọng gật gật đầu Khẳng định huyền mấu mà nói Chuyển thân đối tề nhận nói Tề cư sĩ Xem tới Ngươi cần đi lên xem một chút tình huống hiện tại phá hư còn rất nhỏ Nhất là tề phủ còn không có bị người đại quy mô phá hư Còn tại có thể nắm giữ quy tắc bên trong Nếu như là tề phủ bị người đại quy mô phá hủy Nhất là hậu hoa viên cách này trung tâm hạch tâm bị người phá hủy Bần đạo coi như ở chỗ này phân tích hoàn toàn toàn bộ phong thủy cục. Cũng tìm được phương pháp phá giải. Cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Tề nhận biết rõ sự tình tính nghiêm trọng. Từ lúc điển hoa nói ra tề du chỗ lời hại. Tề du tại tề nhận trong suy nghĩ phân lượng tăng mạnh nhất là tại thiên địa này kịch biến. Linh khí bốc lên nguyên biên. Tề du giảng này đã truyền thừa đời thứ ba. Có được thành thục thần thông bí thuật truyền thừa người mới. Quá trọng yếu. Hơn nữa Tề Du là hắn trưởng tử, là phổ chủ nhất mạch hạc tâm thành viên. Huyết mạch tương liên coi như nhất thời tâm tính có chút bất chính cũng có thể chậm rãi dẫn đạo bài chính. Tề Du nếu là có thể còn sống. Có thể giải trừ cùng cách này phong thủy cuộc quan hệ. Tốt nhất là bài trừ thọ không quá nửa giáp chớ chú. Sống càng lâu dài càng tốt cứ như vậy tề du sẽ thành bọn hắn phủ chủ nhất mạch cường đại nhất nội tình du nhi sự tình liền xin nhờ tiên sư tề nhận nghĩ đến có thể muốn tu phục phong thủy sự tình liền mang theo tề tống cùng đi tề du nhìn qua hai người ly khai bóng lưng khẽ nhíu mày một cái điển hoa phát hiện tề du dị dạng cười đối tề du nói ngươi nhìn phụ thân ngươi vẫn là cực kỳ quan tâm ngươi, vì ngươi sự tình gấp gáp như vậy. Tề Du cười lắc đầu nhưng không có nói cái gì. Tề Du trong mắt không có vui cũng không có oán, hình như đã sớm khám phá hồng trần, đem hết thảy đều thấy được rất nhạt. Tề Du dạng này tâm lý trạng thái để cho Điển Hoa có chút bất an, nhất là theo Điển Hoa suy luận tề du bản sự thế nhưng là không phải tầm thường nếu như là hắn làm chuyện gì xấu hắn lực phá hoại luận việc làm không luận tâm điển hoa lắc đầu không tiếp tục áp ý suy đoán đi xuống ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm bảy mươi hai gia tháp đỗ huỳnh nhìn thoáng qua đỗ cảnh cùng tề triệt chiến đấu không nghĩ tới đỗ cảnh vậy mà ở vào hạ phong cái này tề triệt trước đó rõ điều chưa biết Không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy tế thủy tề thì bọn này nấp tải trên núi sơn tặc. Thật đúng là không thể khiên thường kình lực võ giả thấy không rõ. Cùng là cương khí võ giả Đỗ huỳnh tự nhiên thấy được nhất thanh nhị sở. Vốn là nghĩ áp trận tới. Xem tới không thể không tự thân lên tràng rồi nhất định phải tốt chiến tốt thắng Đỗ huỳnh trên thân màu ngà sữa cương khí bốc lên. Sau lưng hiển hóa ra thiên tàm hư ảnh. Hai tay hai chân cùng toàn bộ thân thể, nói cách khác não đại trở xuống bộ phận, toàn bộ bao trùm lên rồi một tầng màu ngà sữa cương khí. bí pháp, thiên tàm y đỗ huỳnh cương khí phun trào, liên tiếp ngưng thực, sau cùng như hóa thành một kiện màu ngà sữa trường sam một dạng mặt trên người hắn, đỗ huỳnh hơi nhún chân, thiên tàm bộ, chia làm một đạo màu trắng lưu quang xông vào tề phủ. Đỗ Huỳnh tốc độ so sánh Đỗ Cảnh cùng Tề Triệt còn phải càng nhanh một bậc. Tối thiểu nhất quy củ, Đỗ Huỳnh vẫn là phải tuân thủ, không để ý đến Đỗ Cảnh cùng Tề Triệt hai cách này cương khí tiểu thành ở giữa chiến đấu, thẳng đến đồng dạng cương khí đại thành Tề Hoành. Tề Hoành bất đắc dĩ, đành phải đình chỉ ưng lệ thanh âm, trên thân cương khí phun trào, như Đỗ Huỳnh đồng dạng, bao trùm đầu trở xuống thân thể bộ vị, Bí pháp Ưng tường kích tề hoàn hai tay hóa thành ưng trào Hai chân rìa ngoài mọc ra hai hàng ưng lông vũ Từ xa nhìn lại giống như hai cái chim con cánh đồng dạng Hai chân khẽ động Ưng tường bộ Như lướt đi một dạng Tốc độ so đỗ huỳnh còn nhanh hơn một phần Xẹp qua một đảo hình cung Phá không trào Xong trào nhảy lên không không trào Sinh ra tiếng nổ đùng đoàng. Phàng phất biến mất không thấy đồng dạng. Bắt đánh về phía Đỗ Huỳnh. Thiên trọng trưởng Đỗ Huỳnh hai tay hình thành vô số trường ảnh. Liên miên đón đỡ. Liên tiếp triệt tiêu lấy phá không trảo lực công kích. Tiếp đó đột nhiên xây dịch thân. Công hướng tề hoành đầu. Tề hoành phá không một kích. Không có kiến công. Lại suýt chút nữa đầu thất thủ. Không thể không lần thứ hai sử dụng ưng tường bộ. Dưới chân trượt đi. Lui lại tránh đi Đỗ huỳnh công kích Tề Hoàng trong lòng thầm than Chính mình quả nhiên là cương khí đại thành bên trong sức chiến đấu thấp nhất võ giả Căn bản không phải Đỗ huỳnh đối thủ Bất quá Đỗ huỳnh trông coi quy củ Không nghĩ lấy đem chuyện làm đoạn tuyệt Cho nên chỉ là cuốn lấy hắn Đỗ huỳnh một bên thành thảo điêu luyện cùng Tề Hoàng chiến đấu Một bên cao giọng phát xuống ra lệnh Đỗ Mân Mục tiêu Ít Thỏ Uyển tất cả mọi người, không muốn ham chiến. Mục tiêu Ít Thỏ Uyển đỗ Mân nghe đến Đỗ Huỳnh ra lệnh, lập tức dựng lên cổ cầm. Hai chân bao trùm màu ngà sữa cương khí, dưới chân nhanh chân bước ra. Một bên dựng thẳng đánh đàn, một bên hướng Ít Thỏ Uyển phóng đi. Trên đường trở ngại hắn tất cả mọi người cùng kiến trúc, toàn bộ bị hắn dùng đàn tia xoắn nát u sơn Đỗ thị tử sĩ lập tức đi theo đỗ mân sau lưng, tại tiếng đàn cùng ầm ầm phòng ốt sụp đổ hóa ầm ầm thanh bên trong, theo đỗ mân mở ra trên đường, bước nhanh theo vào, xông về hướng mục tiêu ít thọ uyển, tề triệt giận dữ nói u sơn đỗ thì bọn này ngụy quân tử quả nhiên là hướng về phía chúng ta truyền thừa bí pháp tới. tề phủ bên trong ẩm tàng cương khí võ giả đâu này tề nhận tạm thời không trong phủ, các ngươi lại không ra tay, chúng ta truyền thừa bí pháp liền bị bọn này ngụy quân tử đoạt đi đáng tiếc đối mặt tề triệt gầm thét tề phủ cũng không tiếp tục hiện ra một cái cương khí võ giả giống như những này chỉ là tề triệt phán đoán những người kia căn bản lại không tồn tại phía trước chính là ít thọ huyền rồi đỗ mân thấy được hai trăm mét bên ngoài trạc viện trong lòng buông lòng đạo coi như hắn đã cương khí đại thành lập tức gảy thời gian dài như vậy đàn Đỗ Mân cũng có chút không chịu đựng nổi. Một mực rình mò ở bên Yến dụ trong lòng do dự. Tề phủ bên trong rốt cuộc có hay không ẩn tàng cương khí võ giả hẳn là có. Không thì. Tề phủ thực lực cũng quá đơn bạc bất quá. Có một số việc cũng nói không chính xác. Yến dụ cũng không thể xác định. Dù sao. Mỗi cái thế gia đại tộc đều có chính mình nổi tình. Hơn nữa đang không ngừng đổi mới cùng biến hóa bên trong thế ra đại tộc bên ngoài người căn bản không có khả năng hoàn toàn hiểu rõ bất quá nhìn thấy đỗ minh càng ngày càng tiếp cận ít thọ uyển ngự phục chi thuật các loại đã nghiên cứu hơn bảy mươi năm thập phần thành thục truyền thừa bí pháp đang ở trước mắt nếu như là hắn không xuất thủ cái này một ít truyền thừa bí pháp liền bị u sơn đỗ thì lấy được yến ruổi hai mắt càng ngày càng sắc bén coi như tề phủ còn có hậu thủ Cũng bất chấp yến rủi trên thân hồng bao cương khí phun trào. Sau lưng hiển hóa ra một cái máu yến hư ảnh. Hai tay cùng hai chân bao trùm lên một tầng như máu một sảng đỏ cương khí. Bí pháp. Yến thiểm. Yến rủi hóa thành một đảo hồng sắc thiểm điện. Lấy chữ chi hình. Theo một phương hướng khác. Vọt vào tề phủ. Hướng về ít thọ Uyển lao đi. Tuy rằng phía sau xuất hiện ngược lại cách gần nhất, cách ít thọ huyền chỉ có hơn năm mươi mét, trước mắt là tới. Thanh Tùng nhìn xem càng ngày càng gần Đỗ Minh, còn có đột nhiên xuất hiện Yến Rùi, ánh mắt do dự một chút, nhìn qua vừa mới đem đến giữa sân mấy trăm sách thẻ tre, ngữ khí trở nên kiên định, toàn bộ tiêu hủy tuyệt không thể để cho cái khác thế gia đại tộc lấy được Đỗ Minh nhìn xem đột nhiên hiện thân Yến Rùi, nhíu mày. Không thể không tăng thêm tốc độ. Nhìn thấy Thanh Tùng muốn đốt cháy thẻ che động tác. Đỗ mân càng là giận dữ. Một cái kinh lực cảnh nô bục. Cũng dám xấu ta chuyện tốt nói xong. Tay phải khẽ vỗ dây đàn. Một cái dài ước chừng hơn 100 mét cương khí sởi tơ. Trong nháy mắt bắn nhanh mà ra. Nhẹ nhàng quét qua. ít thỏ huyền tại chỗ tất cả hộ về tôi tớ. Toàn bộ bị bêu đầu trong sân bao quát thanh tùng ở bên trong một nhóm ba mươi hai người chỗ cổ dân trào máu tươi giống như ba mươi hai cái máu tươi suối phun nhuộm đỏ trong sân rơi lả tả trên đất thẻ tre yến ruột ha ha cười nói cám ơn vừa rồi yến ruột cũng muốn ngăn cản chỉ là hắn tu không phải công kích từ xa bí pháp chỉ có thể lo lắng suông hiện tại đỗ mân giúp hắn giải quyết rồi hắn thân ảnh lói lên Tiến nhập đầy đất máu tươi ít thỏ uyển, Không quan tâm trên thẻ tre tràn đầy máu tươi. Cũng không quan tâm trên mặt đất thẻ tre bên trong rốt cuộc ghi lại có cái gì nội dung. Dù sao hắn chỉ cần biết rằng đây đều là hôm nay tất cả mọi người tại tranh đoạt truyền thừa bí pháp là được rồi. Yến dù không có dư thừa động tác. Chỉ là rất nhanh nắm lên thẻ tre. Hướng phía sau trong bao vài giả. Muốn mau sớm gắn xong ly khai. Đáng tiếc, Đỗ Mân làm sao biết ước nguyện của hắn đầu kia cương khí sởi tơ lại xuất hiện Một chút cắt vỡ Yến ruồi túi vầy Yến ruồi nhìn xem theo trong bao vải rơi xuống mà ra thẻ tre Yến ruồi biết rõ Nếu như là không giải quyết Đỗ Mân ra hỏa này Những này thẻ tre Hắn căn bản cầm không đi Muốn chết nói xong cũng không tiếp tục để ý trên mặt đất thẻ tre Yến thiểm bí pháp một lần nữa khởi động Lần thứ hai hóa thành một cây hồng sắc thiểm điện Phóng tới Đỗ Mân Đỗ Mân bãi tốt chiêu thức Đang muốn gặp một lần cây này đột nhiên xuất hiện hải khẩu yến thì kẻ quấy rối. Lúc này Tề nhận cùng tề tống theo kim chúc tháp nước bên trong đi tới Hai người nhảy một cái nhảy lên rồi tháp nước đỉnh đầu Nhìn bốn phía liếc mắt Nhìn xem hỗn loạn tràng diện Trong lòng hai người phải sợ hãi từ đại trang kiến triều đến bây giờ cho tới bây giờ không có sung kích thế ra đại tộc ngoại phủ chuyện phát sinh qua tề nhận dụng đặc biệt lên tiếng điều hét to một tiếng ưng hình như hẳn là có chỗ phản hồi nhưng lại cũng không có tề nhận nhíu mày một cái quét tàng thư cắt liếc mắt có lòng muốn đi thăm dò nhìn thế nhưng ít thọ huyền bên kia do dự một lát vẫn là từ bỏ nguyên bản định chỉ là từ trong ngực móc ra một cái đạn tín hiệu châm ngoại nó tại đen nhánh phong thủy đêm một cái màu xanh hùng ưng lấp lói tại trong màn đêm vô cùng dễ thấy mười dặm có thể thấy được bất quá bởi vì mưa gió nguyên nhân nó thời gian tồn tại rất ngắn thoáng qua liền mất tề nhận hướng về phía ít thọ uyển phương hướng lớn tiếng giận dữ hét u sơn đỗ thị Hải khẩu yến thì dám can đảm sung kích tề phủ thật can đảm tề nhận đến rồi đỗ mân cùng yến rồi liếc nhau. Ký kết ngầm thu hồi đối trì. Lách mình đến thẻ tre phía trước. Căn bản không kịp kiểm tra mặt trong nội dung. Riêng phần mình điên cuồng thu lấy thẻ tre. Tề nhận cùng tề tống tự nhiên biết rõ hiện tại trọng yếu nhất là cái gì. Hai người cương khí phun trào. Sau lưng xuất hiện một cái thanh ưng hư ảnh. Tề nhận hai tay hai chân toàn bộ bao trùm lên rồi màu xanh cương khí. Bí pháp. Ưng đạc tề nhận hai tay biến thành một đôi mọc đầy màu xanh lông vũ cánh. Hai chân biến biến thành ưng trào. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy tới giữa không trung, Hướng về ít thỏ huyền lướt đi. Tề tống cùng tề hoành bí pháp đồng dạng. Đều là ưng tường kích. Trên mặt đất cùng loại trượt đồng dạng rất nhanh hướng ít thọ huyển lao đi ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm bảy mươi ba du tính toán kim trúc tháp nước phía dưới dưới đất thông đảo bên trong cảm giác toàn bộ mà nói bởi vì chấn động biên độ càng lúc càng lớn thậm chí bắt đầu xuất hiện rất nhỏ lay động điển hoa nhíu mày một cách nói thật là kỳ quái làm sao biết ở thời điểm này đột nhiên có người phá thư tề phủ phong thủy đâu này tề du cười hồi đáp không nghĩ tới điển hoa đạo trưởng đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng tề du cũng không đợi điển hoa trả lời liền tự hỏi tự trả lời nói cũng thế điển hoa đạo trưởng là người trong đạo môn không phải thế gia đại tộc xuất thân tự nhiên không thể rõ ràng thế gia đại tộc đối truyền thừa bí pháp khao khát trình độ à điển hoa đạo trưởng hẳn là cũng có thể rõ ràng dù sao hơn một trăm năm trước bất lão đạo nhân sự kiện đạo môn thế nhưng là người bị hại lần kia sự kiện cũng trực tiếp ảnh hưởng tới đạo môn hơn một trăm năm cách cuộc đi điển hoa gật đầu nói ngọc trương sư thúc sự tình xác thực ảnh hưởng sâu xa tề du sườn sốt một chút nói ngọc trương Là bất lão đảo nhân đảo hiểu sao tề du tử dếu cười một tiếng. Du đối bất lão đảo nhân mười phần ngưỡng mộ. Lại một mực lấy bất lão đảo nhân cái này tên lóng sưng hô. Xưa nay không biết rõ hắn lão nhân ra đảo hiểu đâu. ồ, du tông tử ngưỡng mộ Ngọc Trương Sư Thúc Điển Hoa Hiếu Kỳ dò hỏi. Vì cái gì tề du cười hồi đáp. Hơn 100 năm trước lần kia sự kiện sau đó. Thế ra đại tộc vơ vét các đảo quán tàng thư. Bên trong ngoại trừ tiên thiên công. Phong thủy chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật bên ngoài. Cách khác còn có rất nhiều vừa quái tương quan ghi lại có cùng loại dân gian truyền thuyết sách vở. cái này bốn dạng đồ vật thành toàn chúng ta tề phủ trưởng tử nhất mạch đời thứ ba người. Nhất là những cái kia ghi lại có vừa quái tương quan dân gian truyền thuyết sách vở. Sơn Trang cho rằng là lời nói vô căn cứ. Cũng không thèm để ý. Liên đều lưu tại tề phủ tàng thư các. Liêu bá công chính là từ những sách vở kia bên trong. Nhận được truyền thừa. Nghiên cứu ra ngữ vượt chi thuật Điển Hoa thật đúng là không biết. Tề phủ trưởng tử nhất mạch ngữ vượt chi thuật lại là dạng này sáng tạo ra tới. Mặt khác, từ tề xu nơi này Điển Hoa nhận được một cái tin tức trọng yếu. Nguyên lai. Like. Năm đó đạo môn đưa cho thế gia đại tộc Không chỉ là trước đó cho rằng Tiên Thiên tông mấy người ba loại đạo môn truyền thừa, lại còn có quan hệ với rùa quái đại lượng hồ sơ ghi lại. Tin tức này càng thêm xác nhận Điển Hoa Nguyên Lai suy đoán, hơn 100 năm trước bất lão đạo nhân sự kiện chính là một cách bấy hiện tại Điển Hoa có chút rõ ràng. Bất lão đạo nhân làm như vậy mục đích, bất lão đạo nhân đưa cho thế gia đại tộc đạo môn truyền thừa mục đích hết sức rõ ràng chính là vì ứng đối hiện tại thiên địa kịch biến vượt quái hoành hành sớm làm chuẩn bị khả năng còn có càng nhiều chuẩn bị là điển hoa bây giờ còn chưa có phát hiện nghĩ đến điểm hóa gia toán mệnh bí thuật tương quan tri thức nội dung điển hoa trong lòng bừng tỉnh hiểu ra nói từ điểm hóa gia toán mệnh bí thuật đến xem đạo môn bên trong đoán mệnh nhất mạch là cực kỳ an hiểu thu thập tình báo mưu lược tính toán cùng lâu dài bố trí mà bất lão đạo nhân thế nhưng là hơn một trăm năm trước đoán mệnh mạch hệ nhân vật đại biểu có thể là lúc ấy toàn bộ đạo môn thậm chí toàn bộ thiên hạ an hiểu nhất mưu lược người bày cuộc rồi hắn bố trí nhất định không đơn giản khả năng do ta tưởng tượng còn phải phức tạp nhiều ví dụ như nguyên chủ cách này một mạch Rất có thể là bất lão đạo nhân đích truyền nhất mạch Thế nhưng vậy mà xuống dốc đến nguyên chủ sư phụ cùng hắn đều không có tu tập võ công sẽ chỉ một phần không chọn vẹn đoán mệnh chi thuật Thật bất khả tư nghị điển hoa thu liếm nỗi lòng Tiếp tục nghe tề Du nói Liêu bá công cho rằng nghiên cứu ra được ngự vượt chi thuật Là có thể giải quyết cái này trên người hắn vấn đề Không nghĩ tới đến cùng đến chỉ là công giá tràng mà thôi Bất quá cũng thông qua thử lỗi, loại bỏ một cách phương hướng. Cũng vì đại bá lưu lại gợi ý. Cho rằng là chớ chú. Có thể tự đoán mệnh chi thuật bên trong tìm tới biện pháp giải quyết. Đại bá từ nhỏ tại liêu bá công bên cạnh lớn lên. Đối liêu bá công mười phần tin phục. Không có hoài nghi. Trực tiếp liền đầu nhập vào dài đến mười mấy năm đối đoán mệnh chi thuật nghiên cứu bên trong. Rốt cuộc tại trước khi chết. Nghiên cứu đoán mệnh chi thuật có đột phá đến tông sư sau đó mới phát hiện, đoán mệnh chi thuật căn bản không giải quyết được chúc ta Tề phủ trưởng tử nhất mạch chớ chú. Bất quá đại bá cũng dùng đoán mệnh chi thuật, tính ra phải cùng phong thủy có quan hệ. Thế là trước khi chết, căn dặn ta nghiên cứu phong thủy chi thuật, điển hoa thế mới biết Tề xu chỗ tinh thông ba cách truyền thừa tồn tại. Tề xu nói tiếp, Du từ nhỏ học đi theo đại bá học đoán mệnh chi thuật Sau đó cần tuân đại bá di trúc Từ học phong thủy chi thuật Bất quá Du cũng không có rơi xuống liêu bá công ngữ vượt chi thuật Đến bây giờ ngắn ngủi thời gian mười mấy năm Xem như tinh thông tam đại truyền thừa Thời gian nhàn hạ Cách khác tạp học cũng nhiều có liên quan đến Đều học được một phần Có chút tâm đắc Điển hoa trong lòng cảm thán nói có điều mất tất có tâm đắc tề phủ trưởng tử nhất mạch bảng đình phong thủy cuộc sau đó tuy rằng thọ nguyên không quá nửa giáp nhưng đều là trí tuổi hơn người ngộ tính siêu phàm siêu cấp trí giả bọn hắn năng lực học tập thật là khiến người sợ hãi thán phục nhất là tề du nghe vừa rồi lời nói hình như so phía trước hai đời càng thêm lời hại lại là một cách người tài năng thật là không tầm thường chờ chút. Để cho ta gỡ một gỡ Nghĩ đến sau cùng Điển hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì Hình như chính mình không để ý đến cái gì Tin tức trọng yếu Là xem nhẹ cái gì Tin tức trọng yếu đâu này Có một cái tin tức rất kỳ quái Tề du so phía trước hai đời Càng thêm lợi hại đúng Là tin tức này vì cái gì Tề du so phía trước hai đời Càng thêm lợi hại đâu này Là linh khí liên tiếp bốc lên Tự nhiên càng ngày càng lợi hại thế nhưng Cũng không có khả năng lợi hại như vậy À vậy mà nghiên cứu phong thủy chi thuật ngoài Còn học xong ngữ dược chi thuật cùng đoán mệnh chi thuật Thậm chí có thừa cơ học tập tạp học Chờ chút Thiên địa kịch biến, linh khí bốc lên Không tốt Trước đây ta tính toán thời điểm Tính toán sai rồi tề phủ trưởng tử nhất mạch phía trước hai đời Thật là thọ nguyên không quá nửa giáp Thế nhưng Tề du không phải nếu như là tăng thêm thiên địa kịch biến linh khí bốc lên cái này to lớn biến số phong thủy cục uy lực đại tăng tề du thọ nguyên có thể sẽ chợt hạ xuống điền hoa một lần nữa suy tính không lâu liền phải ra số liệu mới điền hoa nhìn về phía tề du ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn xem phong thanh vân đảm tề du ngư khí có chút trầm trọng nói ra ngươi từ năm nay bắt đầu Thỏ nguyên có biến cố Còn lại 12 năm Biến thành 9 tháng Hôm nay đã mùng 2 tháng 8 Nếu như là không thể giải quyết ngươi vấn đề Ngươi thời gian Coi như không nhiều lắm nói thật Lúc này Điển Hoa cũng không có lòng tin phá giải cách này phong thủy cuộc rồi thiên địa kịch biến Linh khí bốc lên Nguyên lai like cái kia khổng lồ phức tạp phong thủy cuộc Bây giờ trở nên to lớn hơn Càng thêm phức tạp. Càng vượt gì hơn rồi trước đó điển hoa chỉ từ huyện thành cùng tề phủ mặt đất phong thủy cuộc suy tính. Liền đã có chút cố hết sức. Hiện tại tiến nhập dưới mặt đất trong thông đạo Loại này cảm giác cật lực càng tăng mạnh hơn. Hơn nữa. Điển hoa đột nhiên ý thức được. Kỳ thật. Hiện tại vẫn là cách này phong thủy cuộc phong ấm trạng thái. Nếu như là những này kim trúc phong ấm bị người phá vỡ cái này phong thủy cục đem càng khủng bố hơn. nếu như là mượn cái này phong thủy cục bày xuống một cái phong thủy trận như thế, cái này phong thủy trận uy năng, tuyệt đối là kinh thiên động địa mà trước mắt tề chu, hình như liền tinh thông phong thủy chi thuật. hơn nữa, hắn vẫn là cái này phong thủy cục mang tính then chốt nhân vật, cùng tòa này phong thủy cục mười phần phù hợp thậm chí đang cùng cách này phong thủy cuộc hóa làm một thể theo suy tính tháng tám dung hợp đã đến giai đoạn sau cùng lập tức liền muốn hóa làm một thể rồi tề du ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung hình như nhìn thấy cái gì cười nói thời cơ vừa vặn nói xong trong tay áo tay trái bóp nát một cách một mực nắm trong tay viên bùn điển hoa đột nhiên cảm giác toàn bộ dưới mặt đất thông đạo rung mạnh mắt tối sầm lại, đã mất đi thì giác đây là. Địa sát chi khí đáng chết điện hoa đóng lại âm dương nhãn nhìn về phía Tề Du, phát hiện Tề Du đã biến mất, điện hoa nhìn về phía Huyền Mẫu, phát hiện Huyền Mẫu đồng dạng bởi vì mở ra lấy pháp nhãn, cũng bị vừa rồi cái kia mới địa sát chi khí cho tính kế, giống như hắn, trong lúc nhất thời đồng dạng đã mất đi thì giác bất quá tiểu khấu không có thức tỉnh âm dương nhãn cũng không biết pháp nhãn điển hoa truyền thân hỏi dò tiểu khấu nói tề xu đâu này tiểu khấu ngơ ngác chỉ vào một cái mặt vách tường nói tề xu ca ca đột nhiên tiến nhập trên tường tự động mở ra len đóng lại một đảo môn tiếp đó ngón trỏ tay phải đặt ở bờ môi ở giữa đối tiểu khấu dừng lên một cái yên tính thủ thế liền biến mất không thấy sư phụ ngày cùng tề du ca ca đang chơi trò chơi sao điển hoa ngưng trọng nghĩ đến liền cái này đều tính tới sao tề du hẳn là còn am hiểu cơ quan chi thuật a cái này dưới mặt đất không gian tề du nhất định hết sức quen thuộc đáng chết bị tề du cái này âm hiểm ra hỏa cho tính kế ta là tại cứu ngươi a ngươi vậy mà dạng này tính kế ta thế ra đại tộc không còn người tốt a thật là người tốt không còn hảo báo ta nhất định nhớ ký lần này giáo huấn điển hoa bắt đầu suy nghĩ cách đối phó nếu không để cho tiên kiếm xuất mã một kiếm chém tề du được rồi ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm bảy mươi bốn tiên huyết trận đồ tề nhận liền muốn đuổi tới ít thọ uyển đỗ mân cùng yến dụ đình chỉ thu thập thẻ tre động tác đem thẻ tre ném trận doanh mình chuẩn bị chuyên tâm ứng đối tề nhận cùng tề tống không nghĩ tới vậy mà biến cố đột phát giữa không trung thẻ tre đột nhiên hào quang màu đỏ đại phóng ở giữa không trung tứ tán ra trên mặt đất tàn mát thẻ tre đồng dạng tứ tán ra trong nháy mắt tạo thành lói lên một cái lấy hào quang màu đỏ lập thể lồng giam cái này biến cố mười phần đột ngột ngoài tại chỗ tất cả mọi người dự kiến tề nhận lập tức thận trọng tại ít thỏ huyền bên ngoài ngừng lại thừa dịp tề nhận cách này dừng lại tề tống chạy tới tề nhận bên cạnh một mặt kinh nghi nhìn trước mắt hết thảy lồng giam bên trong đỗ mân cùng yến ruổi đối mặt cái này biến cố càng đem lòng cảnh giác nâng lên cao nhất mặt khác hai cái chiến trường cũng theo đó dừng lại tề triệt cùng tề hoành phân biệt chạy tới tề nhận cùng tề tống bên cạnh đỗ cảnh cùng đỗ huỳnh đứng ở ít thọ huyền một bên khác song phương cách ít thọ huyền tiến hành đối trì. tại lồng giam hình thành sau đó từ yến ruổi cùng đỗ mân dưới chân bắt đầu trên mặt đất tiên huyết chẳng khác nào đã có sinh mệnh vừa bắt đầu thu nhốt vào một bên hướng bốn phía tự động kéo ra chầm rãi một cái kỳ dị đường cong hình tượng tại ít thọ huyền trong sân tạo thành cái này tiên huyết đồ án xem xét cũng không phải là đồ tốt yến dội mong muốn dùng cương khí phá hư vật này thế nhưng thân thể khẽ động liền có thể cảm giác được thân thể bên ngoài từ bốn phương tám hướng áp lực Thân thể như bị chôn nối đá bên trong. Không thể động đẩy phát hiện này để cho Yến dụ trong lòng có chút sợ. Thế nhưng cũng không hề từ bỏ. Dưới chân cương khí phun trào. Mong muốn lấy cương khí phá thư dưới chân phiến đá. Dùng cách này đạt đến phá thư hiệu quả. Cương khí lực phá hoại mười phần ra sức. Phiến đá như Yến dụ sở liệu vỡ vụn. Phiến đá tuy rằng vỡ vụn. Thế nhưng đồ án màu đỏ vậy mà như tại một cách khác không gian đồng dạng. Đứng lơ lửng giữa không trung Cũng không nhận được cương khí ảnh hưởng. Tia sáng màu đỏ vẫn như cũ phun trào như vừa rồi một dạng kéo dài sinh trường. Lần này yến rụi luống cuống há to miệng tiếng nói phát ra thanh âm. Yến rụi phát hiện vậy mà có thể nói chuyện. Thế là hoảng sợ lớn tiếng gầm rú nói thân thể ta bị giam cầm rồi cương khí cũng không phá hư được cái này ruộng đồ vật ngoại trừ nói chuyện cái gì cũng xử lý không được tề nhận các ngươi tế thủy tề thì đang làm cái gì đây là thứ ruộng gì đứng tại yến rồi bên cạnh đỗ mân ngưng trọng nói ra đây cũng là phong thủy trận đi cùng ở tại lánh trong lồng đỗ huỳnh tự nhiên cũng bị cầm giữ trong bóng tối cũng tiến hành đủ loại nếm thử đồng dạng vô hiệu Lúc này hồi tưởng đến đỗ rủi nói qua tiên sư vẽ phong thủy trận sự tình Trong lòng có suy đoán Tuy rằng phong thủy trận trận đồ có chỗ khác biệt Phát ra quang mang cũng không giống nhau Thế nhưng Cùng đỗ rủi miêu tả cực kỳ rất giống Nhất là cái này giam cầm uy năng Cùng trên mặt đất dựa gì đồ án Đều mười phần phù hợp phong thủy trận thần gì chỗ Tại chỗ liền tề tống an hiểu phong thủy chi thuật Tất cả mọi người đem áng mắt tập trung đến tề tống trên thân. Tề tống một mặt chấn kinh nhìn xem ít thỏ huyền hết thầy. Lại một mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn một cách đen nhánh bầu trời đêm. trầm trọng nói ra. Không sai. Chính là phong thủy trận bất quá. Cùng tiên sư bày xuống cải thiện hung phong thủy trận vừa lúc tương phản cách này phong thủy trận tác dụng. Hẳn là đem phong thủy bảo địa biến thành phong thủy hung địa hơn nữa. Không ngừng ít thọ huyện Trận mưa này cũng có vấn đề Nếu là ta đoán không sai mà nói Là có người mượn nhờ chúng ta tề phủ nguyên lai phong thủy cục Bày ra cách che phủ toàn bộ tế thủy huyện thành phong thủy đại trận yến Rồi hai mắt sát khí bắn ra bốn phía Phong thủy trận là tiên sư hay là tề du tiên sư biết bố phong thủy trận Là đa nhiệm chứng qua Mà tề du tinh thông phong thủy chi thuật Là trải qua tiên sư xác nhận đồng thời chính mình thừa nhận Đồng thời hắn phong thủy chi thuật vậy mà có thể cùng ngự việc chi thuật đặt song song Nghĩ đến Hắn phong thủy chi thuật đồng dạng mười phần thần dị Vượt mức bình thường đỗ mân thở dài nói Ta nghe tiểu rụi nói qua Đây không phải tiên sư phong cách Hơn nữa Nghe vừa rồi tề thị lời nói Đây là tại tề phủ phong thủy cuộc trên cơ sở thành lập hẳn là tề du bày xuống tề tống gật đầu tán đồng nói không sai thật không nghĩ tới tề du phong thủy chi thuật vậy mà đạt đến dạng này trình độ ta hổ thẹn tế thủy tề thì phong thủy một đạo để nhất nhân không xứng làm phong thủy nhất mạc mạc chủ a yến ruộng nóng này quát bàn lão đầu nhi trước đừng ở nơi đó mặc cảm không bằng rồi ngươi nếu là tế thủy tề thì phong thủy nhất mạc mạc chủ Hẳn là có chút bản lính thật sự e nhanh nghĩ biện pháp thả chúng ta ra tới thế nào. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chúng ta lưu lại các ngươi tế thủy tề thì muốn cùng lúc cùng chúng ta hải khẩu yến thì cùng u sơn đỗ thì khai chiến sao tề nhận hử lạnh một tiếng nói. Khai chiến các ngươi đã công phá chúng ta tế thủy tề thì ngoại phủ. Chiến tranh không phải đã bắt đầu sao hiện tại mới phát ra khai chiến uy hiếp. Có phải là quá muộn hay không đỗ huỳnh cười lạnh nói. Công phá ngoại phủ mà thôi. Phá hủy một phần dâu ria kiến tạo vật chết rồi một phần tử sĩ nô bộc, Liền xem như khai chiến nếu là thật sự khai chiến. Buông tay buông chân. Vừa rồi các ngươi không khi đến sau đó. Chúng ta đã hợp lực đem quý phủ trước đó ngăn cản hai chúng ta vì tề thị tử chém giết, Chúng ta không có hạ sát thủ. Đã cực kỳ khắc chế tề triệt tức hết lớn. Khai chiến khai chiến liền khai chiến ai sợ ai còn giết ta đã nói giống chúng ta tế thủy tề thì không nắm chắc bài. Dễ giết như vậy một dạng có gan ngươi giết ta một cách thử một chút. Nhìn các ngươi có thể đi ra hay không tế thủy huyện yến rồi dùng ánh mắt còn lại nhìn xem trên mặt đất càng ngày càng hoàn mỹ đồ án. Hoàng sợ quá. Tề du là các ngươi tế thủy tề thì người đi tề du hắn ở đâu để cho hắn ra tới mở ra cái này phong thủy trận. Chúng ta hải khẩu yến thì, lần này nhận thua rồi mau thả ta ra ngoài Đỗ Huỳnh thở dài nói, Tề phủ chủ, chúng ta Ô Sơn Đỗ thị cũng nhận thua, xin thả Đỗ Mân, nếu như là Đỗ Mân có một cái tốt xấu, liền thật là muốn cùng chúng ta Ô Sơn Đỗ thị khai chiến Tề phủ chủ. Trách nhiệm này, mấy người các ngươi đều đảm đương không nổi hay là thả người đi Tề nhận tự nhiên nghĩ thả người. Thế nhưng đây là hắn nghĩ thả người liền có thể thả người sự tình sao tề du phải cùng tiên sư còn trong lòng đất trong mê cung hiện tại coi như để cho hắn một lần nữa trở về cũng không có nắm chắc trong thời gian ngắn tìm tới tiên sư cùng tề du tề nhận âm thanh nhẹ hỏi dò tề tống nói tống thúc tông ngươi có biện pháp không tề tống cười khổ một tiếng nói lão phu nếu là có biện pháp đã sớm báo cho phủ chủ Lão phu đối cách này phong thủy trận Thật là cũng không biết một tí gì A chỉ có thể nhìn ra một phần đầu mối ra tới Muốn lão phu đi tới phá trận Thật là làm khó lão phu cách kia Xem tới muốn đi xuống tìm tề Du cùng tiên sư Hai người bọn họ Vô luận bất kỳ một cách nào Hẳn là đều có thể mở ra cách này Phong thủy trận A tề nhận âm thanh nhẹ tiếp tục dò hỏi Ý đồ tìm ra phương pháp giải quyết tề tống nhìn xem càng ngày càng càng hoàn thiện tiên huyết trận đồ lắc đầu nói phủ chủ hiện tại đã chậm phong thủy trận lập tức liền muốn thành hình rồi cái này phong thủy trận xem xét chính là hung trận lão phu đoán chừng trận bên trong hai người giữ nhiều lành ít ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm bảy mươi lăm một lùi một tiến tề tống vừa nói xong tiên huyết trận đồ hoàn thành Một nửa hình tròn hình dạng lồng ánh sáng màu đỏ. Lập tức thành hình. Đem lồng giam thẻ tre tre phủ trong đó. Lúc này. Lồng giam lần thứ hai phát sinh biến hóa. Phân tán ra đến. Một phần trong đó tạo thành hai cái sự ngược tế đàn. Trong đó một cái lơ lửng tại đỗ mân đỉnh đầu ba xích nơi. Đỗ mân lập tức cảm giác được một trận đại khủng bố đỗ mân hướng về phía đỗ huỳnh lớn tiếng kêu lên thay ta bảo vệ cẩn thận tiểu, duệ, dựng ngược tế đàn đột nhiên phát ra một đạo đũa lớn nhỏ màu đỏ đen trùng sáng, trực tiếp đỗ mân đỉnh đầu chính giữa bách hội huyệt, đỗ mân bị màu đỏ đen trùng sáng đánh trúng bách hội huyệt trong nháy mắt, liền không có thanh âm, hai mắt trở nên ngốc trẻ vô thần, thằng tắp ngã về phía sau, tiếp đó không có sinh tức, đỗ huỳnh bi phấn lớn tiếng nói, Đỗ Mân một cái khác sửng ngược tế đàn di động đến Yến ruồi đỉnh đầu Yến ruồi hoảng sợ lớn tiếng kêu Không Giống như có trước đó kinh nghiệm Lần này trùm sáng hình thành cùng phóng ra tốc độ so với lần trước càng nhanh Chúng đỏ đen trùm sáng sau đó Yến ruồi đồng dạng mất đi chi giác té xỉu trên đất Đỗ Quỳnh nhìn xem té xỉu trên đất Đỗ Mân Hai mắt tựa như phun lửa đồng dạng Hai cây dự ngược tế đàn phóng ra đỏ đen trùm sáng tàn ra hình thành màu đỏ đen vầng sáng chiếu xạ trên mặt đất té xỉu yến rồi cùng đỗ mân hai người đem hai người toàn bộ thân thể bao phủ lại đỗ mân cùng yến rồi hai người chính chính nằm trên mặt đất đỉnh đầu là một cái sự ngược tế đàn một tầng màu đỏ đen vầng sáng chậm rãi tàn ra dùng toàn bộ tiết dưới che phủ tại màu đỏ đen trong vầng sáng kết giới ngũ đằng chỗ rẽ. hiện hóa ra năm cái ruộng ảnh, coi như ruộng ảnh cùng phong thủy trận mười phần khế hợp, giống như cái này năm con ruộng quái thi triển ra phong thủy trận đồng dạng, coi như mười phần ruộng gì cùng kinh khủng. nhìn xem ruộng gì như vậy tràng cảnh, coi như không tinh thông phong thủy chi thuật. cũng rõ ràng đây không phải chuyện gì tốt kết hợp với đỗ mân sau cùng giao phó di ngôn tràng cảnh. Đỗ Quỳnh trong lòng trầm trọng. Đoán chừng. Đỗ Mân đã giữ nhiều lành ít Đỗ Quỳnh ngược lại là người quyết đoán. Lạnh lùng quét tề nhận một đoàn người liếc mắt. Đối Đỗ Cảnh nói. Đi lập tức trở về tàm tang huyện Đỗ Cảnh trầm trọng gật gật đầu. Hai người không có chút gì do dự. Lập tức lách mình ly khai. U Sơn Đỗ Thị Tử Sĩ lập tức đứng dậy rút lui. Tề triệt trong mắt lóe ra một tia tàn khốc hỏi do tề nhận nói nhị ca chúng ta song phương đắt vạch mặt cứ như vậy thả bọn họ đi tề nhận ánh mắt áp chế lấp lóe sát ý nói phong thủy trận bên trong hai người còn không xác thực sợ người lạ chết sự tình khả năng còn có chuyện cơ nếu như là giết bọn hắn liền một điểm chuyển trì hoãn đường sống cũng không có hai nhà nếu là khai chiến nhiều hai người bọn họ không nhiều Íp hai người bọn họ không ít thế nhưng Nếu là bởi vì ngộ phán Bởi vì chúng ta tự tiện chủ trương Mà dẫn đến khai chiến Chúng ta tội lỗi liền lớn hơn thả bọn họ đi đi Tề triệt sùng khinh thường ánh mắt liếc tề nhận liếc mắt hừ lạnh một tiếng Lòng dạ đàn bà bất tại kỳ vị Bất mưu kỳ chính Nếu như là hắn không phải tề phủ phủ chủ Hắn cũng muốn lưu lại đêm nay tập kích tề phủ chủ yếu người tham dự u sơn đỗ thì hai cái này nhân vật trọng yếu thế nhưng tề nhận thân là phổ chủ có một số việc liền không thể hành động theo cảm tính không thể uổng phía dưới quyết đoán tề nhận không còn quản tề triệt lăng mà. hỏi dò tề tống ngược lại tống thúc công hiện tại là một cái tình huống như thế nào tống thúc công vẫn như cú lắc đầu cười khổ nói lão phu thực sự là không hiểu a bất quá Lão phu ngược lại là có thể đoán được. Yến rùi cùng đỗ mân hai người có thể là linh hồn xảy ra vấn đề. Cái này hai cố nhục thân lại là không có trở ngại tề nhận lật ra một cái liếc mắt. Nói nhảm Ta đây cũng có thể nhìn ra. Đỗ rùi sườn sốt một chút. Do hỏi. Cảnh thúc sút lui phụ thân ta đâu này đỗ cảnh muốn nói cái gì. Đỗ huỳnh một trưởng đánh xỉu đỗ rùi. Nói. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm Nắm chắc thời gian Tranh thủ thời gian rút lui đỗ cảnh gật đầu nói Gió Lý Hiếu đứng tại tề phủ ngoài trăm thước một gian lầu cắt bên trên Một mặt ngưng trọng nhìn xem tề phủ phát sinh hết thảy Nhất là tại ít thọ huyền màu đỏ đen hình nửa vòng tròn quang cháo thăng lên sau đó Trên mặt vẻ mặt ngưng trọng nặng hơn ngô khôi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái dạng này Lý Hiếu Thanh âm có chút phát run dò hỏi. Cậu tử. Ngươi đừng dọa ta ngươi rốt cuộc thế nào có phải hay không phát hiện cái gì rồi không có việc gì. Ngươi nói ra đến. Ta đứng vững Lý Hiếu lắc đầu nói. Nói ngươi cũng không hiểu ngoài cửa truyền tới một thanh âm nói. Không hiểu. Ta cũng muốn nghe là an tiểu ấp thanh âm Lý Hiếu cùng ngô khôi bọn người lập tức chuyển thân hành lễ. An tiểu ấp cười đi vào lầu các hài lòng nhìn qua rách nát tề phủ cảnh tượng cười đối lý hiếu nói làm không sai quả nhiên là hình chinh ti thế hệ này tuấn kiệt nói một câu đi đây là có chuyện gì lúc nào đến phiên chúng ta ra sân an tiểu ấp tuy rằng tại cùng lý hiếu nói chuyện thế nhưng áng mắt đều lại nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ tề phủ ánh mắt bên trong soàn soạt muốn thử lý hiếu cau mày nói ti chức không dám giành công Tuy rằng ti chức làm bố trí, thế nhưng thời gian vội vàng, trăm ngàn chỗ hở, lần này có thể thành tung. Thật có vận khí nhân tố ở trong đó. Còn như lúc nào điện hạ vào trận ti chức cho rằng, tạm thời tốt nhất trước không muốn vào tràng tình huống hiện trường vượt ra khỏi ti chức mong muốn. Nếu như là điện hạ hiện tại vào trận, sợ có bất chắc ứng giã nghe xong, sắc mặt nghiêm túc nói. Bất chắc cái giảng gì bất chắc nói rõ ràng nghe rõ Lý Hiếu ý tứ An tiểu ấp nổ cười trên mặt biến mất Chỉ là lạnh lùng đứng tại phía trước cửa sổ Nhìn qua tề phủ phương hướng Nhìn qua tề phủ Ánh mắt càng ngày càng lạnh Lý Hiếu lập tức trả lời Trưởng sử đại nhân Hành động lần này Xuất hiện biến số tề du ti chứ không nghĩ tới Người này phong thủy chi thuật vậy mà như thế cường đại Nếu như là ti chức đoán không sai mà nói Trận này đột nhiên dơ lên mưa gió Chính là phong thủy trận tác dụng sinh ra Trận này phong thủy phạm vi Chính là cách này phong thủy trận phạm vi trưởng sử đại nhân Xin hỏi Cách này mưa rào có sấm chớp phạm vi bao trùm lớn bao nhiêu ứng giả nghe song sắc mặt nghiêm túc nói Chúng ta trở về trước đó Tế Thủy Hà Thượng Du mười dặm Cũng đang hả mưa nếu ngươi suy đoán là thật cái này phong thủy trận diện tích có thể thật không nhỏ a có thể xưng là phong thủy đại trận vậy cái này tề du ngược lại thật sự là là một cái phong thủy đại sư lý hiếu nghe ứng giả lời nói hình như tinh thông phong thủy chi thuật thế là hai mắt sáng lên do hỏi trưởng sử đại nhân tinh thông phong thủy chi thuật ứng giả lắc đầu ánh mắt có chút mê ly nói chưa nói tới tinh thông Chỉ là đạo môn tam đại bí thuật. Ta đều có xem qua. Đều chỉ là nhập môn mà thôi ta tư chất không nhiều. Không có phương diện này thiên phú. Mới không thể không đến An Vương Hương nơi này mưu một cái việc phải làm. Nói đến đây. Ứng giá đột nhiên ý thức được. Có nhiều thứ cũng không thể nói quá nhiều. Thế là lập tức dừng lại. Nhìn về phía tề phủ ít thọ huyện cái kia màu đỏ đen hình nửa vòng tròn quang tráo. Ứng giá gật đầu đồng ý Lý Hiếu Thuyết Pháp nói Trận này mưa gió có phải hay không phong thủy đại trận Ta không xác định Bất quá Tề phủ cái này Thật là một cái phong thủy trận hơn nữa Là dính đến đạo môn cấm kỵ phong thủy trận an tiểu ấp quay đầu quét ứng giá liếc mắt Ứng giá trở về hắn một cách an tâm chớ vội ánh mắt Ứng giá dò hỏi Vì kia điển hoa đạo trưởng đâu này lý hiếu sườn sốt một chút Hồi đáp Tiên sư tiến nhập kim trúc tháp nước Liền không có ra tới Ta đoán chừng Bên trong hẳn là có một cái dưới đất không gian Tiên sư khả năng bị lửa đến dưới đất không gian Trong lúc nhất thời khả năng còn không có làm rõ ràng tình trạng đâu Kim trúc tháp nước phía dưới dưới đất không gian ứng giá biết rõ vì cái gì điển hoa đạo trưởng sẽ bị giấu riêng Nguyên lai là tiến nhập kim loại đúc thành thành lũy dưới mặt đất bên trong kim loại tại trong phong thủy phong ấm tác dụng. Tại nghiên cứu phong thủy tri thuật thế gia đại tộc xem tới. Là thường thức. Ứng giá trước đó học qua một đoạn thời gian. Đối với cái này có chút hiểu rõ. Nói đến đây. Dừng lại một lát. Nhìn ứng giá không có nói tiếp. Lý hiếu thở dài tiếp lấy nói ra. Tiên sư. Làm người quá ngay thẳng rồi quân tử lẫn chi lấy phương tiên sư khả năng bị tế thủy tệ thì cho lừa bịp rồi ứng giã phục hồi thần trí Cười hồi đáp Người trong đảo môn Phần lớn như vậy Đều là tính tình bên trong người Ít có chúng ta những này người trong thế tục phử mưu tâm kế Bất quá Nếu như là vì thế liền coi thường người trong đảo môn trí tuệ Vậy sau cùng ăn thiệt thòi nhất định không phải người trong đảo môn mà là cách kia mưu tính người nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình. lắc đầu bật cười một chút. đối an tiểu ấp nói, tất nhiên Điền hoa đạo trưởng tại tề phủ, vậy chúng ta chuyến này liền không có vấn đề yên tâm đi. tề du cũng dám nghiên cứu cấm kỵ chi thuật. đây là chạm đạo môn nhịn lân điện hoa đạo trưởng lúc này cũng đã kịp phản ứng. tề du người này, tự nhiên có Điền hoa đạo trưởng đối phó. Chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó tề nhận bọn người là được an tiểu ấp lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sợ lại sinh khó khăn chắc chờ. Lúc này quyết đoán lách mình mà xuất đạo. Đi ứng giá lắc đầu. Đi theo phía sau. Cái khác cương khí võ giả lập tức đuổi theo ứng giá. Lâm tổng bộ đầu trước khi rời đi. Cười sông Lý Hiếu gật gật đầu. Lý Hiếu cười về gật đầu đáp lại. Ngô khôi nhìn xem bỏ ra vội vàng Đi cũng vội vàng một nhóm đại nhân vật Nghĩ đến vừa rồi Lý Hiếu biểu hiện Cảm thán nói cậu tử Ngươi lá gan này Thật là lớn đến không biên giới rồi biết rất rõ ràng thế tử Điện Hạ Tâm Tư Nhất định phải vặn lấy đến Ngươi không sợ đắc tội thế tử Điện Hạ A Lý Hiếu lắc đầu nói Ta là kế hoạch này người chấp hành Có một số việc Ta nhất định phải nói rõ ràng. Đây là ta trách nhiệm sở tại ngô khôi đáng tiếc nói. Cậu tử. Vậy ngươi trước đó cố gắng. Chẳng phải là phí công rồi Lý Hiếu lắc đầu. Cười nhỏ không nói. Không có trả lời ngô khôi. Đơn độc trong đó lặng lặng nhìn qua tề nhận phương hướng. Không biết suy nghĩ cái gì ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm bảy mươi sáu điểm hóa cơ quan chi thuật để cho tiên kiếm chém tề du là sau cùng thủ đoạn cực đoan điển hoa đương nhiên sẽ không xúc động như vậy vừa lên đến liền phóng đại chiêu điển hoa suy tính cách đối phó nhìn xem tề du tiêu thất cái kia mặt vách tường kim loại một chút cũng nhìn không ra có cửa ngõ vết tích lúc này điển hoa mới ý thức tới Cách này bên trong ẩm chứa cơ quan kỹ thuật đến cỡ nào lợi hại. Có tối hôm qua thí nghiệm. Sau này thu hoạch màu đỏ điểm hóa quả hẳn là trở nên 10 phần đơn giản mau lẻ. Ta hẳn là chuyển đổi trước đó quan niệm. Màu đỏ điểm hóa quả không cần dùng tiết kiệm. Nên thời gian sử dụng liền muốn dùng. Lúc này không cần chờ đến khi nào thế là điện hoa hái một quả màu đỏ điểm hóa quả. Điểm mi tâm mạng niệm nói. Điểm hóa. Chi thức cơ quan chi thuật. Nhoáng lên thần nhi công phu. Điển hoa đã điểm xong hoàn thành. Có được tương quan chi thuật. Tương quan siêu phàm chi thức truyền thừa. Lúc này điển hoa lại nhìn trước mắt vách tường kim loại. Lập tức nhìn ra rất nhiều trước kia. Nhìn không ra đồ vật. Nhìn bốn phía hai mắt. Hồi tưởng đến tề du hành tẩu lộ tuyến. Trong lòng hiểu rõ. huyền mẫu giải trừ pháp nhãn cái này công phu hắn cũng khôi phục thị lực. Vừa rồi điện hoa cùng tiểu khấu đối thoại. Huyền mẫu hiển nhiên cũng nghe đến. Trên mặt giận dữ nói. Những này thế gia đại tộc Quả nhiên không có một cách nào đồ tốt. Chúng ta rõ ràng là đang giúp bọn hắn. Bọn hắn vậy mà dạng này tính kế chúng ta sư thúc tổ. Chúng ta bây giờ. Làm sao bây giờ điện hoa nhớ lại trước đó tề du cử động. Như có điều suy nghĩ hồi đáp. Tề su thỏ nguyên chỉ có thể đến cuối tháng này. Cái này. Hẳn là hắn tự cứu chi pháp đi nếu là không có đoán sai. Trước đó tề phủ phong thủy cuộc phá dư. Đêm nay phát sinh hết thảy. Đều tại tề su trong khống chế. Tự cứu huyền mấu từ đầu tới đuôi một mực nghe điển hoa cùng tề su đối thoại. Tự nhiên biết rõ tề su tình huống. Tình huống của hắn hết sức đặc thù. Lại là cùng một cách phong thủy cuộc bảng định ở cùng nhau. Trở thành phong thủy cuộc một cách trọng yếu khâu. Phong thủy cuộc cùng phong thủy trận còn khác biệt. Tuy rằng phong thủy trận cao cấp hơn. Thế nhưng phong thủy cuộc càng thêm phức tạp mà khổng lồ. Mặt khác. Tuy rằng phong thủy cuộc càng thêm cấp thấp. Thế nhưng tề phủ cách này phong thủy cuộc. Có thể hoàn toàn không phải phổ thông phong thủy cuộc có thể so sánh. Đã sớm bởi vì lượng biến mà sinh ra chất biến Tuy rằng huyền mấu là đạo môn phong thủy nhất mạch Thế nhưng cùng tề du đổi vì suy nghĩ Lập tức giống như một đoàn đay dối đồng dạng Trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối Thế là huyền mấu không hiểu dò hỏi Hắn muốn làm sao tự cứu điển hoa đã có ý nghĩ Một bên ở trong lòng suy tính Một bên hỏi ngược lại Nguyên lai trong mê cung không có địa sát chi khí. Những này địa sát chi khí là từ đâu đến nguyên lai địa sát chi khí ở đâu huyền mấu trầm tư nửa khắc đồng hồ. Mới suy tính rõ ràng. Hồi đáp. Cái này địa sát chi khí chỉ có thể từ địa sát chi huyệt bên trong đến những này địa sát chi khí nguyên lai hẳn là bị tề thì cái kia phong thủy sư phong ấm tại ống nước bên trong. Hiện đầy toàn bộ tề phủ dưới đất. Là phong thủy của bên trong mười phần trọng yếu một bộ phận. Điển hoa dùng suy tính ra nội dung. Chỉ điểm. Thế ra đại tộc phong thủy bên trong coi trọng nhất thiên địa nhân tam tài. Đất là địa sát chi khí. Thiên là cái gì? Nhân là cái gì thiên sư thúc tổ nói là cái kia giả sơn chỗ đại biểu địa phương. Nhân. Chỉ là tế thủy huyện thành tất cả mọi người sao huyện mấu một bên suy nghĩ một bên hồi đáp. Điển Hoa vui mừng nói: "Không sai trẻ con là dễ dạy thiên địa nhân bên trong người, nghĩa sống chỉ sinh linh. Thế nhưng tại nhân loại căn cứ, tự nhiên sử dụng là nghĩa hẹp người, đặc biệt là nhân tộc. Vẹn vẹn một huyện chi địa nhân tộc tụ tập mà sinh ra khí vận chính là một luồng khổng lồ phong thủy chi khí. Cái này phong thủy cục Kỳ thật chủ yếu là hấp thu chuyển hóa bộ phận này phong thủy chi khí vừa rồi chúng ta tại trong mê cung nhìn thấy phong thủy chi khí. Chính là cái kia bộ phận đại biểu nhân phong thủy chi khí. Mà đại biểu thiên. Sớm tại hơn nửa tháng phía trước liền đã bị tề du sử dụng thủ đoạn cho hắn khống chế được cái van. Tùy thời có thể lấy mở ra hoặc đóng lại. Trên mặt đất toàn bộ tề phủ phong thủy cách cục đều là vì thiên phục vụ. Tiên cũng đã bị tề du chặt đức, tề phủ phong thủy cách cục hẳn là cũng bị phá hư không sai biệt lắm. Tiếp đó, chính là địa. Địa sát chi khí dâng lên. Nói rõ. Địa cũng sớm đã bị hắn khống chế. Tùy thời có thể lấy mở ra hoặc đóng lại. Thậm chí thay đổi tuyến đường. Hiện tại, không chỉ có trời lật địa cũng che kín như thế, liền chỉ còn lại nhân. Huyền mẫu ngươi nói. Mê cung này bên trong nguyên lai tràn đầy đại biểu nhân khổng lồ phong thủy chi khí. Đi đâu rồi huyền mấu hít một hơi lãnh khí nói. Sư thúc tổ là ý nói. tề Du phải dùng bộ phận này phong thủy chi khí. Nhịp thiên cải mệnh chỉ là như vậy vừa đến. Cái kia đại biểu nhân phong thủy chi khí chẳng phải là. Tê Sư thúc tổ. Không tốt. tề Du muốn hành cấm kỷ chi thuật hắn muốn hy sinh tế thủy huyện tất cả mọi người. Sư Thúc Tổ. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn điển hoa ngược lại không gấp. Nói. Không có khoa trương như vậy tề du phong thủy trận là xây dựng ở nguyên lai phong thủy cuộc trên cơ sở. Nguyên lai phong thủy cuộc không hoàn toàn phá vư. Hắn phong thủy trận liền lập không được cái này phong thủy cuộc phức tạp như vậy mà khổng lồ. Không phải nhất thời nửa khắc có thể phá vư tan giã. Nó phá vư lên tốc độ hẳn là sẽ rất chậm. Chúng ta còn có thời gian. Huyền Mấu cũng không nhìn như vậy. Tại Điển Hoa nói lời này thời điểm. Đã bắt đầu tìm tệ du ly khai cơ quan. Thế nhưng là thế nào cũng không có tìm được. Điển Hoa lắc đầu. Tiến lên nhẹ nhàng dùng chân phải xông một chỗ giấm mạnh. Dùng ngón trỏ tay phải xông một chỗ nhấn một cái. Một cái từ giữa đó lật tới cửa ngõ xuất hiện ở Huyền Mấu trước mặt. Huyền Mấu ngây ngốc một chút. Do hỏi. Sư thúc tổ Ngày còn tinh thông cơ quan chi thuật điển hoa lắc đầu nói Hiểu sơ điển hoa nắm tiểu khấu tay Đi vào cơ quan cánh cửa Đi ra cửa Nhìn thấy vẫn là một đoạn mê cung huyền mẫu nhìn bốn phía liếc mắt Đáng tiếc nói Không biết tề xu đi nơi nào điển hoa cười nói Hắn còn có thể đi nơi nào tự nhiên là cách này phong thủy cuộc trọng yếu nhất địa phương Tam tài giao hội vị trí điển hoa nhìn lướt qua bốn phía, đi đến một đoạn kim loại bên tường, lại là giấm mạnh nhấn một cái, liền một cái cơ quan cửa mở ra. đi thôi, chúng ta trực đảo hoàng long. huyền mẫu đi qua, hay là nhìn không ra mặt này kim loại bức tường có làm được cái gì chỗ? huyền mẫu cảm thán nói: sư thúc tổ, ngài cũng kinh thông cơ quan chi thuật đi điển hoa không còn thừa nhận cũng không còn phủ nhận, cười hồi đáp bần đảo nói qua chúng ta tu chân nhất mạch sở tu rất hỗn tạp cái gì đều hiểu một phần không cần quá mức chấn kinh nhìn điển hoa như thế khí định thần nhàn bộ dáng huyền mẫu cũng thu hồi nôn nóng nỗi lòng cho rằng điển hoa tất nhiên đã đã tính trước rất nhanh liền có thể phá hủy tề du kế hoạch bất quá trước đó không hiểu chỗ sông lên đầu nhìn không được dò hỏi sư thúc tổ Huyền Mấu trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Ngài nói, cái này tệ du vì sao phải tại chúng ta tới tề phủ nhìn phong thủy thời điểm? Bắt đầu a nếu là không có chúng ta tham dự, hắn không phải càng thêm thuận lợi điển hoa một bên mở cơ quan cánh cửa. Ở phía trước sân đường, một bên hồi đáp, thế ra đại tộc phong thủy chi thuật chú trọng tam tài. Cái này bên trong liền dẫn xuất ba cái khái niệm: Thiên thời, Địa lợi cùng nhân hòa Tề du cách này muốn nhịp thiên cải mệnh Chính là muốn phá rồi lại lập Hắn phong thủy trận tất nhiên là xây dựng ở nguyên lai phong thủy cuộc bên trên Cho nên mười phần ý lại cách này phong thủy cuộc Hơn nữa Hắn muốn nhịp thiên cải mệnh Điều kiện càng thêm hà khắc thiên thời dễ kiếm Địa lợi khó cầu Nhân hóa càng là khó tìm Trước mắt là qua địa lợi đã sớm thỏa mãn Thiên thời có thể sửa đổi Thế nhưng loài người lại là khó khăn nhất đem khống chế Thẳng đến Tối hôm qua U Sơn Đỗ Thị cùng An Vương người tới Người khác cùng mới tê tự Thẳng đến ta tiến nhập tề phủ hậu hoa viên Nói toạc ra hắn nội tình Nhân hòa mới bắt đầu sôi trào Mới thỏa mãn hắn bắt đầu điều kiện nói đến nơi đây Điển hoa thở dài tề Du cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới không thể không tại chúc ta tại lúc bày ra hắn kế hoạch lúc vậy mệnh vậy vận vậy huyền mẫu thầm nghĩ đây là đoán mệnh nhất mà thường nói a chẳng lẽ điển hoa đạo trưởng lại còn tinh thông đoán mệnh chi thuật đi tới đi tới bắt đầu có nước lan tràn đến dưới chân bọn hắn điển hoa lắc đầu nói thời gian vừa vặn nói xong dùng phía trước pháp mở ra một cửa ra vào lần này cùng trước đó khác biệt. Sau khi đi vào là cùng kim trúc tháp nước bên trong một dạng thăng hàng đài. Điển hoa giống như tiện tay nhấn một cách đồng dạng, một cách ngôi sao năm cánh sông ra. Điển hoa lần này không để cho huyền mẫu phá giải ý tứ, trực tiếp hoàn thành tìm ra lời giải. Thăng hàng đài cửa đóng lên rồi. Tiếp đó bắt đầu hạ xuống. Huyền mẫu tiếp xuống. Chúng ta liền muốn tiến nhập phong thủy cuộc trọng yếu nhất địa phương. Có thể sẽ có chút nguy hiểm. Bảo vệ tốt chính mình. Tiểu khấu. Một hồi. Theo sát lấy vi sư. Không thì sợ gặp nguy hiểm huyền mẫu khẩn trương nắm chặt trong tay hắn phất trần. Do hỏi. Sư thúc tổ. Sẽ có nguy hiểm gì điện hoa không xác định hồi đáp. Tề xu còn kinh thông ngữ vượt chi thuật. Hẳn là tuổi quái đi ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm bảy mươi bảy kéo dài ha ha tề nhận không nghĩ tới a ngươi cũng có hôm nay an tiểu ấp cởi mở tiếng cười từ nơi không xa truyền đến theo tiếng cười an tiểu ấp ứng giã tôn đạt lâm tổng bộ đầu hai cái cương khí cảnh thì về từ mưa gió trong bóng đêm hiện thân Tề nhận cùng Tề tống còn không có thảo luận ra một cách hành chi phương pháp hữu hiệu lúc tân nguy cơ hàng lâm Tề triệt cao mày nói bọn hắn sáu người chúng ta bốn người người tình huống không ổn ai nhị ca cho tới bây giờ còn không điều động Tề phủ nổi tình sao nổi tình cách từ này nhắc nhở Tề nhận cái gì Tề nhận trong lòng hơi động nhìn qua ít thọ huyền có chút rõ ràng cái gì. Bất động thanh sắc quét mọi người tại đây liếc mắt. Giống như mới phản ứng được tựa như. Tức giận nói. Tề phủ ngược lại là còn có hai cái cương khí võ giả. Đặc biệt thủ hộ tàng thư các trọng điện. Bọn hắn cái này một mạch. Không về chúng ta phủ chủ nhất mạch quản hạt Cũng không về tộc lão hội trưởng khống. Tư thành một thể. Trực tiếp lệ thuộc vào cấm địa Bọn hắn chỉ phụ trách thủ hộ tàng thư các tề phủ sự tình bọn hắn mới mặc kệ đâu ta có thể không điều động được bọn hắn các ngươi tộc lão hội cũng không điều động được tề tống cười khổ lắc đầu nói truyền thừa người thủ hộ nhất mà quy củ rất lớn chúng ta tộc lão hội thật đúng là không điều động được bọn hắn theo ta được biết trừ phi tề phủ thật phải xong rồi địch nhân xung kích đến tàng thư các bọn hắn mới có thể tại hủy đi truyền thừa sau đó Bắt đầu từ sát thức công kích Tề triệt bọn hắn Ngươi cũng không cần trông cậy vào Tề triệt không tin nói Làm sao có thể nhị ca Ngươi thế nhưng là phủ chủ ai như đại huyện thành Cương khí cảnh võ già Làm sao có thể chỉ một mình ngươi tề nhận lắc đầu cười khổ nói Tam đệ Ta mặc dù là phủ chủ Thế nhưng phủ chủ nhất mạch mạch chủ lại là phổ thân Phủ chủ nhất mạch lực lượng chủ yếu Đều tại trong tay phủ thân Trong tay của ta thật không có một cái cương khí võ giả có thể điều động Hơn nữa Cùng năm thường ở giữa Huyện thành cũng không cần quá nhiều cương khí võ giả tỏa chấn Có ta một cái xem như uy hiếp đã đầy đủ Thủ hạ ta hình lực võ giả cũng không phải ít Về đổi tăng thêm hộ về các loại thượng vàng hạ cám Có hơn trăm gần ngàn người Bất quá, bọn hắn đối mặt cương khí võ giả. Kinh lực võ giả đối mặt cương khí võ giả căn bản không có tác dụng. Trừ phi vận dụng nỏ quân dụng các loại cỡ lớn chiến lược vũ khí. Mới có hơi tác dụng. Mà những vật này. Trước đó cùng U Sơn đỗ thị chiến đấu bên trong. Đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa. An Vương một đội thân về hẳn là đi theo thuyền tới bọn hắn nếu là vận dụng kình lực võ giả, ai thắng ai thua, thật đúng là nói không chính xác. cho nên nhận ra là an vương người, tề nhận căn bản cũng không có vận dụng kình lực võ giả chiến đấu tâm tư. tề triệt cảm giác người phủ chủ này cùng hắn tưởng tượng tuyệt không đồng dạng. đối mặt bây giờ nguy cảnh, hắn có chút cuốn lên. vậy làm sao bây giờ sáu đánh bốn? chúng ta khẳng định không phải là đối thủ tề nhận suy nghĩ một chút nói an vương thế tử hẳn là tìm ta ta đến thử xem có thể hay không đem việc này cho tròn đi qua tìm ngươi là cái gì giữa các ngươi có thù riêng các ngươi địa vị cách xa cách xa nhau ngàn dặm tại sao có thể có thù riêng tề nhận lắc đầu nói chuyện này liền nói đến mà nói dài tề nhận có thể nghĩ đến đối sách Chính là kéo dài thời gian Hắn đã phát đạn tín hiệu Hơn nữa Tề phủ bị người sung kích chuyện lớn như vậy Sơn Trang tất nhiên đã được đến tin tức Hiện tại trợ giúp hiện đang trên đường Chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian Trợ giúp đến Bọn hắn liền an toàn dù sao Nơi này chính là bọn hắn tế thủy tế thị địa bàn Là hắn đại bản doanh mặt khác Nếu như là hắn suy đoán là thật tề nhận vọt nhiều người mà ra hành lễ nói tế thủy tề thì ngoại phủ phủ chủ tề nhận gặp qua an vương thế tử điện hạ an tiểu ấp hừ lạnh một tiếng nói tề nhận đừng làm bộ giảng này hôm nay chính là ngươi tử kỳ ta nhất định phải là ta hai cái hào hương để báo thù tề nhận sau khi đứng dậy một mặt mờ mịt dò hỏi Thế tử Điện Hạ huyên đề an vương Điện Hạ cách khác vương tử nhận một mực chưa từng sinh ra tế thủy huyện. Nhận làm sao có thể đụng phải an vương nhiều người vương tử. Làm sao biết vô duyên vô cớ sát hại hai vị vương tử. Thế tử Điện Hạ. Xin thu hồi ngài bêu xấu nói như vậy. Việc này tuyệt đối không phải nhận việc làm thế tử Điện Hạ nếu là muốn tìm sát hại hai vị vương tử hung đồ. Còn xin đi địa phương khác tìm kiếm tề phủ hôm nay có chuyện quan trọng. Sợ không thể tiếp đãi Thế tử Điện Hạ. Mong rằng Thế tử Điện Hạ rộng lòng tha thứ an tiểu ấp sườn sốt một chút. Cả giận nói. Tề nhận. Ngươi ít nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ta nói là ai? Ngươi làm sao có thể không biết ta trước đó thân phận? Ngươi làm sao có thể không biết ta đạp vào bến tàu? ngươi sẽ biết đi tề nhận cẩn thận phân biệt một chút an tiểu ấp một mặt không hiểu dò hỏi xin hỏi thế tử điện hạ tục xanh ứng giá nhìn an tiểu ấp bị chắn không nói nên lời cười tiếp lời vị này là an vương tân sắc lập thế tử họ ứng tên gọi thạch tề nhận từ lẩm bẩm ứng thạch nhận xác thực không biết nhìn xem an tiểu ấp nghiến răng nghiến lời bộ dáng Tề nhận không xác định nói. Bất quá. Thế tử điện hạ ngược lại là cùng chúng ta tế thủy huyện lớn nhất bang phái. Hắc lân bang truy nã ngỏa hổ bang tác nhiệt. An tiểu ấp. Trường lợi rất giống. Bất quá. Không có khả năng. Không có khả năng. Thế tử điện hạ. ngài là người nào? Làm sao có thể là người trong bang phái đâu này ứng giả vừa định nói tiếp an tiểu ấp sần dữ hét lớn ta chính là an tiểu ấp ứng giã lắc đầu không nói gì thêm thế tử điện hạ lại là an tiểu ấp thực sự là để cho nhận khiếp sợ không thôi để cho nhận chầm rãi như thế tử điện hạ là an tiểu ấp đây chẳng phải là thế tử điện hạ là tại tế thủy huyện lớn lên trời ả ngươi ngươi không phải là an vương điện hạ con riêng ứng giã tức sần trách mắng Làm càn dám bêu xấu an vương danh giữ ngươi thật lớn mật tề nhận tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Là nhận càn rỡ. Chỉ là. Là một người. Nghe đến trước đó tin tức. Hẳn là đều có dạng này hoài nghi đi an tiểu ấp tức hét lớn. Ta là đã qua đời an vương phi nhi tử. Là trưởng tử. Không phải con riêng bởi vì tình huống ngoài ý muốn mới lưu lạc tế thủy. Lâm tái hướng tôn Đạt âm thanh nhẹ dò hỏi. Cái này tề nhận rõ ràng đang trì hoãn thời gian. Trưởng sử đại nhân hẳn là đã nhìn ra. Thế nào? Tôn đạt quét lâm tái liếc mắt. Nói. Trưởng sử đại nhân hành động. Tự nhiên có chỗ thâm ý. Há lại chúng ta có thể hoài nghi lâm tái gật gật đầu. Không nói gì nữa. Bất quá lâm tái lời nói. Lại làm cho an tiểu ấp nghe một cái chính. Bị lâm tái một nhắc nhở. Lập tức kịp phản ứng. Đình chỉ vừa rồi lời nói. Một mặt âm trầm đối tề nhận nói. ngươi đang cố ý kéo dài thời gian tề nhận nhìn lướt qua mặt hình trinh ti tổng bộ đầu công phục lâm tái liếc mắt. Thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là hình trinh ti người. Quả thực đáng ghét không gặp an vương trưởng sử cũng không muốn sự tình làm lớn. Đang cố ý phối hợp với ta kéo dài thời gian sao liền ngươi hình trinh ti xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Ra tới nhiều chuyện ứng giã cũng là nhíu mày Bất quá không có làm ra xử phạt lâm tái phản ứng Giống như vừa mới phát hiện tề nhận đang trì hoãn thời gian đồng dạng Giận dữ hết Ngươi vậy mà cố ý kéo dài thời gian Không phải võ giả làm tề nhận lập tức ngầm hiểu Ha ha cười nói võ giả các ngươi nói với ta võ giả an tiểu ức ngươi mới không xứng đáng là võ giả như là đã biết rõ là tề nhận đang trì hoãn thời gian an tiểu ức liền không có nói chuyện ý tứ lạnh lùng nhìn chằm chằm tề nhận mặc kệ hắn nói cái gì an tiểu ức đều phải đồng thủ ứng giả đột nhiên ngăn cản an tiểu ức trầm trọng nói ra việc quan hệ võ giả tôn nghiêm Điện hạ để cho hắn nói xong ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm bảy mươi tám đột biến ứng giá lên tiếng. An tiểu ấp lúc này mới không có lập tức đồng thủ. lạnh lùng nhìn chằm chằm tề nhận. giống như để mắt tới con mồi rắn đột đồng dạng. liền đợi đến tề nhận kể xong. liền lập tức xuất thủ. An tiểu ấp âm thầm khuyên bảo chính mình. lần này, tuyệt không cho tề nhận bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Để cho hắn kéo dài thời gian tề nhận lớn tiếng nói ra Cái gì là võ giả thời kỳ thượng cổ Nhân tộc yếu đuối Nguy cơ tứ phía Đứng ra là võ giả trên trời rơi xuống hồng thủy Địa hỏa kéo dài Hung cầm mãnh thú xình mò ở bên Thủ hộ nhân tộc chăn trọc vạn sắm tìm tới trời ban bình nguyên là võ giả thiên hạ thái bình Một mực thủ vững biên cảnh Thủ hộ trời ban bình nguyên Vẫn là võ giả chúng ta nạp thiên địa sức mạnh to lớn tại bản thân hình thành cương khí Lấy thủ hộ tông tục Thủ hộ nhân tộc võ đạo ý chí điều khiển cương khí Lúc này mới chân chính võ giả an tiểu ức Ngươi vì báo nghĩa huyên để mối thù mà tấn cấp cương khí võ giả Vì bản thân tư oán mà làm to chuyện Ngươi cũng xứng xưng là võ giả an tiểu ức nhìn tề nhận nói có một kết thúc Muốn đồng thủ lại phát hiện võ đạo ý chí giao động trên thân cương khí vướng víu khống chế lại mười phần gian nan an tiểu ấp lúc này mới phản ứng được tề nhận ngươi dám âm ta tề nhận sửng sốt một chút hắn cũng không nghĩ tới vậy mà hiệu quả tốt như vậy vậy mà một lời nói liền giao động an tiểu ấp võ đạo ý chí đột nhiên nghĩ đến cái đề tài này là ứng giã khởi đầu nhi ánh mắt không khỏi hít lại Rõ ràng chuyện gì xảy ra rồi tề nhận hử lạnh một tiếng. Muốn lấy ta làm đá mài đao có thể. Cũng không biết. An tiểu ấp cây đao này gấp không gấp mài. Bị mài hỏng. Cũng đừng trách ta chỉ là như vậy làm. Có thể sẽ chọc dẫn đối phương. Chúng ta bốn người thậm chí toàn bộ tề phủ. Đều gặp nguy hiểm. Nếu dùng chúng ta những người này mệnh hủy huyết mạch võ giả tấn thăng con đường. Giống như rất có lời hơn nữa căn cứ trước đó tề nhận phán đoán nếu là thật sự xuất hiện nguy hiểm hắn nhất định sẽ xuất thủ hẳn là có thể bảo vệ tề phủ tề nhận trong lòng có quyết đoán tề nhận không kiêng nể gì cả ha ha cười nói quả nhiên ngươi võ đạo ý chí có vấn đề an tiểu ấp an tiểu ấp ngươi rốt cuộc không phải tại thế gia đại tộc lý trưởng lớn không có trải qua chính thống võ đạo giáo dục không có chính xác tín niệm tự nhiên tấn cấp cương khí võ giả võ đạo ý chí xuất hiện vấn đề ha ha vừa mới nhận tổ quy tông được phong làm thế tử hẳn là bởi vì ngươi đã thức tình huyết mạch đi chập chập huyết mạch võ giả dưới tình huống bình thường tất nhiên trưởng thành là cương khí viên mãn đứng hàng thế gian võ đạo đỉnh phong tồn tại thế nhưng ngươi võ đạo ý chí xảy ra vấn đề ha ha cái này thành tựu liền khó nói chắc Tề Nhận lời nói kích thích so ứng giả đoán trước quá bén nhọn chút. Hơn nữa, trực chỉ vấn đề hạc tâm. Xem tới, Tề Nhận đã đoán được, đoán được lại còn dám nói như thế. Tốt, Tề Nhận, ta nhớ kỹ ngươi. Ứng giả lạnh lùng quét Tề Nhận liếc mắt, lo lắng nhìn về phía An tiểu ấp. Huyết mạch võ giả trong hoàng tộc cũng là thiên phú gì bẩm tồn tại. Trước kia mấy chục năm mới ra một nhân vật thiên tài. Tương lai tất nhiên tấn cấp cương khí viên mãn. Trở thành võ đạo cử đầu. Tuy rằng năm nay hoàng tục đã có mấy cái huyết mạch võ giả xuất hiện. Lại thêm thiên địa kịch biến. Cấm địa cũng phát sinh một chút biến cố. Huyết mạch võ giả không giống lấy trước như vậy trọng yếu. Thế nhưng đó cũng là đối với trước đó huyết mạch võ giả mà nói. Dạng này thiên tài. Đối với hiện tại An Vương nhất mạch tới nói đồng dạng là một cách mười phần trọng yếu nghi trưởng tuy rằng an tiểu ấp bởi vì từ nhỏ lưu lạc bên ngoài tấn cấp lúc ra một vài vấn đề thế nhưng những vấn đề này cũng không phải là không thể giải quyết lần này tới ứng giả nhiệm vụ chủ yếu chính là giúp an tiểu ấp giải quyết trên người hắn lớn nhất vấn đề này võ đạo ý chí xuất hiện sai lầm vấn đề an tiểu ấp tự nhiên không phải ví dụ Trước kia dạng này võ giả cũng ra chút qua. Hoàng tộc đã tìm được đối ứng phương pháp giải quyết vấn đề này. Phương pháp giải quyết. Dùng một câu nói khái quát. Chính là. Không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập. Đương nhiên bất kỳ cái gì phương pháp đều gặp nguy hiểm. Phương pháp này đồng dạng gặp nguy hiểm. Kết quả tốt nhất là. An tiểu ức đánh vỡ nguyên lai võ đảo ý chí thu hắn trong khoảng thời gian này thay đổi một cách vô tri vô giác sảy bảo tái tạo chính xác võ đạo ý chí thế nhưng làm như vậy đồng dạng tồn tại phong hiểm nếu như là phá lại không dựng lên hoặc nặng tân dựng lên càng thêm cực đoan cái kia an tiểu ấp liền bị hủy rồi ứng giá thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới tề nhận vậy mà hung ác như thế nhìn ra ta chân thực ý đồ sau đó Căn bản không để ý hậu quả Quả quyết tiến hành phá hư hành động lần này Là ta sai vậy mà không có tiến hành câu thông Làm chút dự phòng liền qua loa đem mấu chốt nhất một vòng sao cho không bị khống chế tề nhận trong tay nếu như là an tiểu ấp bị hủy Ta khó từ tội lỗi việc này Thật là sự tình đuổi sự tình đuổi Ứng giã nguyên kế hoạch là đêm nay liền bày ra hành động Sớm thuyết phục tề nhận Câu thông tốt. Làm tốt sự phòng công việc. Lại bày ra kế hoạch. Kết quả. Lý Hiếu đột nhiên lực lượng mới xuất hiện. Tuổi còn nhỏ liền trí tuổi phi thường. An bài chu đáo chặt chẽ. Bày ra một cách liên hoàn cục. Triệt để đem tề phủ cô lập. Tiếp đó tề du hình như trong bóng tối lấy cấm kỳ phong thủy trận trở giúp. Sau cùng. Liên tạo thành hiện tại cuộc diện. An tiểu ấp ha ha cười nói. Võ đạo ý chí ha ha Võ giả là cái dạng gì tồn tại ha ha Ngươi không cần đem võ giả nói như thế không tầm thường ta an tiểu ấp Từ nhỏ đã rõ ràng Võ giả Là một đám cái dạng gì tồn tại võ giả Cao cao tài thượng Làm uy làm phục Ngô dịch lê dân chúng sinh võ giả Xính hung đấu áp Làm sát kẻ vô tội Giết hại dân chúng vô tội võ giả vì tư lợi tham lam vô độ tùy ý bắt đầu chiến tranh khá <cười> kha võ giả tại ta trở thành võ giả một sát na kia ta liền rõ ràng võ giả bản chất ta một mực tại cùng võ giả ý chí làm đấu tranh không nguyện ý tấn cấp cương khí cảnh thẳng đến huyên để của ta chết rồi ta giận dữ công tâm không có khắc chế mới tấn cấp cương khí cảnh bất quá chỉ cần có thể để cho ta báo thù Ta nguyện ý cùng võ đạo ý chí thỏa hiệp cùng nó cộng sinh võ đạo ý chí thế nào ngươi không nguyện ý cùng ta cộng sinh như thế. Liền lăn mở ra. Để cho ta ý chí. Tới lấy thay ngươi ý chí an tiểu ấp trên thân cương khí phun trào. Sau lưng màu xanh một trào dao long hư ảnh. Lúc ầm lúc hiện. Đồng thời giống như sống tựa như. Liên tiếp vặn vẹo. Gầm thét. Tiếp đó chầm rãi an tính lại lột xác thành nửa người nửa dòng hình dạng hư ảnh tề nhận một mặt trầm trọng nhíu mày nhìn xem an tiểu dội biến hóa trong lòng khiếp sợ không thôi đây đây là tình huống như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này a đây thật là gì số a thiên địa kịch biến vượt quái hoành hành tiên sư nhập thế còn có tề du ngữ vượt chi thuật Hiện tại lại có loại này kỳ quái cương khí võ giả xuất hiện Thiên địa kịch biến phía dưới Thật là cái gì sự việc cũng có thể phát sinh A ứng giá đồng dạng cao mày Suy tính sự biến hóa này Là tốt hay xấu an tiểu ấp võ đạo ý chí khẳng định là tái tạo thành công Thế nhưng Sự biến hóa này là địa phương tốt mặt Hay là xấu phương diện Ứng giá lại không thể phán đoán Chỉ có thể thông qua thực tiễn để chứng minh. Lại thêm trước đó tề nhận không phối hợp. Cùng đối phương âm ác dụng tâm. Mới xuất hiện cái này biến cố. Ứng giá trong lòng đối tề nhận. Thật là cực kỳ tức giận ứng giá trong lòng có quyết đoán ứng giá đối an tiểu ấp nói. Điện hạ. Xin an tâm động thủ. Tề nhận sinh tử bởi ngài. Những người khác nếu như là xuất thủ ngăn cản thuộc hạ tất nhiên sắp xếp người cản lại an tiểu ấp quay đầu hướng về phía ứng dã nứt ra mặt cười nói khá ha, ha giá thúc ngài rốt cuộc nói một câu thống khoái mà nói khá ha, ha những người khác giao cho giá thúc rồi tề nhận để mạng lại ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm bảy mươi chín điểm hóa đan dược chi thuật điển hoa một nhóm ba người từ thăng hàng đài ra tới phía trước là ước chừng trăm mét kim loại thông đạo thông đạo càng ở sau bức tường kim loại càng ngày càng cao lộ diện càng ngày càng bao quát cối lối đi là một cánh cao gần một trượng nhìn lên mười phần dày đặc cánh cửa kim loại điển hoa sử dụng vọng khí thuật nhìn lướt qua đối huyền mẫu nói ngươi đến dùng pháp nhãn nhìn xem nơi này chính là toàn bộ phong thủy cục tất cả phong thủy chi khí giao hội chỗ huyền mẫu thi triển pháp nhãn một lát sau Gật gật đầu đối điển hoa nói. Quả nhiên như sư thúc tổ nói. Nơi đây phong thủy chi khí sắc thực là ba cỗ hợp lưu. Hiện lên tổ tập tư thế điển hoa đi ở phía trước. Tiểu khấu theo sát phía sau. Huyền mấu tại sau cùng. Lấy ứng đối bất sách. Ba người đi đến cánh cổng kim loại phía trước. Điển hoa nhìn lướt qua. Tay phải bấm đốt ngón tay một lát. Đi đến một chỗ. Đạp một cước. Theo một chút mặt tường một nơi nào đó. Lại đi đến một địa phương khác. Đạp một cước. Lại ấn xuống một cái trên mặt tường đối ứng một nơi nào đó. Dùng cái này làm 8 lần sau đó. Đi đến thứ 9 vị trí. Quay đầu đối huyền mấu nói. Đây là cái cuối cùng cưỡng chế chốt mở. Lần này thao tác sau đó. Cánh cổng kim loại liền muốn đánh mở. Khả năng gặp được nguy hiểm. Các người trước tiên lui sau đó, làm tốt chuẩn bị. Cơ quan tự nhiên có thiết lập cấp tốc chốt mở. Bất quá hiển nhiên cần mật mã hoặc chìa khóa các loại. điển hoa chỉ có thể vận dụng cưỡng chế chốt mở. Tới mở những cách này cánh cửa. Còn tốt, thế giới này tất cả cơ quan, đều thiết trí có cưỡng chế chốt mở. Chỉ cần cơ quan chi thuật chi thức đạt đến nhất định trình độ, đều có thể thông qua cưỡng chế chốt mở. Mở ra hoặc đóng lại những này cơ quan Huyền mẫu đạo trưởng che chở tiểu khấu Lui về phía sau hai trưởng Cẩn thận đứng ở tiểu khấu phía trước Trong tay phải nắm thật chặt phất trần Tay trái nắm tiểu khấu tay Hai chân bất đinh bất bát suy trì tốt nhất ứng đối tư thế Đem tiểu khấu bảo hộ tại sau lưng Nhìn huyền mẫu chuẩn bị xong Điển hoa mới sấm mạnh nhấn một cái Theo điển hoa động tác kết thúc Điển Hoa thân ảnh lói lên, đứng ở huyền mấu phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm chậm rãi mở ra cửa lớn, theo cánh cổng kim loại mở ra, có khe hở, kim loại phong ấm hiệu quả tiêu thất, một luồng nồng đậm âm sát chi khí đập vào mặt, Điển Hoa sớm đã có chuẩn bị, lập tức để cho kiếm tiên tình hóa những này âm sát chi khí, tiên kiếm từ Điển Hoa phía sau dâng lên, Hào quang tỏa sáng. Trong nháy mắt tỉnh hóa từ trong cửa lớn tràn ra âm sát chi khí. Huyền mẫu một mặt ngưng trọng nói. Thật dày đặc âm sát chi khí sư thúc tổ. Nơi đây không phải phong thủy cục trung tâm chi địa sao phong thủy cục cũng không phải là tổ hung chi cục. Thế nào hạt tâm vị trí biến thành như chút hung địa điển hoa nói một câu. Sự do người làm huyền mẫu rõ ràng. Sư thúc tổ ý là. Đây là tề du làm u. Vinh, quy, quy, mơ, đi thôi, chúng ta đi vào, điển hoa đỉnh đầu tiên kiếm, đi ở trước nhất, liên tiếp tỉnh hóa lấy đánh thẳng tới âm sát chi khí, đi tới cửa chính, nhìn về phía bên trong, âm dương nhãn tầm mắt phía dưới tự nhiên là màu xám đen nồng vụ biển mây, đóng lại âm dương nhãn, mắt thường nhìn lại, lại cũng không tối tâm. Bên trong lại có ánh sáng Phóng tầm mắt nhìn tới Những này ánh sáng đến từ bên trong sinh trưởng thấp bé tản ra huyền quang thực vật Bên trong hình như còn có tiếng côn trùng kêu vang Bụi cỏ ở giữa có phát ra huyền quang côn trùng nhẹ nhàng bay múa Bên trong còn có một chút cơ quan trang bị phận hành tiếng oanh minh Còn có rõ ràng tiếng nước chảy Thậm chí Đứng tại cửa ra vào Có thể rõ ràng cảm giác được một luồng nóng ướt khí lưu. Từ bên trong thổi hướng ngoài cửa. Từ hắn hai gò má nhẹ nhàng thổi qua. Điển hoa đi vào cửa lớn. Một bên dò xét bốn phía hết thảy. Một bên suy tính lấy cái gì. Huyền mẫu nắm tiểu khấu đi. Theo sát phía sau đi đến. Nói. Nơi này hẳn là một cái tự nhiên tồn tại dưới đất động đá. Bị tế thủy tề thì phát hiện sau đó. Tiến hành nhất định bố trí. Trở thành cách này liên quan đến toàn bộ tế thủy huyện Phong Thủy Cục Hạc Tâm. Huyện Mấu quan sát một lát dò hỏi. Sư Thúc Tổ. Hình như. Tề Du cũng không ở chỗ này điển hoa nghi hoặc gật đầu nói. Không sai. Nơi đây đã mấy tháng không có người đến qua bộ dáng xem tới. Tề Du xác thực không ở chỗ này địa kỳ quái theo lý thuyết. Nếu như là hắn muốn nhị thiên cải mệnh. Là nhất định phải tỏa trấn nơi đây Điển hoa ngay tại nghi hoặc không hiểu Sư phụ Sư phụ Tiểu khấu Tiểu khấu thật là khó chịu Tiểu khấu tiếng cầu cứu đánh điển hoa suy nghĩ Quay đầu nhìn lại Nhìn thấy sắc mặt tái xanh Bờ môi biến thành màu đen Mới thức tình tới Nơi đây là âm sát chi địa Cũng là kịch độc chi địa Hắn có tiên bào thủ hộ tự nhiên không có việc gì huyền mẫu chân khí võ giả đã siêu phàm thể chất kinh người cũng không có trở ngại chỉ có tiểu khấu vẫn là một người bình thường hơn nữa còn là một đứa bé nàng đối với mấy cái này độc tố căn bản không có sức chống cử huyền mẫu lúc này cũng mới phát hiện chính mình sơ sót tranh thủ thời gian kiểm tra một chút tiểu khấu thân thể sắc mặt nặng nề liền tiếc nuối lắc đầu nói sư thúc tổ Huyền mẫu tuy rằng hiểu chút y thuật Bất quá cũng không có tu tập qua y thuật Tiểu khấu độc Huyền mẫu thúc thủ vô sách Ai nếu là có đan dược mạch hệ đảo hữu tại liền tốt Điển hoa lắc đầu Hắn vừa rồi cũng sơ sót Bất quá điển hoa cũng không sốt ruột Hắn còn có ba viên màu đỏ điểm hóa quả dự phòng Gặp được hết thầy vấn đề Đều không phải là vấn đề dự trữ điểm hóa quả Không phải là vì hiện tại loại tình huống này khẩn cấp dùng sao đặc biệt là tìm tới ngự kiếm tuần sông thu hoạch màu đỏ điểm hóa quả phương pháp sau đó. Màu đỏ điểm hóa quả thu hoạch được càng. Ngày càng đơn giản dễ dàng, điển hoa sử dụng cũng liền càng ngày càng đến thoải mái. Nghe huyền mẫu ý tứ, đan dược mạch hệ đạo sĩ có thể hiểu cách này độc Điển hoa lập tức từ điểm hóa thu lên lấy xuống một khỏa màu đỏ điểm hóa quả. Điểm vào mi tâm mạn niệm nói điểm hoa đan dược chi thuật từ một cái trước mắt phản năm bên trong phục hồi thần trí điển hoa lại nhìn tiểu khấu bộ dáng liền trong lòng có số điển hoa chuyển thân đi đến thấp bé thực vật ở giữa hái khỏa tàn ra màu xám bạc quang mang cỏ nhỏ nhân đầu thảo truyền thuyết đặc biệt sinh trưởng tại người chết đầu người bên trong kỳ dị chi thảo có được an thần ngưng khí pha loáng âm sát chi độc đặc thù công hiệu điển hoa một bên nhìn trung quanh hình như tại phân tích cái gì một bên đem nhân đầu thảo tiện tay đưa cho đối huyền mẫu phân phó nói dùng chân khí ớt nước cho ăn tiểu khấu ăn vào tiếp đó mỗi khắc đồng hồ cứ như vậy thao tác một lần điển hoa quét huyền mẫu một cách nói huyền mẫu ngươi cũng trúng loại độc này chỉ là tương đối rất nhỏ Dùng phương pháp này phục dụng một lần, lại dùng chân khí hóa giải, liền có thể bước ra loại độc này. Tiếp đó chú ý dùng chân khí thời khắc hóa giải hút vào khí độc, liền có thể không ngại. Huyền Mẫu nghe sững sờ, lập tức theo Điển Hoa Chỉ Huy làm việc, thầm nghĩ trong lòng, Điển Hoa đạo trưởng, vậy mà cũng tinh thông đan dược chi thuật vẹn vẹn một môn học vấn liền đủ rất nhiều người nghiên cứu cả một đời đều nghiên cứu không thấu mà nhìn điển hoa đạo trưởng bộ dáng mỗi một dạng sở học đều cực kỳ tinh thâm bộ dáng huyền mẫu cũng không thể không cảm thán không đi ra đại sơn không tiếp xúc càng nhiều người người sẽ không biết thế giới này có bao nhiêu so ngươi ưu tú nhân vật thiên tài điển hoa đạo trưởng cùng cái kia Tề Du hai người trí tuệ ngộ tính tuyệt đối đều là yêu nghiệt cấp bậc Mấy trăm năm mới ra một cái loại kia Cái khác thấp hơn một cái cấp độ nhân vật thiên tài Đâu này đoán chừng càng nhiều hơn Đi huyền mẫu nghĩ đến xuất sơn trước đó Sư phụ cho hắn nói chuyện Thiên địa kịch biến Vừa quái hoành hành Tức là đại nguy cơ Cũng là đại kỳ ngộ Lúc này coi là đại tranh chi thế Chắc chắn thiên tài lớp lớp Sư phụ căn dặn ta phải cẩn thận thận trọng Không yêu không ngạo đối với bất kỳ người nào đều hẳn là bảo trì một khỏa khiêm tốn chi tấn. quả nhiên nghe sư phụ lời nói chuẩn không sai huyền mẫu vừa ra núi liền gặp ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm tám mươi lần thứ hai điểm hóa tất cả mọi người coi là điển hoa đã sớm tấn cấp siêu phàm đã chân khí viên mãn thậm chí đột phá chân khí cảnh thế nhưng chuyện của mình thì mình tự biết điển hoa hiện tại vẫn không có đột phá siêu phàm vẫn là phàm tục viên mãn tương tự lời nói cũng chính là cùng thanh trúc cùng thanh hà bọn hắn không sai biệt lắm kình lực viên mãn bộ dáng loại này ếp nước chi pháp chỉ có thể chỉ phần ngọn không thể chỉ gốc muốn chỉ tận gốc liền muốn đột phá siêu phàm luyện chế ra chân chính đan dược mới được dù sao cái này độc tố là âm sát chi để ẩm chứa mấy chục năm hình thành kỳ độc bên trong ẩm chứa có siêu phàm nhân tố phàm tục thủ đoạn hiệu quả trị liệu không nhiều vốn là từ huyền mẫu nơi đó nhận được đột phá siêu phàm gợi ý trong lòng đã có quyết sách nguyên kế hoạch là xem xong tề phủ phong thủy trở lại đạo quán ung dung không vội đột phá siêu phàm thế nhưng kế hoạch càng không lên biến hóa hiện tại là không đột phá không xong rồi hiện tại đột phá đối điển hoa ảnh hưởng cũng không phải lớn chỉ là điển hoa trong lúc nhất thời không có chuẩn bị tâm lý thật tốt cảm giác có chút đột ngột mà thôi điển hoa đứng dậy nhìn cái này âm sát chi khí tràn ngập động đá liếc mắt lắc đầu thầm nghĩ vốn còn nghĩ từ từ sẽ đến thử nghiệm không tá trở tiên kiếm sử dụng phong thủy bí thuật lấy xào phá chi hiện tại chỉ có thể túc chiến túc thắng rồi trước thanh không nơi này âm sát chi khí lại nói Điển hoa ý thức câu thông tiên kiếm Tiên kiếm hào quang tỏa sáng Tăng thêm chung quanh kim loại mặt tường phản xạ Toàn bộ động đá bị nhuộm thành kim sắt Âm sát chi khí liên tiếp bị tình hóa Thiên địa vì đó một sạch Hình như trong động đá vôi không khí Đều trở nên thanh hương ngọt Hống ba tầng gào thét thanh âm từ bên trên Phía trước cùng dưới đất truyền đến tiếp đó ba cái thống khổ vặn vẹo lên giữa quái xuất hiện tại kim quang bên trong. Phẫn nộ hướng về phía tiên kiếm gầm rú. Điển Hoa vọng khí thuật nhìn lại, phía trên là một cây rùa thắt cổ, phía trước là một cây phán quan dược. Từ một vũng nước ao nước mặt dưới xuất hiện là một cái lạc thủy rùa ba cái rùa quái hình như có liên hệ nào đó mặc dù là ba cái rùa quái chia làm ba từng cái thể, lại cho người ta dung hợp làm một thể ảo giác. Tựa như vừa rồi cái kia âm thanh gầm rú. Rõ ràng là từ ba cái rửa quái ba cái phương vị trong miệng phát ra. Thế nhưng giống lên một tiếng vậy mà giống nhau như đúc. Giống như ba tầng hát một dạng lấy điển hoa phong thủy bí thuật. Liếc nhìn lại. liền nhìn ra cái này cho phép đầu mối ra tới. Thú vị cái này ba cái rửa quái hình như cùng nơi đây phong thủy cuộc liên kết làm một thể hợp thành một bộ lấy tam tài nguyên lý làm trận cơ đặc thù phong thủy trận âm sát chi khí bị tiên kiếm tình hóa sau đó huyền mẫu ôm tiểu khấu đi tới điển hoa bên cạnh điển hoa một bên trong lòng suy tính lên vừa cười khảo giáo huyền mẫu nói huyền mẫu ngươi đến xem thử cái này ba cái rùa quái có thể nhìn ra trong đó minh đường đến rồi huyền mẫu nghe điển hoa lời nói sau đó mở ra pháp nhãn Nhìn về phía trước kim quang phía dưới giấy rua lấy ba cái rùa quái. Tiên kiếm có thể tùy tiện tình hóa những này rùa quái. Tất nhiên hiện tại rùa quái còn sống. Tự nhiên là điển hoa đạo trưởng cố ý lưu lại. Mục đích chính là vì khảo giáo hắn. Nghĩ tới đây. Huyền mẫu đối điển hoa đạo trưởng càng thêm tôn kính. Dạng này tay nắm tay dạy bảo. Cùng ta ruột thịt sư phụ cũng không xây xích gì nhiều huyền mẫu nhìn một lát. Càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng Nói Sư Thúc Tổ Đây là lấy vừa quái là phong thủy trận chi pháp Phần lớn cần giết hại nhân tục Dùng người sống sinh tế kích hoạt là cấm kỵ chi thuật điển hoa vừa mới bắt đầu chỉ coi là một cái kỳ lạ phong thủy trận Càng suy tính Càng là cảm thán cái này phong thủy trận chỗ tinh diệu Cũng không có suy nghĩ nhiều Chỉ là nghe xong huyền mấu lời nói sau đó Lại hướng phương diện này vừa suy tính Quả nhiên cách này phong thủy trận tác dụng là đem phong thủy bảo địa chuyển hóa làm tràn ngập âm sát chi khí phong thủy hung địa Trong đó sát thực dính đến một phần khả năng tồn tại tế sống chi pháp Bất quá Điển hoa ngưng trọng gật đầu nói huyền bấu Ngươi phong thủy chi thuật học được sai bần đạo chính là cho ngươi kiến thức một chút cách này phong thủy bên trong cấm kỵ chi thuật đã ngươi đã từng gặp qua Cái kia bần đạo sẽ đem hắn hủy đi Để tránh bọn trúc tiếp tục hỏa nhân gian điện hoa tay phải tư không điểm hóa hướng tiên khí vị trí Ý thức câu thông tiên kiếm Huyền mẫu nhìn thấy điện hoa ngón trỏ tay phải hướng về giữa không trung tiên kiếm Lăng không nhẹ nhàng điểm một cái Tiếp đó tiên kiếm hóa thành một đảo lưu quang Ló lên một cái rồi biến mất Trong nháy mắt không đến hai giây liền tỉnh hóa ba cái rùa quái tốc độ quá nhanh rồi kỳ thật, không cần nhanh như vậy. huyền mẫu vừa mới nhận ra, liền bị điển hoa đạo trưởng cho tỉnh hóa. điển hoa sư thúc tổ thực sự là, rét áp như cầu không nguyện ý chậm trễ một chút thời gian điển hoa đã đem hắn suy tính bảy tám phần, đồng thời toàn bộ phong thủy trận tất cả chi tiết chỗ cùng tương quan số liệu cùng tin tức, đã sớm ghi vào trong lòng tùy thời có thể lấy tiếp tục thôi diễn phá giải. Thông qua vừa rồi suy tính. Điển hoa đã đối với chỗ này phong thủy phân tích hoàn toàn. Đi đến một cái cột kim loại dưới đáy. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy lên rồi cột kim loại đỉnh đầu. Đứng ở phía trên hướng nhìn bốn phía chốc lát nói. Nơi đây. Đầu tiên là bị tế thủy tề thì phong thủy đại sư tiến hành cải tạo. Trở thành liên quan đến toàn bộ tế thủy huyện khổng lồ phong thủy cục hạch tâm đầu mối then chốt Trở thành một cách phong thủy bảo địa Tiếp đó mấy năm trước lại bị tề Du phát hiện nơi này Lần thứ hai tiến hành một phen cải tạo Bất quá Cùng lúc trước phong thủy đại sư khác biệt là Hắn sử dụng cấm kỵ chi thuật Đem lần thứ hai cải tạo vì một cách tràn ngập âm sát chi khí hung địa huyền mẫu Ngươi cũng biết cái này mặt đất ngay phía trên đối ứng là nơi nào đứng tại cột kim loại phía dưới huyền mẫu sườn sốt một chút. Bấm đốt ngón tay một lát. Không xác định hồi đáp. Hẳn là. Chỗ ghia đình phía dưới đi điện hoa lắc đầu nói. Huyền mẫu. Ngươi tâm có chút loạn rồi yên tâm đi tất nhiên chúng ta đứng ở nơi này. Cách này phong thủy cuộc tùy thời có thể lấy phá huyền mẫu hổ thẹn hướng điện hoa hành lễ nói. Sư thúc tổ giáo huấn đúng. Huyền mấu lòng dối loạn huyền mấu thổ giáo điển hoa gật đầu nói. Nơi đây cũng không phải là chỗ ghi đình phía dưới. Mà là chỗ ghi giả sơn chính phía dưới huyền mấu nghe điển hoa lời nói. Trong lòng lập tức suy tính một lát. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai chính là giả sơn chính phía dưới âm dương chi đạo. Cân bằng vậy trước đó dương nặng mà âm nhẹ là giả tưởng nhưng thật sống lại là nơi đây tự nhiên âm nặng dương nhẹ chi địa cho nên trên mặt đất mới bố trí dương nặng âm nhẹ chi cục xem như cân bằng chi đạo phía trên sở dĩ không cảm ứng được là bởi vì lại bọn hắn dùng đại lượng khép kín tựa như kim loại kiến trúc tiến hành phong ấm cùng trấn áp tê cái này phong thủy cục thực sự là tuy rằng lý luận khác biệt thế nhưng trăm sông đổ về một biển kỳ thật dùng tam tài lý luận Cũng giải thích thông. Bất quá tất nhiên huyền mấu đã thông qua đảo môn âm dương lý luận hiểu rõ. Điển hoa cũng liền không còn giải thích điển hoa xếp bằng ở trên cột kim loại nói. Nơi đây chính là toàn bộ phong thủy cuộc hạch tâm. Vị trí hạch tâm là phá cuộc chỗ mấu chốt bần đảo sẽ tại phá trận ngươi chăm sóc tốt tiểu khấu. Mỗi khắc đồng hồ thi một lần dược. Bần đảo phá cái này tà áp phong thủy trận. Lại luyện trí đan dược cứu chữa tiểu khấu huyền mẫu nghe xong, lập tức cảm giác điển hoa đạo trưởng thật là quá vĩ đại rồi đệ tử đều chúng đục. vậy mà không muốn lãng phí thời gian trị liệu, mà là lấy phá thư cách này cấm kỵ chi thuật. giải cứu lê dân bách tính làm trọng điển hoa đạo trưởng. thật là đạo môn mẫu mực đan dược chi thuật đã điểm hóa, lại thêm phong thủy bí thuật cùng toán mệnh bí thuật đạo môn tam đại mạch hệ tề tử công tác chuẩn bị hoàn thành có thể bắt đầu điển hoa nhìn lướt qua năm con màu đỏ điểm hóa quả dự trữ đầy đủ yên tâm lần thứ hai lấy xuống một khỏa điểm vào mi tâm mặt niệm nói điểm hóa đột phá siêu phàm pháp môn ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm tám mươi an tiểu ấp với tề nhận bí pháp hóa long an tiểu ấp phía sau hiện lên một cái bán long bán nhân hư ảnh Hai tay cùng cổ chân trở xuống hai chân lên cương khí toàn bộ chuyển hóa làm vảy dòng màu xanh. Nhìn xem an tiểu ấp biến hóa. Tề nhận nhận ra đây là hoàng tộc tu tập hóa long công nguyên thủy nhất đơn giản nhất dễ học bí pháp hóa long bí pháp. Tuy rằng hóa long bí pháp có thật nhiều ưu thế. Thế nhưng. Nó quá bình thường. Nhất là tại uy lực phương diện. Mặt khác không có cái khác đặc tính. Hiện tại tu hành hóa long bí pháp trong hoàng tộc người đã rất ít đi. Không nghĩ tới. An tiểu ấp vậy mà tìm ra dạng này một cái lão cổ đồng bí pháp tới tu hành. Bất quá nghĩ đến an tiểu ấp vài ngày trước mới tấn cấp cương khí cảnh. Mong muốn tận lực tu tập thành công một cái bí pháp. Giống như chỉ có hóa long bí pháp là thích hợp nhất. An tiểu ấp võ đạo thiên phú thực sự là. Kinh người mới có thể đột phá mấy ngày. Không chỉ có vững chắc cương khí giới, còn một lần đột phá nhập môn cảnh giới. Tại thư thức huyết mạch võ giả bên trong, dạng này tốc độ tu luyện cũng là cực ít có. Long ảnh bộ an tiểu ấp dưới chân sàn nhà âm vang vỡ vụn. Thân ảnh như du long đồng dạng, Lấy sơ hình hướng tề nhận lao đi. Nhanh như vậy liền võ ký tu đến viên mãn. Đồng thời cùng bí pháp dung hợp làm một. Hình thành bí ký rồi tề nhận hai mắt nhắm lại. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Bí ký cũng không thư thớt. Bọn hắn đều xem mấy cái bí ký. Thế nhưng bí ký tu luyện. Lại là do bí pháp còn phải phiền phức. Mà an tiểu ấp mới tấn cấp cương khí võ giả mấy ngày. Liền đã tu thành bí pháp cùng bí ký này thiên phú ngộ tính. Thật là quá làm cho người ta kinh khủng. Vẫn là chết rồi mới khiến cho người an tâm Thừa dịp đối phương còn không có trưởng thành trước đó Hiện tại Chính là thời cơ tốt nhất tề nhận trong mắt sát ý càng phát ra ngưng thực Phía sau hiện hóa ra bóng xanh tư ảnh Hai tay hóa thành một đôi mọc đầy màu xanh lông vũ cánh Hai chân hóa thành ưng trào Trên chân che kín màu xanh lông tơ cùng ngắn nhỏ lông vũ Bí pháp Ưng đạp tề nhận hai chân vốn lượn. Hai chân đạp một cái. Hai cánh dưỡng đứng tại bên người. Sàn nhà trong nháy mắt băng liệt bắn ra bốn phía. Tề nhận thân thể mượn cố này phản sung lực lượng. Cực nhanh hướng lên bầu trời phóng đi. Long trào công tại tề nhận phóng lên tận trời một nháy mắt. An tiểu ấp thân ảnh xuất hiện lúc trước tề nhận chỗ đứng vị trí. Tay phải hắn hóa thành móng vuốt. Xuyên thẳng tề nhận trái tim. Đáng tiếc. Một kích vô hụt. Không có kiến công. Người ở giữa không chung thời khắc chú ý đến mặt đất tề nhận. Lập tức phát hiện an tiểu ấp một kích này. Lại là một cái bí kí đáng chết này thiên phú ngộ tính. Cũng quá nghịch thiên đi hắn suốt cuộc tu tập bao nhiêu bí kí an tiểu ấp thiên phú càng tốt. Tề nhận sát ý càng nặng bí kí Tường Nguyệt chảm tề nhận sòe hai cánh. Cải thành lướt đi. Đột nhiên ra tốc hướng phía dưới bay đi Hai cánh giống như một thanh nguyệt trường đao đồng dạng Hướng mặt đất An Tiểu ấp chém tới An Tiểu ấp liên miên sử dụng long ảnh bộ tiến hành né tránh Để cho tề nhận mấy lần công kích đều không có kiến tung Tề hoàng nhìn xem trận chiến đấu này Trong lòng cảm thán nói Long ưng đấu thế gian này đã hơn 200 năm không có sảng này tràng cảnh rồi không nghĩ tới Sẽ có một ngày ta thậm chí có may mắn nhìn thấy. Tề triệt nói, Hoành thúc đừng cảm thán, cái này an tiểu ức thật đúng là một cái kỳ tài nhỏ như vậy niên kỳ, vậy mà có thể cùng nhị ca đấu đến dạng này trình độ nhị ca sát chiêu đều bị hắn từng cách hóa giải. Nhị ca tình huống không ổn, Tề Hoành lắc đầu, cầm khác biệt quan điểm nói, hiện tại vẫn là Tề nhận chiếm giữ một phong, Tề nhận chủ tung. An tiểu ức chủ thủ Mặt khác Tề nhận dù sao đã cương khí tiểu thành nhiều năm Lập tức liền muốn tấn cấp cương khí đại thành Cương khí số lượng không phải an tiểu ức lúc này mới đột phá cương khí nhập môn không bao lâu người có thể so sánh Tề tống cũng phù hỏa nói Tề nhận còn có tuyệt chiêu không còn ra đâu Không nên gấp tề triệt lúc này mới yên lòng lại Bất quá rất nhanh giống như nghĩ tới điều gì chờ một chút, dùng chút lo lắng ngữ khí dò hỏi, nhìn nhị ca sát ý, có thể sẽ không thủ hạ lưu tình a nếu như là nhị ca tại chỗ đem an tiểu ấp xếp chết như thế, hoàng tộc khẳng định không khéo xong thôi a tề tống ngược lại là thoải mái cực kỳ, cười, nếu là chúng ta bốn người đổi an tiểu ấp một hoàng tộc huyết mạch võ giả, cũng là đáng còn như hoàng tộc cùng tông tộc mâu thuẫn. Yên tâm đi, đại trăng nhiều người thế ra đại tộc sẽ không ngừng nhỉ tay đứng ngoài quan sát Sau cùng cũng chính là sấm to mưa nhỏ Chuyện này liền đi qua rồi dù sao Chết mất thiên tài Không phải thiên tài tề triệt thở dài nói Sau cùng Vẫn khó thoát khỏi cách chết sao tề tống cười nói Thế nào Còn trẻ như vậy liền sợ chết rồi võ giả sao có thể xem thường sợ chết đâu này Tề Triệt lập tức lắc đầu phủ nhận nói, "Không phải sợ chết, chỉ là Triệt là đang suy nghĩ có thể hay không trước khi chết mang đi một hai cách đệm lưng, vì ta chôn cùng Tề Tống lắc đầu, cũng không nói phá, nói có ý tưởng. Vậy liền nghĩ thêm đến nói không chừng Thật là có khả năng thực hiện tề triệt nhìn thoáng qua An Vương Trần Doanh. Còn lại người. Đều là cương khí đại thành. Thầm nghĩ trong lòng. Xem tới. Thật đúng là chỉ có thể suy nghĩ một chút. Lâm tái nhìn xem giữa sân chiến đấu. nhíu mày một cái. Tiến lên khoan mình hành lễ sau đó. Hỏi dò ứng giã nói. Trưởng sử đại nhân. Thế tử Điện Hạ. Hình như ở vào Hạ Phong chúng ta có phải hay không ứng giã ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường cũng không quay đầu lại không kiên nhẫn nói ra tạm thời không cần nghe theo chỉ lệnh. chú ý phối hợp không muốn tự tác chủ trương lâm tái cúi đầu lính mệnh lui lại hai bước một lần nữa về tới tôn đạt bên cạnh hắn vị trí cũ đứng vững tôn đạt nhíu mày một cái toét miệng Hướng về phía lâm tái cười hắc hắc nói ăn biệt đi hắc hắc. Bình thường việc quan hệ thế tử điện hạ an nguy. Trưởng sử đại nhân tự nhiên khẩn trương không được rồi. Ngươi vào lúc này đi quấy giày đại nhân. Để cho đại nhân phân tâm. Đại nhân có thể cho ngươi sắc mặt tốt mới là lạ lâm tái cúi đầu thở dài nói. Là ta nghĩ lầm. Luôn luôn làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Tề nhận nhìn xem an tiểu ấp động tác đã xuất hiện chậm chạp. Trong lòng vui mừng. Đến thời cơ thích hợp. Ngay tại lúc này. Bí pháp. Thiên vũ sát giữa không trung lướt đi lấy công kích an tiểu ấp tề nhận. Hai cánh đột nhiên đan sen tại trước ngực. Tiếp đó hướng ra phía ngoài dùng sức vung lên. Trên cánh hàng ngàn hàng vạn lông vũ. Giống như mưa tên đồng dạng. Hướng về an tiểu ấp bắn mạnh tới tề nhận lựa chọn góc độ mười phần xảo trá thời cơ đem khống chế cũng vừa đúng lúc chính là an tiểu ấp long ưng bộ vừa mới bắt đầu lại không đồng thời điểm thiên vũ sát lập tức phong sát an tiểu ấp long ảnh bộ tất cả lộ tuyến hiện tại sử dụng long ưng bộ né tránh đó là một con đường chết an tiểu ấp hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm càng ngày càng gần thanh vũ mưa tên bàn long thủ an tiểu rồi hai tay dối về phía trước thân thể vặn vẹo lên ngay tại chỗ tự quay lên trên thân trầm rãi bị cương khí hoàn toàn bao trùm không có lưu lại một tia góc chết mặc cho thanh vũ công kích đến trên người hắn cũng không phải là tất cả thanh vũ đều rơi xuống an tiểu ấp trên thân càng nhiều thanh vũ rơi vào trên mặt đất mặt đất gạch đá lập tức bị phấn vụn nát bụi mù nổi lên bốn phía che khuất tất cả mọi người tầm mắt ứng thạc thế tử điện hạ vài tiếng kinh hô trong nháy mắt này vang lên. ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm tám mươi hai cấm kỳ chi thuật tại bụi mù nổi lên bốn phía. tất cả mọi người lực chú ý tập trung ở an tiểu ấp trên thân thời điểm. cách đó không xa ít thỏ uyển. đột nhiên phát sinh biến hóa. ít thỏ uyển chỗ giữa. xuất hiện một cái màu xám đen thân ảnh. nhẹ nhàng vung tay lên năm con rùa quái đồng thời cải biến vị trí lập tức phong thủy trận phát sinh biến hóa ngăn cách bên trong ánh sáng cùng thanh âm toàn bộ ít thọ huyền giống như đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ đồng dạng cùng lúc đó dựng ngược trong tế đàn một tòa đột nhiên đình chỉ phóng ra chùm sáng màu đỏ trên mặt đất nằm đỗ mân đột nhiên mở to mắt ngón tay động trước động sau đó là khuỷu tay lại là ngồi xuống Tiếp đó truyền đồng cổ. Nhích miệng rung cứng ngắt nô cười. Nhao nhao khàn giọng âm. gần từng chữ một. Không nghĩ tới. Ta lúc đầu thiết tưởng. Vậy mà thành công. Ta lại còn có chết rồi sống lại một ngày cái kia màu xám đen thân ảnh hành lễ nói. Chúc mừng Liêu bá công. Phục sinh trở về tề Liêu quay đầu nhìn về phía màu xám đen thân ảnh phương hướng. Cao mày nói. Là ngươi hoàn thiện ta thiết tưởng. Bá công. Ngươi là đời thứ ba sao ngươi như thế cũng chuyển hóa làm vừa quái rồi tề phủ vấn đề còn không có giải quyết cái kia màu xám đen thân ảnh hồi đáp. Dơ. Dơ. Quỳ. Quỳ. Y. E. Tị. Tì. Tôn tin rộp. Kỳ thật. Dơ. Dơ. Quỳ. Quỳ. Y. E. Tị. Tôn đã phá giải chúng ta tề phủ trưởng tử nhất mạc chớ chú. Vốn có thể nhị thiên cải mệnh. Là dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. t Tôn cố ý chuyển hóa làm vừa quái. Ô vì cái gì bởi vì. Thiên địa kịch biến. Vừa quái hoành hành. Đây là một cái vừa quái quật khởi thế đạo. Cho dù dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Ê, tì, tôn nhị thiên cải mệnh, cũng sẽ mất đi chắc tuyệt ngộ tính thiên phú, phai mờ tại đám người, còn không bằng, cùng liêu bá công cùng đại bá đồng dạng. Chuyện, hóa không vượt quái, hoành hành thế gian đâu tề du cung kính hồi đáp, đỗ căn gật gật đầu, chậm chạp đứng lên. Hiển nhiên, nói chuyện công phu, đỗ căn đã thích ứng mới đánh thân thể. Động tác càng ngày càng tự nhiên Lắc đầu nói Ý tưởng này Có chút cực đoan, Bất quá Cũng không phải sai Vừa lúc Tổ tôn chúng ta ba người ở giữa Cũng có thể qua lại ở giữa Có thể chiếu ứng lẫn nhau Dù sao Người chết phục sinh Vừa quái đoạt xá trùng sinh Nghĩ đến là không cho phép tồn tại trên đời ở giữa Sẽ có một phen dày vò Đang khi nói chuyện. Trên mặt đất Yến Du. Cũng mở mắt. Nghe đến trò chuyện âm thanh. chậm rãi chuyện động cổ nói. Ha <cười> ha. Không nghĩ tới ta tề quý đều đã chết. Lại còn có cơ hội nhìn thấy đại bá cùng Tiểu Du. Tiểu Du. Đại bá còn lại thiết tưởng. Bị ngươi hoàn thiện vậy mà thật có thể để cho người chết. Phục sinh tề Du lắc đầu nói. Cũng không phải là phục sinh. Một điểm này tu không có năng lực làm đến. Chỉ có thể lấy tầm thường phương pháp. Vừa quái đoạt xá trùng sinh chi pháp tê quý chậm rãi ngồi dậy. Nhìn mình mặt trên người y phục. Lại sờ sờ chính mình khuôn mặt. Ha ha cười nói. Nguyên lai là vừa quái đoạt xá trùng sinh chi pháp cách này cũng không thể ta nguyên lai thân thể này. Nhưng không có cường trắng như vậy tế tu cười nói. Hai người này đều là cương khí võ giả. Liêu bá công là đến từ U Sơn Đỗ Thị Cầm Sư Nhất Mạch Cương Khí Đại Thành Võ Giả. Đại bá Cố này là đến từ Hải Khẩu Yến Thị. Cương Khí Tiểu Thành Võ Giả. Tề quý lắc đầu nói. Cương Khí Võ Giả trước đó một mực khát vọng mà không được đồ vật. Lại là lập tức liền có được. Thật là có chút. Không biết làm sao nói xong. Chậm rãi đứng lên. Hướng về phía tề liêu nói. Quý gặp qua đại bá. Tề Lưu cười gật đầu một cách nói, Tiểu Quý, chúng ta lại gặp mặt. Tề Quý cảm thán nói, đúng vậy a, không nghĩ tới, chúng ta bá chất hai người lại còn có gặp nhau cơ hội. Tề Lưu cười chỉ vào Tề Su nói, vậy ngươi hẳn là cảm tạ Tiểu Su, đứa nhỏ này, thật đúng là thiên phú gì bẩm a vậy mà đem ta đưa ra điên cuồng thiết tưởng cho thực hiện. Tề Su lập tức hành lễ nói. Liêu bá công hoàn thành liên quan đến vừa quái chủ yếu lý luận Đại bá hoàn thiện liên quan đến vận mệnh lý luận Ta chỉ là tại cơ sở này bên trên Hoàn thành còn lại lý luận Đồng thời đem thực hiện mà thôi Cách này bên trong chủ yếu là liêu bá công cùng đại bá công lao Du chỉ là hơi có mỏng công Tề quý chỉ vào tề du Lắc đầu cười trêu nói Tên tiểu hoạt đầu này Hay là giống như trước một dạng giảo hoạt cái gì sự việc đều che giấu cả ngày hư đầu mong não Có công càng là không lính Nhất định để cho người khác đây là cái gì thói hư tật xấu tề du cười hồi đáp Tật xấu này nhiều năm như vậy Đã sâu tần xương tủy Muốn thay đổi cũng không đổi được Đại bá cùng liêu bá công liền thành toàn du dẫn tới công lao này đi Ha <cười> ha Quên đi không cùng ngươi không xuôi ra Hiện tại là tình huống như thế nào?" Tề Quý dò hỏi. Bên ngoài tuy rằng không nhìn thấy cũng nghe không đến phong thủy trận bên trong hết thảy, thế nhưng phong thủy trận bên trong người lại có thể nhìn thấy cũng có thể nghe đến phong thủy trận bên ngoài hết thảy." Tề Du hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua phía ngoài nói, "Thiên địa kịch biến, tử quái hoành hành, đại tranh chi thế đến, đủ loại thiên tài liên tiếp xuất hiện, còn có đạo môn nhập thế." Đều tập trung vào nho nhỏ tế thủy huyện Thế là du liền hơi làm bố trí Thuận thế dẫn đạo Liền xuất hiện như bây giờ cuộc diện Tề quý đánh giá bên ngoài tràng cảnh liếc mắt Cao mày nói Đại trăn hoàng tộc bọn hắn cũng dám sung kích tề phủ thật là thật lớn Mật tề du đi qua Nhìn xem bên ngoài ngay tại đối trì đám người Cười nói Bởi vì Ta cho bọn hắn xuống mê người Khó có thể kháng cử mồi chúng ta tề phủ trưởng tử nhất mạch tất cả truyền thừa bí pháp tề quý nghe xong Liền không kỳ quái Ồ thì ra là thế lấy thế ra đại tộc đối truyền thừa bí pháp tham lam Việc này thật đúng là làm được Bằng không cũng sẽ không xuất hiện hơn 100 năm trước bất lão đạo nhân sự kiện kia Bất quá Cái này hoàng tộc đến Còn có mặt khác một tầng lý do bởi vì cái này từ nhỏ sống ở tế thủy huyện An Vương Thế Tử. Muốn vì hắn hai cái gì huyên để báo thù rửa hận hướng tề phủ ai tề quý dò hỏi. Ta tốt phụ thân tề nhận tề du cười như trả lời người xa lạ đồng dạng, nói thẳng ra phụ thân tục danh. Tề quý sườn sốt một chút. Nói. Nhị để là hắn tự thân đồng thủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ theo ta được biết được lão nhị hắn thế nhưng là cực kỳ giữ mình trong sạch rất ít từ thân đồng thủ giết người thật là ít gặp A là cái gì tề du chỉ chỉ dưới đất nói bởi vì đạo môn nhập thế một vị đạo trưởng điển hoa đạo trưởng tề du ánh mắt mang theo khinh thường nói ra nhìn đánh không lại nhân ra liền nghĩ dùng quanh co thủ đoạn Nịnh mở nhân ra muốn tìm cơ hội lừa gạt nhân ra trên thân truyền thừa bí pháp cái này tự thân động thủ giết hai cái người xem như phụ thân giao đầu danh chẳng đi bất quá hình như hiệu quả cũng không lớn tề liêu nói đạo môn rốt cuộc nhập thế rồi thật là hiếm thấy a từ lúc bất lão đạo nhân sự kiện kia sau đó bọn hắn ẩn thế hơn một trăm năm sao thật là bảo trì bình thản a năm đó từ đạo môn tàng thư bên trong phát hiện vừa quái tin tức tương quan Vì thế đã sáng tạo ra ngự vượt chi thuật Đối tề liêu tới nói Đạo môn xem như đối với hắn có nửa sư phụ chi ăn Tề liêu quan tâm dò hỏi Vì kia đạo trưởng ngươi không như hắn một dạng sao tề du lắc đầu nói Du đạo hạnh Nghĩ thế nào điển hoa đạo trưởng cũng như thế không được Chỉ là dùng một cái dự kế Mượn nhờ cơ quan Đem điển hoa đạo trưởng tạm thời vây ở dưới đất chờ chúng ta bên này xong việc ly khai, điển hoa đạo trưởng tự nhiên sẽ hoàn hảo không chút tổn hại ra tới. Tề Lưu gật đầu nói, vậy là tốt rồi dù sao, chúng ta cách này một mạch, thiếu đạo môn một cách thiên đại nhân tình, nên lưu lại đường sống, vẫn là phải lưu. Tề Du gật đầu nói phải nói, Dơ. Dơ. quỳ, quỳ, y, e. Tôn cũng cho là như vậy. Ngươi tình huống. Không phải một chuyện áp tiếp qua không lâu. liền sẽ mất đi linh trí. Ngươi có thể có coi trọng nhục thân có thể tại hiện trường tề liêu nhìn xem tề du vượt thể. Đối tinh thông ngự vượt chi thuật hắn lo lắng dò hỏi. Tề quý nghe tề liêu lời nói sau đó. Cũng ý thức được tề du tình huống tính nghiêm trọng. Trên mặt lập tức nổi lên vẻ lo lắng tề du ngược lại là tuyệt không sốt ruột phong khinh vân đảm chỉ vào phong thủy trận bên ngoài hạ xuống trong bụi mù dần dần hiển lộ bóng người nói ầy chính là người này du nhìn lên rồi hắn nhục thân tề liêu đang muốn nói chuyện không nghĩ tới tề quý cười nhận lấy lời nói đại bá ngài là trưởng bối đi trước nghỉ ngơi một chút loại này công việc nhỏ sao có thể kinh động ngài đâu này hay là giao cho quý đi tiểu du ngươi lại chờ nhìn đại bá vì ngươi đem người này bắt giữ ta có thể điểm hóa vạn vật không bảy chương một trăm tám mươi ba hóa trang lên sân khấu tề nhận xử suốt thiên vũ xác sau đó lâm tái kinh hô một tiếng lần thứ hai lách mình tiến lên lo lắng dò hỏi trưởng sử đại nhân thế tử điện hạ hắn ứng giã lạnh lùng quét lâm tái liếc mắt lần thứ hai nhìn về phía chiến trường lâm tái bị ứng giã cái này quét qua trong lòng giật mình lần thứ hai lui trở về tôn đạt ở một bên lắc đầu không nói gì nữa cho tới bây giờ lâm tái mới phản ứng được nguyên lai nơi này thực tế trưởng khống giả là an vương trưởng sử ứng giã đại nhân mà không phải an vương thế tử lâm tái lúc này cũng kịp phản ứng vừa rồi lý hiếu hành động rồi cái này lý hiếu ánh mắt so ta độc ác a chỉ sợ sớm đã phát hiện đi hơn nữa tốc độ phản ứng cũng nhanh làm ra sự tình cũng đủ quả quyết thực sự là hậu sinh khả ấy a thiên vũ sát qua đi bụi mù dần dần hạ xuống trở nên mỏng manh trong bụi mù chầm rãi hiện ra một cái lung la lung lay hình như bất cứ lúc nào ngã xuống bóng người Một trận gió thổi qua Bụi mùa cấp tốc tán đi Mọi người mới thấy rõ an tiểu ức hiện tại trạng thái Trên thân nguyên lai like món kia dao long trường bảo đã vỡ vụn Hiện ra bên trong ăn mặc in long văn nội giáp Nội giáp lúc này vẫn như cũ ở vào kích hoạt trạng thái Dán vào da người ra Tạo thành một cái hình người quang cháo Từ đầu đến chân Hoàn thành đem nó bọc lại trong đó không có lưu lại một tia góc chết lỗ thủng đứng tại bụi mù cách đó không xa cách an tiểu ấp chỉ có xa mười trượng tề nhận nhìn xem bình yên vô sự an tiểu ấp ngữ khí bên trong có chút đáng tiếc nói ra phòng ngự so sánh cương khí viên mãn võ giả bàn long giáp vừa rồi an tiểu ấp dùng là cùng bàn long giáp nguyên bộ bí ký Bàn long thủ sao trách không được an vương yên tâm như vậy đưa ngươi cách này vừa mới được phong làm thế tử. Còn chưa trưởng thành huyết mạch võ giả thả ra lịch luyện. Thì ra là thế an tiểu ấp từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Nuốt vào bên trong đan dược. Thân thể lập tức không còn lay động. Sắc mặt tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận. Trên thân cương khí lần thứ hai phun trào. Hai chân bên trên bao trùm cương khí bắt đầu dâng lên. Mãi cho đến đầu gối phía dưới mới đình chỉ Tề nhận khói mắt kéo ra Hoàng tộc bí sược long huyết đan đây chính là hơn 200 năm trước thống nhất chiến đấu đã vang danh thiên hạ bảo dược Liền xem như hiện tại cùng năm thường ở giữa Hoàng tộc đối với cách này đan khống chế nghe nói vẫn như cũ mười phần cường lực Chỉ có vương tước một cấp mới bán phân phối đan dược Hàng năm cũng chỉ có một đến ba khỏa danh ngạch là đặc biệt vì hoàng tộc cương khí võ giả chuẩn bị khôi phục cương khí cùng thể năng thánh dược. Chủ yếu là dùng cho lúc chiến đấu sử dụng, là nổi danh chiến lược tính vật tư. Long huyết đan nghe nói không có tác dụng phụ, ngược lại có trợ giúp củng cố hoàng tộc huyết mạch cùng võ đạo căn cơ. Có chút thiên phú gì bẩm thậm chí có thể làm được trên chiến trường đột phá hiển nhiên. An tiểu ức liền là thiên phú gì bẩm cái kia nhỏ túm người một Những bảo vật này tề nhận đều là chỉ nghe tên, không thấy hắn vật Hiện tại Lại đều gặp được Tề nhận không thể không dạng này cảm thán An vương đối cách này thế tử Thật đúng là coi trọng Hạ tiền vốn lớn Vừa rồi cái kia một sát chiêu bí pháp không có giết chết an tiểu ức Trước đó Ngọc Thạch câu phần ý nghĩ sẽ rất khó thực hiện Tề nhận bắt đầu suy nghĩ như thế kết thúc cần nỗ lực cái dạng gì đại giới mới có thể giải quyết thích đáng việc này. Tề nhận nhìn phương nam liếc mắt thầm nghĩ, sơn trang chi viện, làm sao còn chưa tới. Ứng giá tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng vẫn như cú nơm nớp lo sợ. Thằng đến tận mắt thấy an tiểu ấp đứng thẳng thân ảnh. Đồng thời ăn vào long huyết đan. Mới yên lòng hiện tại ứng giả cũng đang tự hỏi như thế đoàn kết sự tình nói thật hiện tại còn không phải cùng thế gia đại tộc quyết liệt thời điểm bọn hắn hoàng tộc còn không có chuẩn bị kỹ càng ứng giả tin tưởng thế gia đại tộc cũng chưa chuẩn bị xong dù sao mới vừa vặn thiên địa kịch biến ngoại trừ đạo môn bọn hắn hình như đã chuẩn bị xong năm nay mùng tám tháng tám liền phải tổ chức các châu bách mạch đại hội Thậm chí sang năm muốn tổ chức trải rộng toàn bộ đại tranh đạo môn bách mạch đại hội. Tề nhận cùng ứng giá đều hữu tâm đoàn kết. Chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Cho nên tuy rằng An Tiểu ấp hiện thân. Thế nhưng hiện trường vẫn như cũ còn duy trì đối trì thái độ. Đột nhiên. Một cái thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện tại An Tiểu ấp cùng Tề nhận ở giữa. Đưa lưng về phía Tề nhận công hướng An Tiểu ấp. Đồng thời vô, một đầu, luôn tử, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào tề nhận cùng tề triệt đều là xứng sờ. Đây là, bọn hắn nhũ danh, cái này giọng nói, là đại ca tề quý ngữ khí tề quý hắn không phải, đã chết hơn 10 năm sao làm sao có thể. Tại mọi người ngây người ở giữa, tề quý đã sử dụng bí pháp, yến thiểm. Lách mình đến an tiểu ấp bên cạnh thân An tiểu ấp muốn ra tay phản kích Thế nhưng tế quý nhẹ nhàng cười một tiếng Tiểu bằng hữu Cho ngươi nhìn một chút Đoán mệnh nhất mạch tôn sư võ giả kinh khủng Tế quý bao trùm có màu đỏ cương khí tay run một cái Hơi hợt lóe lên an tiểu ấp ngăn cản Một chỉ điểm tại an tiểu ấp trái cổ vị trí An tiểu ấp lập tức liền rẽ khí Thân thể lập tức mất đi cân bằng Tề quý lần thứ hai tinh chuẩn mà cấp tốc điểm vào an tiểu ấp bàn long giáp chín cái vị trí. Tiếp đó bàn long giáp liền bị tháo xuống tới. Tề quý khóe miệng khinh thường cười nói. Đây chính là hoàng tộc văn danh thiên hạ bàn long giáp chỉ đến như thế. Tề quý một tay tiếp nhận dỡ xuống bàn long giáp. Một cái tay khác một cái rừng thẳng trưởng, Đem vừa mới tìm về cân bằng an tiểu ấp bổ choáng. Thuần thế nhấc lên an tiểu ấp hết thầy phát sinh ở trong điện quang hòa thạch an tiểu ấp liền bị người bắt an tiểu ấp tại tê quý trước mặt vậy mà không chút nào nguyên sức phản kháng thật giống như đại nhân giáo huấn mấy tuổi lớn nhỏ hài nhi một dạng bởi vì tê quý loạn nhập song phương thế sằng co trong nháy mắt tan rã, nhìn thấy an tiểu ấp dễ dàng như vậy bị người tới chế phục ứng giá lần thứ nhất thất thố Liếc mắt nhận ra là hải khẩu yến thì huyết yến hư ảnh. Thế là giận dữ nói. Hải khẩu yến thì thật can đảm tề quý phủi một chút miệng nói. Ta cũng không phải hải khẩu yến thì đám kia hải tặc. Nói xong cũng muốn sách theo an tiểu ấp trở về ít thọ Uyển. Thế nhưng là. Bầu trời đột nhiên một đảo cương phong thổi qua. Tề quý cơ cảnh lui ra phía sau một bước. Né tránh vừa rồi một kích trí mạng. Thế nhưng tiếp sau cương khí quét tới, khiến cho Tề Quý không thể không sách theo An Tiểu Ức, hướng rời xa ít thọ uyển phương hướng lui về phía sau. Tề Quý né tránh cái kia đạo sát chiêu, nhìn qua đột nhiên xuất hiện tập kích người khác, một mặt ngưng trọng nói, đây là, cương khí viên mãn cấm kỵ võ giả đây mới là an tiểu ấp bảo đảm lớn nhất sao trận thế này? Hoàng tộc đối huyết mạch võ giả bảo hộ thật đúng là không nhỏ a may mà ta cơ cảnh bằng không người tới một thân nền trắng tử văn giao long bào niên chỉ thoạt nhìn ước bốn năm mươi tuổi bộ dáng thân cao rất cao trên thân khí thế mãnh liệt toàn thân đều tại bị cương khí bao trùm không có một tia lỗ thủng tướng mạo ngay thẳng không giận tự uy phía sau một cái hoàng long tư ảnh liên tiếp cuồn cuộn hình như tại ngút trời thép dài lúc này người này vừa lúc đứng ở nguyên lai an tiểu ấp phòng ngự thiên vũ sát chỗ đứng vị trí người tới nhìn xem tề quý nhíu mày một cách tự lẩm bẩm quả nhiên là đoán mệnh nhất mạch đạt đến tôn sư cương khí võ giả vừa rồi một kích kia vậy mà đều không thành công thật là khó giải quyết ích thọ Uyển bên trong tề liêu lắc đầu nói xem tới cần ta ra mặt tiểu du mượn bên ngoài để đó không dùng hai cái Rửa quái dùng một lát tề du không có vấn đề làm một cái xin tư thế tề liêu hiển hóa ra ngoài ra sau lưng thiên tàm hư ảnh ôm đàn lách mình mà ra tề du nhìn qua tề quý cùng tề liêu thân ảnh âm thanh nhẹ lẩm bẩm đoạt xá trùng sinh chi pháp vậy mà có thể kế thừa nguyên thân hồi tưởng cùng tu vi võ đạo thậm chí võ đạo kinh nghiệm Thiên phú và năng lực không nghĩ tới. Lại có dạng này niềm vui ngoài ý muốn thú vị. Theo vừa rồi đột nhiên xảy ra chiến đấu. Tề nhận sợ đến tranh thủ thời gian lách mình đến tề triệt bọn người trước thân. Ứng giá một đoàn người lách mình đến vừa mới vào trận cương khí viên mãn hoàng tộc võ giả sau lưng. Song phương cùng tề quý tạo thành ba góc thế rằng co. Ứng giá tự trách tiến lên hành lễ nói. Kinh động đến hằng thúc công giá xấu hổ vô cùng ứng hằng lắc đầu nói ta ở một bên thấy rõ ràng ngươi xử lý mặc dù có chút ngây thơ cũng không có sai lầm lớn lần này là xảy ra ngoài ý muốn chỉ là không nghĩ tới tại cái này biên quận huyện nhỏ nhỏ nhất cấp huyện thế ra bên trong vậy mà ẩm tàng có dạng này tôn sư cấp nhân vật tồn tại ứng hằng chuyển thân nhìn về phía từ ít thọ uyển ôm đàn mà ra tề liêu Nói tiếp, hơn nữa, khả năng còn không chỉ một cái. Ứng hằng cao giọng nói, đoán mệnh chi thuật đạt đến tôn sư cấp bậc nhân vật thật là ít gặp A vị này nhìn thấy ta xuất hiện mới hiện thân. Đối mặt ta vậy mà không sợ chút nào. Hẳn là cũng không phải người bình thường đi tại hạ ứng hằng. Không biết hai vị, có thể nguyện thông báo một chút tục xanh bất luận cái gì nhất mạch. Có thể tu luyện đến tôn sư cấp bậc. Liền không có một cái nhân vật đơn giản Như đoán mệnh chi thuật đạt đến tôn sư Dạng này võ giả nhất gió dệt đặc trưng liền là nhất cử nhất động Bất kỳ cái gì chiêu thức Võ khí Đều ẩm chứa đoán mệnh chi thuật ở trong đó Để cho bình thường không có gì lạ chiêu thức Võ khí phát sinh chất biến hóa Trở nên vô cùng thần kỳ Tài năng như thần dạng này tôn sư cấp nhân vật Đều là các thế gia đại tộc đỉnh đầu người mới. Cũng là hoàng tộc mười phần trọng điểm chú ý nhân vật. Ứng hàng trước khi tới. Đã xem lướt qua sở hữu quận huyện bên trong thế gia đại tộc bên trong sở hữu tôn sư cấp nhân vật hồ sơ cùng hồ sơ. Những tin tức này sớm đã bị hắn nhớ ký trong lòng theo lý thuyết. Không có bỏ sót mới đúng. Thế nhưng trước mắt đoán mệnh chi thuật đạt đến tôn sư cấp bậc nhân vật vậy mà không ở tại bên trong. Hơn nữa, hai người quả thực có chút vượt dị, làm cho lòng người bên trong bất an. Thế là ứng hàng dò xét hỏi một chút. Dù sao, dạng này tông sư, phần lớn người mang ngông nghênh. Đồng thời khát vọng một thân sở học hiện tại người phía trước. Dương danh thiên hạ. Tề quý nhìn tề liêu liếc mắt, cười hồi đáp, tề quý. Tề liêu hồi đáp, tề liêu.